không khúc hy thụy sai nha muốn ăn xong rồi. Hai hamburger còn thừa một ngụm, trang nước trái cây pha lê ly cũng còn sót lại không đến một ngụm nước trái cây. Khu khu, bị ám ảnh như thế một thúc dục túc như tuyết không cấm ăn nghẹn tới rồi. An từ từ, lại không ai cùng ngươi đoạt. Khúc Hi thụy ngữ khí nhìn như trách cứ, kỳ thật quan tâm ý vị mười phần nói. Ân, cái ly giao cho ngươi, ta lái xe. Trong chốc lát ta cùng ngươi đổi. Không cần. Ngươi nếu là cơm nước xong, còn vây nói ngủ tiếp một lát. Ta chính mình cũng có thể hành. Ân. Túc như tuyết đáp nhẹ một tiếng, nhìn khúc Hi thụy động tác tấn mẫn mà tổng quân dùng hãn mã hậu tòa, phản hồi đến điều khiển vị ngồi xong tay vô tay động chắn, động tác thành thạo phát động ô tô. Túc như tuyết không khỏi dâng lên một loại ảo giác, giống như nàng giờ phút này đã là không phải người thường, mà là thân phận kham công chúa còn muốn tôn quý. Nữ nhân. Ta nói ngươi khẳng định sẽ túng, không dám hỏi đi. Ai? Tính, ngươi cũng đừng đi lắm miệng hỏi, ta xem như nhìn ra tới, nhìn khúc phong tử này tư thế. Các ngươi hai cái sợ là ly sinh tiểu baby không xa, ta còn là muốn tìm buồn mãi ba thư đi xem một chút đi. Đến lúc đó chờ ngươi cấp khúc phong tử sinh tiểu baby, ta còn phải giúp ngươi hai mang hải tử. Ám ảnh đã là không tính toán lại đốc xúc túc như tuyết đi hỏi khúc hy thủy tối hôm qua hay không thật đã xảy ra cái gì sự. ám ảnh thấy được rõ ràng xuân nữ nhân nhất định là cùng khúc phong tử hai người phát sinh cái loại này không chính đáng quan hệ bằng không khúc phong tử khẳng định sẽ không giống nổi điên dường như đem xuân nữ nhân đương công chúa giống nhau sủng phi có hài tử cũng dùng không tìm ngươi tới giúp mang ta chính mình sẽ mang lại nói còn có ta mẹ còn có bông thúc lý thúc sư phụ ta bọn họ đâu nữ nhân ngươi quả nhiên là nhà người khác ngươi còn không có tiếng khúc gia môn đâu Đã là bắt đầu tính toán khởi ngươi cùng khúc phong tử hài tử rốt cuộc muốn ai tới hỗ trợ dưỡng. Ám ảnh khóc tang dường như trong giọng nói không lưu toát ra một cổ nồng đậm hận nữ không biết cố gắng ý vị. Túc như tuyết lúc này mới phát hiện nàng tư tưởng thế nhưng không tự giác bị ám ảnh cấp mang chạy trận. Nàng phát thần kinh làm gì không có việc gì muốn cùng ám ảnh thảo luận nàng cùng khúc hi thụy sinh hài tử cho ai mang vấn đề. Nàng cùng khúc hi thụy căn bản cái gì đều không có phát sinh. Không. hiện tại nói lời này còn hơi sớm, cần thiết phải đợi nàng cẩn thận hỏi qua khúc Hi Thụy mới có thể biết ngày hôm qua ban đêm nàng cùng khúc Hi Thụy hay không thường ăn không có việc gì, cái gì sự đều không có phát sinh. Nàng eo đau bối đau bệnh trạng chỉ là bởi vì ngủ không quen xe hậu tòa tạo thành, cùng khúc Hi Thụy không quan hệ, chỉ là chiếu hôm nay khúc Hi Thụy đủ loại khác thường hành động, tức như Tuyết hiện tại cũng không khỏi có chút đắn đo không chuẩn. Khúc Khúc, Ân. Ta muốn hỏi ngươi điểm sự. Nói, ngươi cùng ta, chúng ta ngày hôm qua vãn ngủ sau. Giống, túc như tuyết hút khí, hơi thở, hút khí lại hơi thở, thật vất vả mới cổ đủ dung khí hướng khúc hi thủy dò hỏi có quan hệ tối hôm qua nàng cùng hắn bọn họ chi gian khả năng phát sinh sự. Nhưng mà lại luôn có như vậy một hai chỉ tăng thi đuôi mù, thế nào cũng phải đuổi ở cái này mấu chốt truy xe chạy, chạy tới quay dày túc như tuyết hướng khúc hi thủy vấn đề. Trong chốc lát ta lại hồi ngươi vấn đề, hiện tại trước sát tang thi, hảo sao? Hảo! Có thể nói là trăm năm khó gặp, khúc hy thụy thế nhưng lấy thương lượng miệng lưỡi cùng túc như tuyết nói chuyện, sẽ trước trưng cầu túc như tuyết ý kiến lại làm việc. Phổ biến dưới tình huống đều là khúc hy thụy hỏi cũng không hỏi túc như tuyết một tiếng, đã là đem túc như tuyết đẩy đến xe ngoại, đi vì hắn làm mở đường tiên phong. Ta giúp ngươi! Thấy khúc hy thụy dấn thân vào cùng tang thi chiến đấu. Túc Như Tuyết há có thể thật nhìn, không hỗ trợ. Nhưng mà đường Túc Như Tuyết sách lên đường đao lao xuống xe, nhận được khúc hy thủy hướng nàng đầu tới dò hỏi ánh mắt. Túc Như Tuyết lập tức đáp. Không cần. Ngươi nếu là thật sự tưởng hỗ trợ, đào tinh hạch hảo. Khúc hy thủy như là luyến tiếc Túc Như Tuyết bồi chính mình cùng nhau cùng tang thi bất mệnh, đem đào tinh hạch mị kém giao cho Túc Như Tuyết. mươi 255 xảo nộ cắt ra tam huynh đệ. mươi 255 xảo nộ cắt ra tam huynh đệ. Vì thế vô luận là hoàng thổ lốc nói, vẫn là nhựa đường lộ đều có thể lấy thấy một nữ tử thanh lệ thân ảnh, giống ngoan ngoãn nghe lời tiểu tức phụ dường như gắt gao đi theo ở một người thân hình cao lớn đĩnh bạt nam nhân phía sau, nỗ lực mà vùi đầu khổ làm, đào tinh hạch tình cảnh. Khúc khúc, chúng ta kế tiếp đi đâu? Nơi này ly căn cứ còn có xa lắm không? Sát hoàn thành đàn tăng thi, mắt thấy hoàng hôn hướng Tây cấp truy. túc như tuyết thấy khúc hi thủy đã là phủng ra bản đồ ngón tay thon dài chỉ vào bản đồ vốn lượn gập ghềnh hình giọt nước con đường nhẹ nhàng má loát túc như tuyết chạy nhanh dò hỏi khúc hi thủy tuy rằng túc như tuyết vẫn là muốn hỏi có quan hệ với ngày hôm qua văn sự nhưng hiện tại hỏi đường càng quan trọng đặc biệt là đối với giống túc như tuyết loại này có bản đồ cùng không bản đồ khác nhau không lớn thuần lộ si hỏi đường càng có vẻ vưu là quan trọng còn muốn lại khai hai ngày hai đêm đi cái gì Như thế nào sẽ như thế xa, ta lúc ấy lái xe bất quá cũng mới đi rồi hai ngày, như thế nào cũng nên ly căn cứ gần rất nhiều. Người khai phản. Phúc. Không hi thủy tỏ vẻ đang xem quá bản đồ bọn họ nơi vị trí sau, hắn cũng thực bất đắc dĩ, bên người nữ nhân tuyệt đối là cái ba đến thiên tài lạc đường cao thủ, đông nam tây bắc chẳng phân biệt cũng coi như, đối mặt tả hữu tình hình giao thông lựa chọn khi, thế nhưng cũng sẽ chọn sai. Chúng ta hiện tại ly căn cứ là rất gần, bất quá là ly thành phố B căn cứ gần, không phải thành phố A. Khúc hy thụy ám ảnh càng sẽ bổ đau, thời khắc mấu chốt lại thực bổ túc như tuyết một đao, làm túc như tuyết thâm chịu đả kích. Ta tính toán hôm nay ban đêm đem xe chạy đến này, sau đó chúng ta ở cái này chấn qua đêm, nơi này ly thành phố B căn cứ nói gần không gần, nói xa lại không tính xa, có thể nói xem như cái có thể cùng chúng ta nghỉ ngơi hảo nơi đi. Ở khúc Hy thủy móc ra bản đồ làm giảng giải khi, Túc Như Tuyết không hiểu trang hiểu mà thấu đi cũng đi theo nhìn. Bất quá nói đến cũng quái, trước đây Túc Như Tuyết còn hoàn toàn một chút cũng xem không hiểu bản đồ. Ở khúc Hy thủy dùng bút bôi bôi vẽ vẽ hạ, Túc Như Tuyết không ngờ đã có thể xem hiểu 7-8 phần. Đây là thành phố B căn cứ. Đúng vậy. Chúng ta hiện tại vị trí ở gần đây, muốn đi ngươi họa cái này vòng tròn vị trí. Túc Như Tuyết Sở Dĩ có thể xem hiểu khúc hy thủy câu họa sau bản đồ, là bởi vì khúc hy thủy trên bản đồ đã là vòng họa ra thành phố B căn cứ vị trí, còn có thành phố A căn cứ vị trí, thậm chí đã là dùng bút đưa bọn họ sắp sửa đi lộ, cũng ở vì Túc Như Tuyết làm giảng giải khi cùng nhau câu họa ra tới, vì Túc Như Tuyết có thể rõ ràng xem hiểu bản đồ cung cấp tiện lợi. Thông minh. Ngươi này xe, ta nhìn, có đường đạo, bất quá đã không thể sử dụng, chờ trở lại căn cứ. Xe lộ đạo ta sẽ dỡ xuống lấy đi, đưa đến khúc gia, muốn lệ thuộc với khúc gia nhà khoa học giúp ngươi một lần nữa cải trang cái tân lộ đạo, mặt thế sau lộ tuyến cùng mặt thế trước có rất lớn bất đồng, ngươi sẽ lạc đường, cũng không trách ngươi. Không có này phân bản đồ ta cũng sẽ lạc đường. Khúc khúc. Thúc như tuyết giờ khắc này mới phát hiện khúc hy thủy hảo. Người nam nhân này ở bọn họ hai người không xác định quan hệ trước, đối nàng hung đến cùng cái gì dường như... thực không được đem nàng đương công cụ giống nhau sai sử làm nàng vật tấn kỳ dụng. Mà khi bọn họ xác định quan hệ sau, khúc hy thủy đối nàng sủng nịch vô cùng. Hận không thể đem nàng sủng thiên. Như vậy thực dễ dàng làm nàng đánh mất rất thật vất vả mới thành lập lên mặt thế nguy cơ cảm. Túc Như Tuyết thật sự rất muốn đối khúc hy thủy nói một tiếng cầu không sủng, nhưng mà nàng lại đã là thật sâu lâm vào thuộc loại với khúc hy thủy sở độc hưu chuyên trúc nhu tình không thể tự kềm chế. ta sẽ đem này trương bản đồ cũng làm hảo đánh dấu phương tiện ngươi sử dụng nếu lộ đạo không linh không được ngươi còn có thể xem bản đồ ân ân thúc như tuyết cười đến hoa chi loạn chiến có bản đồ cùng cải trang sau lộ đạo nàng không bao giờ dùng lạc đường mà buồn rầu như thế nào cảm tạ ta a nghe được khúc hi thụy đột nhiên xuất khẩu bốn chữ thúc như tuyết không khỏi trận tròn mắt khúc hi thụy thế nhưng cùng nàng muốn tạ lễ nàng cho hắn cái gì a Khúc Hi thủy chính là khúc gia con nhà giàu, y đi tới ruôi tay cơm tới há mồm hiện tại lại thành nàng vòng ngọc không gian nam chủ nhân, cái gì cũng không thiếu. Hơn nữa tốt như tuyết hiện tại trong tay sách theo, đang chuẩn bị hướng trong không gian thu tinh hoạch, vẫn là khúc Hi thủy vất vả đánh tới, nàng bất quá là hỗ trợ đảo tinh hoạch thôi. Giống tôi hôm qua như vậy, đêm nay cùng tối hôm qua giống nhau, coi như ngươi cho ta tạ lễ. Khúc Hi thủy nói xong, lần thứ hai phát động xe. Khai về phía trước phương. tối hôm qua như vậy. Loại nào? Thúc như tuyết một chút bị khúc Hi Thụy cấp nói ngốc. tưởng há mồm hỏi cái minh bạch, nhưng nơi nào trương đến khai miệng, đặc biệt là ám ảnh lại chạy tới xem náo nhiệt. Cái này tiểu gia hỏa hiểu lầm đã là sâu không thấy đáy. Nữ nhân, ta nói hai ngươi ngày hôm qua vãn khẳng định nháo ra mạng người đi, bằng không khúc phong tử không có khả năng đột nhiên đối với ngươi như thế hảo. Ngươi lại vẫn không tin. Ta túc như tuyết hiện tại bất hạnh thành người cầm, ta nửa ngày, cũng ta không ra cái nguyên cớ, đầu như là bị con nghệnh hồ đã chết, chuyển cung chuyển bất động, mạng đầu góc lượn vòng hình ảnh cơ hồ đều là ngày hôm qua ban đêm nàng cùng khúc hy thủy truyền miên lâm ly phán đoán. Giờ phút này vô luận là túc như tuyết, vẫn là ám ảnh toàn không có thể nhìn đến, đương nhiên cũng cùng khúc hy thủy giờ phút này chính trực trước mặt cửa sổ xe, đang ở tập trung tinh thần lái xe có quan hệ, khúc hy thủy môi mỏng dương. dạng khởi một mặt cực như là âm mưu thực hiện được tuân cười. Mà lúc này ở khúc hy thụy vòng họa ra tới hắn cùng túc như tuyết đêm nay muốn đến nghỉ ngơi cái kia vòng tròn nơi vị trí phụ cận, cắt ra tam huynh đệ chính chôn thân thi hải, cùng tăng thi toàn lực anh dũng mà chém giết. Cắt ra tam huynh đệ mục tiêu cũng đúng là khúc hy thụy cùng túc như tuyết tối nay mục tiêu, hai đám người ý tưởng không như mà hợp, cũng ý nghĩa bọn họ đem ở tối nay không hẹn mà gặp. Đại ca, nhị ca, nhìn xem, Đây là chúng ta hôm nay một ngày thu hoạch, quả nhiên nhị ca nói rất đúng, thành phố A Đặc Nương chính là cái đại bánh có nhân, tùy tiện muốn hai khẩu đều là thịt. Hư, thiên hạo, nhỏ giọng điểm, Này thị trấn gần nhất luôn có người nửa đêm ngủ lại. Thành phố A Sự biết đến ít người, để ý nói lỡ miệng, đến lúc đó có người cùng chúng ta huynh đệ ba cái đoạt sinh ý. Các thiên hạo nói giống như còn chưa nói xong, bị lão nhị kêu trụ, lão nhị cắt thiên tồn muốn tam đệ bế khẩn miệng. Đừng nói nữa, bởi vì bọn họ hiện tại vị trí thị trấn nhưng không bình thường, xem như cái loại nhỏ người sống sót ngưng lại điểm, thị trấn Tăng Thi sớm bị lui tới người sống sót bao vây tiêu trừ sạch sẽ. Nơi này không biết từ cái gì thời điểm khởi, thành qua đường người sống sót thường dùng tới ngủ lại qua đêm tạm thời nghỉ ngơi trạm. Người nhiều, sự càng nhiều. Ở trấn nhỏ bất hạnh tao đánh cướp người sống sót nhưng không ở số ít, nhiều nhiều không kể xiết. Thiên hạo. Chạy nhanh đem tinh hoạch túi tiền suy lên, có người. lão đại cắt hừng đông nhìn nơi xa bị nhân vi bậc lửa ánh lửa, chạy nhanh nhắc nhở tam đệ. tại không ngoài lộ đạo lý này, cắt ra tam huynh đệ hiểu, đặc biệt là gần đây chấn nhỏ thực loạn, vượt thị đoạt sinh ý mị sự, không đơn thuần chỉ là nhà bọn họ nhị đệ có thể nghĩ ra được, những người khác cũng đồng dạng có thể nghĩ ra được. Hiện tại cắt ra tam huynh đệ sợ kia vây thốc ở lửa trại biên người bọn họ nhiều, càng là bọn họ ba cái lợi hại. Kết quả đến gần vừa thấy, cắt gia tam huynh đệ không khỏi yên tâm, lại là một đôi tuổi trẻ phu thê, nam tuấn, nữ diện mạo giống nhau, còn tính không có trở ngại. mươi 256 tinh hạch đổi bắp mươi 256 tinh hạch đổi bắp Lao tam, làm gì đâu? Lao tam, đừng không tiền đồ A. Huynh đệ ba người từ khúc hy thụy cùng túc như tuyết dựng lửa trại bên đi qua. lão đại cắt hừng đông cùng lão nhị cắt thiên tổn tuy là đều nghe thấy được từ lửa trại tản mát ra từng trận nướng bắp hương khí nhưng lão đại lão nhị rốt cuộc đều là người thông minh đặc biệt là lão nhị cắt thiên tổn tuy là nhìn đến lửa trại bên chỉ có khúc hi thụy cùng túc như tuyết hai người hơn nữa hai người còn như là một đôi tuổi trẻ tiểu phu thê dường như kia lão đại cùng lão nhị cũng không dám lung tung nghĩ cách duy độc lao tam người được mùi hương có vẻ có chút đi không nổi Nhìn đến Lao Tam rất giống là tham ăn, gần mà mới có thể không tiền đồ đi không nổi, lão nhị cắt thiên tồn lúc này mới nhịn không được hô lao Tam Thanh. Khi đến mặt thế, này thời đại không có điểm bản lĩnh, ai cũng không có khả năng đi như thế xa ra tới đánh thực, đặc biệt là chấn nhỏ tuy ly thành phố B căn cứ không tính xa, lái xe chỉ cần một ngày một đêm, khoảng cách thành phố A căn cứ càng không cần phải nói. từ nhỏ trấn đến thành phố a căn cứ lái xe ít nói cũng muốn hai ngày hai đêm mới có thể đến chấn nhỏ tuy là mà chỗ thành phố b trong phạm vi nhưng lại càng tới gần thành phố a mà hai tòa thành thị tuy là diện tích kém không lớn nhưng thành phố a lại thuộc về dân cư lệ so trọng đại hình thương nghiệp thành thị kết quả mạt thế bùng nổ thành phố a gặp thai họa tình huống tự nhiên tương đối tới nói muốn thành phố b càng trọng càng thảm thiết chỉ là tăng thi số lượng thành phố b không biết phiên vài lần mặt thế bùng nổ sau thành phố a người sống thiếu tăng thi nhiều chỉ là thành phố a quanh thân tăng thi số lượng thành phố b đồng dạng quanh thân mảnh đất muốn nhiều ra rất nhiều cắt gia tam huynh đệ trước đây tuy là cùng túc như hạ cứng đối cứng thậm chí là chơi thủ đoạn lấy tam địch một thực bất hạnh thua ở túc như hạ trong tay nhưng cắt gia tam huynh đệ rốt cuộc là có bản lĩnh thực lực hoàn toàn không dung khinh thường bằng huynh đệ ba người dám đơn thương độc mã Không cùng thành phố B căn cứ mặt khác tiểu đội cùng nhau ra cửa, chạy thành phố A quanh thân tới trộm săn thú tăng thi, có thể thấy được huynh đệ ba người thân thủ không tầm thường. Khả nhân ngoại có người, thiên ngoại hữu thiên, huynh đệ ba người cũng là bị túc như hạ giáo hơn sau, mới thân thiết hiểu được này một đạo lý. Xem khúc hy thủy cùng túc như tuyết hai người ra cửa, khai đến lại là cải trang gia cố sau quân dụng hắn mã, nữ tuy nói diện mạo thường thường, nhưng nam lại là tướng mạo kinh người. các hừng đông cùng các thiên tồn phỏng đoán bọn họ huynh đệ ba cái tám phần là không thể trêu vào này hai người đã biết không thể trêu vào không cần dễ dàng trêu chọc có thể lảng tránh lảng tránh đáng tiếc cố tình lao tam cắt thiên hạo không cho bọn họ cắt ra huynh đệ trước mặt đại ca nhị ca các ngươi nói bọn họ là đánh nào lộng tới bắp nương an các thiên hạo thèm nước miếng đều sắp thuận cầm cầm chảy địa tuy rằng cắt thiên hạo thuộc về không trường đầu óc nhưng đảo cũng biết cái gì lời nói đương có người chống nói Các thiên hạo lời này ở trải qua khúc hi thụy cùng túc như tuyết bên người khi chưa nói, mới vừa vừa đi qua đêm như tuyết cùng khúc hi thụy, các thiên hạo lập tức hạ giọng cùng hai cái ca ca nhỏ giọng nghị luận. Đừng nhìn các gia tam huynh đệ tuy là các người mang dị năng, nhưng ở mặt thế nguyên liệu nấu ăn khan hiếm như vậy một cái trong hoàn cảnh chung, xem như dị năng giả muốn ăn điểm tốt cũng đồng dạng thực không dễ dàng. Căng đã chết ăn chút mất nước rau dưa, chân giò hôn khói, thi khô. Ướp trứng muối hoặc là trứng bắc thảo linh tinh mại chứa đựng đồ ăn. Cơm, bạch diện nhưng thật ra có, nhưng lại không có đồ ăn ăn. Khoai tây, khoai lang đỏ, bắp cũng chỉ là ở mặt thế trước một tháng, mới có đến ăn. Hiện giờ đã là mặt thế một tháng sau, đại đa số nhân gia dự trữ lương đều đã là ăn không sai biệt lắm, phần lớn là dựa vào mì ăn liền, bánh nén khô độ nhật. Giống túc như tuyết cùng khúc hy thụy như vậy, không lo ăn uống người càng thiếu. Sợ là toàn thế giới chỉ túc như tuyết cùng khúc hy thụy này một đôi. Đương nhiên người bình thường tưởng cùng khúc hy thụy, cũng bất quá, khúc gia tài đại thế đại, sớm tại mặt thế trước đã là làm đại lượng dự trữ, lấy bị người trong nhà hưởng dụng. Mà cho dù là khúc gia cũng không trước mắt túc như tuyết cùng khúc hy thụy hai người sinh hoạt. Bắp không phải trải qua đặc biệt gia công xử lý chân không chứa đựng bắp, mà là vừa rồi từ trong đất thu tới thành thục bất quá hai ngày tiên bắp. Vốn dĩ túc như tuyết cùng khúc hy thụy tính toán đậu hảo xe tiến không gian, ở trong không gian qua đêm. Đáng tiếc lại không nghĩ rằng cắt ra tam huynh đệ lại là tới như thế xảo. Bọn họ vừa rồi đình hảo xe, chuẩn bị tiến vào không gian, cắt ra tam huynh đệ lái xe tới. Rơi vào đường cùng, tốt như tuyết không chịu bại lộ không gian, nhiều sinh không cần thiết sự tình. Đành phải cùng khúc hy thụy tạm thời lưu tại không gian ngoại, lưu tại trấn lựa chạy cũng là hiện sinh. Hai người tính toán mà đem cơm chiều giải quyết rớt, lại lên đường. Nhìn thấy chấn tới ba cái khách không mời mà đến, cũng tính toán đặt chân, túc như tuyết cùng khúc hy thụy cũng mất đi ngủ lại chấn nhỏ hứng thú, chuẩn bị ăn xong cơm chiều, tắt lửa chạy đi. Không nghĩ tới bọn họ lấy ra bắp nương ăn, lại vẫn dứt lấy ba cái khách không mời mà đến thứ nhất danh nhớ thương. Thiểu tâm chút, biết khúc hy thụy nương lửa chạy, vùi đầu trên bản đồ tiếp tục trước đây không có làm xong công tác, giúp túc như tuyết làm hết phận sự làm hết phận sự mà câu họa bản đồ. Đem hắn biết nói toàn bộ người sống sót căn cứ thống nhất họa trên bản đồ, thậm chí đem mỗi điều đi thông người sống sót căn cứ lộ tuyến cũng vì túc như tuyết kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu hảo, tỉ như con đường kia gần, con đường kia xa, trong lúc đại khái phải tốn tiêu mấy ngày, khúc hy thụy đều sẽ trên bản đồ vì túc như tuyết kỹ càng tỉ mỉ tiêu hảo. Khúc hy thụy biên vội vàng đánh dấu bản đồ, biên không quên lưu ý cắt ra tam huynh đệ. nghe được các thiên hạo nghi hoặc khúc hi thụy nhắc nhở túc như tuyết cẩn thận túc như tuyết tất nhiên là biết khúc Hy thụy nhắc nhở nàng tiểu tâm là muốn nàng tiểu tâm cái gì túc như tuyết cũng sớm phòng bị tam huynh đệ từ tam huynh đệ xuống xe tiến vào chấn nhỏ càng thêm đến gần túc như tuyết đem dáng ngồi thông thả mà đổi đổi đem vốn là đưa lưng về phía tam huynh đệ nướng bắp dáng ngồi đổi thành đối diện tam huynh đệ đại ca nếu không chúng ta theo chân bọn họ đổi mấy cây bắp đỡ thèm Lão nhị các thiên tồn rỗi tay đảo về phía sau bối ba lô, đương từ ba lô lấy ra bánh nén khô khi, các thiên tồn mặt cũng trở nên cùng các thiên hạo giống nhau màu xanh bóng lục, mắt hận không thể mạo lục quang, thẳng lăng lăng mà nhìn túc như tuyết cùng khúc hy thủy hai người ngồi vây quanh lửa trại. Các thiên tồn đương nhiên không phải đang xem lửa trại, hắn là trừng lớn mắt, lại nhìn lửa trại biên bị dùng chiếc đua cắm nước bắp, thèm đến chảy nước miếng. Các thiên tồn tin tưởng đại ca các hừng đông cũng là giống nhau. Khẳng định cũng tưởng đổi cái khẩu vị, ăn chút tốt, như cách đó không xa tuổi trẻ tiểu phu thê chính phiên nướng nướng bắp. ân Đổi, theo chân bọn họ đổi. Các hừng đông cũng thèm hào rồi. Tuy rằng có hai con đường nhưng tuyển, hoặc đoạt, hoặc này đây vật đổi vật, nhưng các hừng đông cùng nhị đệ cắt thiên tồn nghĩ đến giống nhau, cho rằng đoạt không phải biện pháp, cần thiết muốn lấy vật đổi vật mới được. Chỉ là bọn hắn túi ngượng ngùng, muốn dùng bánh nén khô cùng nhân ra tiểu phu thê đổi nướng bắp. Nhân gia tiểu phu thê cũng đến chịu theo chân bọn họ đổi mới được. Đại ca, nếu không dùng tinh hoạch theo chân bọn họ đổi, đừng nhìn các thiên hạo đầu không linh quang, ngây ngốc, gặp được có thể ăn ngon thời điểm. Đầu xoay chuyển cũng rất nhanh, một chút nghĩ tới bọn họ huynh đệ ba người vừa rồi ở thành phố Á quanh thân đánh giã, đánh tới tinh hoạch, có lẽ bọn họ có thể dùng tinh hoạch cùng cách đó không xa tiểu phu thê làm trao đổi. Chương 257 thay đổi Chương 257 thay đổi. Cùng với nướng bắp tiêu hương khí càng ngày càng hương, cắt ra huynh đệ ba người liền toàn nhịn không được. Đại ca, nếu không vẫn là làm ta cùng tam đệ đi thôi. Thấy nghe xong cắt thiên hạo đề nghị, đại ca không cấm thúc giục lão tam đem trang co tinh hạch túi tiền một lần nữa móc ra, hai người đếm kỹ tinh hạch, lao nhị cắt thiên tồn không khỏi ra tiếng nói. Tam đệ không được, hai ta đi. cắt gia tam huynh đệ lôi đả bất động như cũng là đại ca các hừng đông lên mặt chủ ý đại ca vì sao không cho ta đi ta bồi ngươi cùng nhị ca một khối đi vạn nhất kia hai người nếu là không biết điều ta làm cho bọn họ nếm thử ta nắm tay lợi hại ngươi nắm tay lại ngạnh có thể ngạnh quá người ta trong tay đao các hừng đông cùng các thiên tồn đều là có hại trường trí đồng dạng cái đầu huynh đệ ba người rốt cuộc cũng không thể lại tài lần thứ hai Đương nhiên cũng là huynh đệ ba người không biết túc như tuyết là túc như hạ muội muội, bằng không chỉ sợ huynh đệ ba người báo thù sốt ruột, hơn phân nửa ba người lần này lại đến toàn thua tại túc như tuyết cùng khúc hy thủy trong tay. Nếu lần này cần tài, chỉ sợ ba người ai cũng chưa mệnh tồn tại hồi thành phố B căn cứ. Gặp được giống khúc hy thủy như vậy, bắt người mệnh không để trong lòng chủ nhân, không bỏ mạng mới là lạ. Đừng nhìn lao đại cắt hừng đông đầu vóc xoay chuyển không để nhị đệ cắt thiên tồn mau. Bất quá lao đại lại có được một bộ trời sinh giám định và thưởng thức đồ cổ hào nhãn lực, đặc biệt là ở giám định và thưởng thức đao, ngọc loại, các hừng đông nhãn lực càng là ra bổng. Mặt thế không có tới trước, các hừng đông từng đã làm bang nhân giám định đồ cổ sinh ý, vì hôn khẩu cơm ăn, bằng vào chính là hắn này song tuệ nhãn thức bảo kinh người nhãn lực, mới gặp túc như tuyết cùng khúc hy thụy, các hừng đông chẳng qua dùng mắt dư quang trộm như vậy thoáng nhìn. Liếc mắt một cái ngắm thấy khúc hy thủy tùy thân mang theo mau tuyết đao, càng là liếc mắt một cái nhìn ra mau tuyết đao giá trị, cây đao này thật đúng là đem chém sắc như chém bùn bảo đao. Phóng tới mặt thế trước, giá trị tuyệt đối nhiều tiền. Không cần xem thân đao, chỉ là vỏ đao bộ phận, biết đáng giá. Có thể sử dụng đến loại này đao người, chỉ là nhìn ra thân, biết khẳng định không phải người thường. Hơn nữa trôi đao bộ phận đã là bị người tay vớt ve quá ngàn vạn biến. Vừa thấy là quen dùng đao, lại thêm khúc Hi thụy lời nói việc làm cách nói năng, chỉ là dùng xem biết không phạm. Các hừng đông dám cắt ngôn, khúc Hi thụy thân phận nhất định không phải giống bọn họ người như vậy, có thể dễ dàng đắc tội đến khởi, đến nôi túc như tuyết đảo còn hảo. Các hừng đông cho rằng bọn họ nếu không thể trêu vào khúc Hi thụy, mà túc như tuyết nhìn dáng vẻ lại cực như là khúc Hi thụy nữ nhân, bọn họ chỉ có kính điểm này hai người. Đổi, cắn răng một cái một dầm chân. Các hừng đông hạ quyết tâm, vì không cho khúc hy thủy cùng túc như tuyết hiểu lầm, cho rằng bọn họ là đi đoạt lấy, chỉ có trước đem nhiệt huyết tam để ném tại chỗ, từ hắn cùng thông minh nhị để đi theo cách đó không xa tiểu phu thê làm trao đổi sinh ý. Nhìn đến các hừng đông từ trong túi số ra 6 viên nhị dai tinh hoạch, các thiên tuẩn không khỏi đẹ lại đại ca tay, hướng đại ca nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, sau đó thuận tay lại đào hướng túi tiền, từ trong túi lại móc ra 4, Nam viên nhị dai tinh hoạch tới. Nương mơ hồ ánh lửa các thiên tồn nhìn nhìn trong tay móc ra tinh hạch, giống ở trọng đại tiểu dường như, cuối cùng lưu lại một viên nhan sắc rõ ràng phát ám màu nâu, thể trạng lại mặt khác tinh hạch hơi hiện lớn hơn một chút tinh hạch, cùng một khắc viên cùng trước đây các hừng đông số ra muốn đổi sáu viên tinh hạch lớn nhỏ không sai biệt lắm tinh hạch tới. Các thiên tồn ý tứ là dùng này 8 viên tinh hạch đi theo túc như tuyết cập khúc hy thủy đổi bắp. Các hừng đông nhìn nhìn nhị đệ, lại nhìn về phía tam đệ mắt thèm mặt. Cuối cùng gật đầu đồng ý, như thế cùng túc như tuyết cập khúc hy thụy thay đổi. Đem các thiên hạo ném tại chỗ, cắt ra tam huynh đệ chỉ phái ra hai gã đại biểu. Đương nhiên hai người cũng không phải hoàn toàn buông cảnh giác cái loại này, mà là từng người nắm chặt nắm tay, nắm tay niết linh dị nàng chậm rãi đi hướng túc như tuyết cập khúc hy thụy. Đừng, đừng hiểu lầm, chúng ta không phải tới đoạt, chúng ta là tới đổi, tới đổi bắp trở về ăn. Khúc hy thụy không cần lắng nghe. Đã là nghe được tiếng bước chân, càng nhận thấy được cắt hừng đông cùng cắt thiên tồn là trong tay ngưng dị năng đi tới, khúc hy thụy không khỏi phân trần, trong tay nhanh chóng ngưng ra mỏng đến giống giấy dường như băng đao đồng thời, tay trái càng đem mau tuyết đao từ vỏ đao rút ra, đao đặt tại cắt thiên tồn cổ, băng nhận tắt thẳng chỉ cắt hừng đông. Nay trận trượng sợ tới mức huynh đệ hai người thiếu chút nữa hô to anh hùng tham mạng, cắt thiên tồn chạy nhanh hướng khúc hy thụy cho thấy ý đồ đến. Các hừng đông tắc vội vàng rỡ xuống toàn thân đề phòng, vội vươn chính mình nắm chặt tinh hoạch tay, mở ra hướng khúc hi thủy chứng minh bọn họ huynh đệ tuyệt không dị tâm, chỉ là tới lấy vật đổi vật làm trao đổi đổi bắp. Túc như tuyết sớm cảm thấy cắt ra huynh đệ ba người cách đến tuy xa nhưng lại có cổ quái ba người như là ở xa xa mà thương lượng cái gì, náo loạn nửa ngày còn muốn cùng nàng làm buôn bán. Tinh hoạch đổi bắp, hành a như vậy sinh ý nhưng làm. Túc Như Tuyết thực ham thích với tinh hoạch đổi vật tư như vậy mua bán, đặc biệt là đương nương ánh lửa. Túc Như Tuyết thấy rõ lao đại các hừng đông phủng đưa tới tinh hoạch khi, Túc Như Tuyết càng là mừng rỡ mặt mày hớn hở. Ta cùng nhà ta khúc khúc chỉ còn 12 căn bắp, chúng ta còn phải về thành phố A người sống sót căn cứ, cần thiết muốn lưu đủ trở về lộ ăn, các ngươi tưởng như thế nào đổi. Theo Túc Như Tuyết phỏng đoán trước mặt hai anh em phủng ra 8 viên nhị giai tinh hoạch, Hẳn là tưởng ở khả năng đổi đến càng nhiều bắp tình huống, tận lực nhiều đổi, bất quá Túc Như Tuyết nhưng không tính toán tiện nghi trước mắt cắt ra huynh đệ, lập tức báo ra xác thực con số, làm hai anh em đánh mất bọn họ tưởng chiếm tiện nghi tâm tư. Nếu là một viên tinh hoạch đổi một cây bắp nói, Túc Như Tuyết rất vui lòng cùng trước mặt huynh đệ làm này bút sinh ý, đặc biệt là nàng là tuyệt đối ổn chuẩn không bồi. Túc Như Tuyết như là an định rồi. Cắt gia huynh đệ tất nhiên sẽ cùng nàng làm này bốt lô vốn mua bán dường như, Túc Như Tuyết cũng không trước ra giá, ngược lại đem nói đến nhất định nông nỗi, làm cắt gia huynh đệ chính mình kêu giới. Nay các hừng đông cho rằng chính mình cùng hai cái đệ đệ nỗ lực, cơ hồ là khuynh tấn bọn họ lần này đánh giá mồ hôi và máu, dùng đánh tới nhị giai tinh hoạch đi theo Túc Như Tuyết cập khúc hy thụy làm trao đổi, như thế nào cũng có thể nhiều đổi mấy cây bắp đỡ thèm, ít nói cũng đến đổi cái 17, 8 căn đi. Kết quả khen ngược, thế nhưng gặp lòng dạ hiểm độc nữ thương gia ép giá, sinh sôi đem giới vị áp tới rồi một viên nhị giai tinh hoạch đổi một cây bắp. Các hừng đông tức giận đến muốn mắng người, lập tức tưởng trở mặt gào không đổi. Kết quả lại bị nhị đệ các thiên tồn dối tay một phen ngăn lại. Mội tử, chúng ta có thể nhìn xem nhà ngươi bắp, ở đổi sao. Muốn nói vẫn là các thiên tồn thông minh, biết trước xem hóa, lại làm tính toán. Túc như tuyết đảo cũng không lo lắng. Các gia huynh đệ nhìn nắng bắp, xe gào không đổi, tốt như tuyết lập tức phản hồi đến xe, nhìn như là từ trong xe mang tới sinh bắp, tốt như tuyết đem sinh bắp không chút nào bùn xỉn mà đưa cho các thiên tồn, muốn các thiên tồn nghiệp hóa. Các thiên tồn tiếp được bắp, qua lại lật xem, bởi vì sợ tay dơ, các thiên tồn căn bản không dám dùng móng tay đi véo bắp đột viên. Chỉ dám nhẹ bẻ bắp lá xanh áo ngoài cùng mau tuệ cẩn thận xem xét. Đại ca, ta cũng không là ngươi. Này phê bắp là ta cùng nhà ta khúc khúc mới từ một cái trong thôn đảo tới Này bắp nhưng đều là tần tử trong đất thu tới Một véo đều lưu nội thủy Biết các thiên tồn là biết chính mình tay dơ Không dám véo bắp, thí tiên Túc như tuyết thế các thiên tồn ở bắp viên véo cấp các thiên tồn xem Thay đổi Xem túc như tuyết tàn nhẫn véo bắp viên động tác sau Các thiên tồn thay thế các hừng đông làm định chủ ý mươi 258 tam giai không gian tinh hạch Chương 258 Tam Giai Không Gian Tinh Hoạch Lão Nhị Nghe được nhị đệ thế nhưng thay thế chính mình lấy định chủ ý, một ngụm cắn thật làm loại này lô vốn mua bán, cắt hừng đông không khỏi ra tiếng như là muốn ngăn lại nhị đệ. Đại ca, nghe ta, chuẩn không sai. Lão Nhị cắt thiên tồn lại như là bị túc như tuyết bán đến bắp mê hoặc tâm trí dường như, vô luận như thế nào còn muốn muốn thuyết phục nhà mình đại ca nhất định phải đáp ứng làm này cọc lô vốn mua bán. Các hừng đông tuy là còn tưởng lại nói chút cái gì, lại bị nhị đệ một phen gắt gao nắm lấy cánh tay. Các hừng đông chỉ cảm thấy hắn bị nhị đệ nắm lấy cánh tay, bị nhị đệ véo đến sinh đau. Không có biện pháp, ai làm cắt ra tam huynh đệ thuộc các thiên tồn đầu vóc nhất linh quang. Các hừng đông không khỏi hung hăng cắn răng một cái, rốt cuộc cũng nhận đồng nhị đệ làm thâm hụt tiền mua bán cách làm. Các hừng đông vạn phần không muốn mà đem tinh hoạch đưa cho túc như tuyết, cũng từ túc như tuyết trong tay tiếp nhận 8 căn sinh bắp. Từ từ, có thể hay không lại nhiều đưa chúng ta căn, mọi tử ngươi cũng thấy, chúng ta cùng các ngươi trao đổi tinh hạch có viên tuy là nhan sắc không được tốt, nhưng cái đầu lại hơi lại. Các thiên tồn ở các hừng đông tiếp được sinh bắc khi, đồng nhiên ra tiếng cùng túc như tuyết có kẻ mà cả. Nếu không, ta đem này viên tinh hạch lui các ngươi, các ngươi cấp đổi viên không sai biệt lắm. Túc như tuyết lập tức giả bộ vẻ mặt ghét bỏ tường, nói thật, hai vị đại ca. Ta còn sợ các ngươi cố ý cho ta như thế viên thâm nhan xác, cái đầu nhìn đại tinh hoạch đâu. Này viên tinh hoạch cái đầu tuy đại, nhưng vạn nhất năng lượng không thuần nói, mất công chính là ta. Lão nhị tính. Đại ca. Giống như nếu không phải các hừng đông đột nhiên nói ra như vậy một câu tính, các thiên tổn thật sẽ một phen đoạt được túc như tuyết trong tay vừa rồi tiếp nhận màu nâu tinh hoạch, lại một lần nữa cấp túc như tuyết đổi viên dường như. Mà Túc Như Tuyết cũng giả vờ ra nàng như là khá tốt người nói chuyện, không giống như là cố ý làm khó dễ hai huynh đệ. Hào đi, hào đi, đã là vị này đại ca như thế cố chấp, ta đây lại mệt điểm, lộ cùng nhà ta khúc khúc ăn ít một cây bắp, lại nhiều đưa các ngươi căn. Túc Như Tuyết như là mọi cách không tình nguyện mà lại lần nữa lộn trở lại trong xe, lại phủng ra một cây cái đầu có vẻ ít hơn chút bắp, như là cắt thịt dường như đem bắp cực không tình nguyện mà đưa cho các hương đông. Xe. Tới. muội tử, các ngươi không ở này qua đêm A. Không được, ta sớm nói qua, ta cùng nhà ta khúc khúc là từ thành phố A tới bên này xử lý chút việc, sự tình song xuôi, chúng ta còn muốn chạy nhanh lên đường, phản hồi thành phố A. Nghe được khúc hy thủy kêu túc như tuyết xe. Sợ tới mức các hừng đông còn đương chính mình cùng nhà mình huynh đệ có hại, túc như tuyết là chiếm bao lớn tiện nghi, chạy nhanh ra tiếng hướng túc như tuyết hỏi rõ. đương biết được túc như tuyết cùng khúc hy thủy là muốn suốt đêm lên đường các hừng đông lúc này mới đem lo sợ khó an tâm lại lần nữa thả lại trong bụng hai vị đại ca chúng ta có duyên gặp lại túc như tuyết hướng các thiên tồn các hừng đông hai người phất tay cáo biệt trong lòng lại không khỏi ám bổ câu tốt nhất là có duyên cũng không cần tai kiến túc như tuyết từ trước đến nay đối bị nàng đau tể quá người đều không muốn gặp lại nhưng mà có khi lại là vận mệnh cho phép tạo hóa trêu người như túc như tuyết cùng khúc hi thủy này đối hoan ra túc như tuyết cũng coi như người hảo tâm không quá tàn nhẫn để cắt ra huynh đệ lúc đi không những không đem lửa trại dập tắt để lại cho cắt ra tam huynh đệ còn đem chính mình trước đây từ trong không gian lấy ra tuổi lửa cũng cùng nhau để lại cho tam huynh đệ tuy không đủ thiêu một đêm nhưng tam huynh đệ khẳng định cũng chỉ là xuống xe ăn cái cơm soàng lại hồi xe qua đêm ăn cơm soàng nương chín bắp tuổi lửa là ổn đủ rồi nhị đệ Này muội tử người thật không sai, còn rất trượng nghĩa, trước khi đi, còn đem hỏa cấp chúng ta lưu lại, làm cho bọn họ nướng bắp ăn. Nhìn theo khúc hy thụy cùng túc như tuyết lái xe rời đi, bị túc như tuyết tàn nhẫn làm thịt cắt hừng đông hồn nhiên không biết thỉnh, lại vẫn niệm khởi túc như tuyết hảo tới. Mà cắt thiên tồn nhưng không tưởng những cái đó, cắt thiên tồn trong óc, giờ phút này lượn vòng đều là bọn họ cắt ra huynh đệ ba người lần này này bút sinh ý làm đã phát. Thật là quá đáng giá. Đại ca, bắp đừng nhiều nướng, nướng ba căn, cấp chúng ta huynh đệ một người phân căn đỡ thèm, dư lại sáu căn bắp toàn bộ lưu lại, bao hồi căn cứ. Hảo Vừa nghe các thiên tồn nói lời này, lão đại không khỏi hiểu được nhị đệ nói lời này ý tứ, nhị đệ là tưởng đem bắp mang về căn cứ, lấy vật đổi vật bán cấp căn cứ cao tầng. Nói làm làm, các hừng đông lập tức gọi tới các thiên hạo huynh đệ ba người vây quanh lửa trại xếp hàng ngồi, có phụ trách thêm xài. có phụ trách dẫn thủy rửa tay, còn có phụ trách nướng bắp. trường hợp thật náo nhiệt, mà tường so với cắt da huynh đệ, túc như tuyết cùng khúc hi thủy áp chế hãn mã có vẻ an tĩnh nhiều. thằng đến khúc hi thủy đem xe hoàn toàn khai ra chấn nhỏ, một lần nữa chạy nhựa đường lộ. túc như tuyết lúc này mới nhịn không được mà cười ha ha ra tiếng. cười cái gì đâu? khúc hi thủy xưa nay là một bộ lôi đả bất động chấn định bộ dáng, đối với túc như tuyết thường thường động kinh hành động. Khúc Hi Thụy đã là sớm thói quen, đương nhiên nếu Khúc Hi Thụy đem hắn trong lòng nghĩ đến có quan hệ với Túc Như Tuyết thường thường Tổng Động Kinh nói nói cho Túc Như Tuyết, Túc Như Tuyết khẳng định sẽ phản bác Khúc Hi Thụy nói Tổng Động Kinh người không phải nàng, mà là Khúc Hi Thụy. kia ba cái đầu đất, phòng trưng còn đương chính mình là chiếm bao lớn tiện nghi, thực tế lại là ăn lỗ nặng, bị cho ta cấp làm thịt, màu nâu tinh hoạch, Ân. Túc như tuyết đem màu nâu tinh hoạch như là phùng bảo bối giống nhau, đoan ở lòng bàn tay, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm màu nâu tinh hoạch, xem đến chuyên chú, hận không thể hai mắt đinh ở tinh hoạch, rút không tới dường như. Tam giai tinh hoạch. Hoa đi, khúc khúc ngươi như thế nào biết, này viên là tam giai tinh hoạch. Xem lớn nhỏ, màu nâu tinh hoạch mặt khác nhị giai tinh hoạch giai đại. Nó nhưng không đơn thuần chỉ là là tam giai tinh hoạch. Hơn nữa là không gian dị năng giả dùng để thăng cấp chuyên trúc tinh hoạch. Trách không được túc như tuyết sẽ cởi đến hoa chi loạn chiến, nguyên lai thế nhưng làm nàng đánh bậy đánh bạ mà làm thịt cái bảo bối trở về. Bởi vì không gian dị năng tăng thi giai đoạn trước năng lực không đủ, cho nên không thể dùng ra như là cái gì không gian rời đi như vậy kỹ năng. Cho nên năng lực tăng lên chậm, tinh hoạch có vẻ mặt khác dị năng tam giai tinh hoạch toàn tiểu rất nhiều. Nhìn cùng nhị giai tinh hoạch không sai biệt lắm. Nhưng chủ yếu vẫn là xem nhan sắc. Này đó đương nhiên đều là ám ảnh thông qua tâm lý giao lưu trộm nói cho túc như tuyết, bằng không túc như tuyết cũng sẽ không biết như thế kỹ càng tỉ mỉ. Đưa cho cái kia Nam Hải. Đương nhiên, hi hi, này viên tinh hoạch đưa cho tiểu húc, trước đây ngươi đánh lôi hệ tàng thi tinh hoạch, ta tính toán tặng cho ta sư phụ, khúc khúc túc như tuyết nói một nửa, quay đầu vừa thấy khúc hy thủy mặt, không khỏi sợ tới mức đầu lưới thát, khúc hy thủy sắc mặt ng chầm đến làm cho người ta sợ hãi. Dùng ta đánh tới tinh hoạch đưa sư phụ ngươi, thúc như tuyết. Khúc Hy Thụy niệm đến Túc như tuyết tiên khi, đã là cắn khẩn ngân nhà, đem Túc như tuyết tiên sinh sôi tử kẽ giang bài trừ tới. Ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi, cho ngươi đội nón xanh. Thúc như tuyết chạy nhanh nhất tay hướng thiên thể. Ngươi dám phản bội ta. Khúc Hy Thụy nói vừa xong, không khỏi một chân phanh gấp. Đem xe đậu phát tiết dường như tàn nhẫn đậu ở lộ hương, đang lúc túc như tuyết cho rằng khúc hy thụy là tưởng giáo dục nàng khi, thấy khúc hy thụy tay khẩn dắt lấy nàng cánh tay. Sau đó nàng trước mắt cảnh trí mánh đuổi, thoáng chốc vào vòng ngọc không gian. mươi 259 ở trên giường chờ nàng. mươi 259 trên giường chờ nàng. Túc như tuyết nháy mắt cảm thấy thế giới này càng thêm không khoa học, bằng cái gì, nàng không gian, khúc hy thụy tưởng tiến có thể tiến. Nghĩ ra có thể ra, lúc ấy ám ảnh cùng nàng nói khi, chính là rõ ràng không phải như vậy nói cho nàng. Nữ nhân, ta lúc ấy nói chính là khúc phong tử cần thiết đến cùng ngươi cùng nhau, mới có thể đủ tự do ra vào không gian. Ngươi nhưng đừng cái gì có không, đều hướng ta thân lại. Ám ảnh lập tức ra tiếng, cùng túc như tuyết tâm điện giao lưu tỏ vẻ này khẩu hát qua nó không bối, thực rõ ràng này không phải nó nên bối đến nổi. Xuân nữ nhân như thế nào cũng sẽ không thúc đẩy cân nào ngẫm lại, nếu khúc Hi Thụy không thể cùng nàng ở bên nhau khi, có thể tự do xuất nhập không gian, như vậy trước đây nàng ngủ đến cùng lợn chết dường như, bị người chiếm quang tiện nghi cũng không biết. Là như thế nào bị từ giường thuấn di đến bên ngoài trong xe? Khúc khúc, ngươi nên sẽ không sinh khí đi. Xe bị dừng lại sau, khúc Hi Thụy nắm túc như tuyết tay liền xe dẫn người cùng nhau thu vào không gian. Hiện tại hai người còn không có xuống xe, túc như tuyết chỉ cảm thấy khúc hy thụy sắc mặt thật không đẹp, dự cảm muốn chuyện xấu, cơ hồ là theo bản năng mà nhìn về phía khúc hy thụy, cũng dò hỏi khúc hy thụy hay không sinh khí. Không. Khúc hy thụy nhẹ nhàng bâng cơ trở về thanh không, xoay người xuống xe nháy mắt, lại như là hung hăng phát tiết, đem cửa xe coi như túc như tuyết giống nhau, phịch một tiếng hung hăng đông. Ngồi ở trong xe túc như tuyết sợ tới mức sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Quang xem khúc Hi thủy quăng ngã môn mà đi, túc như tuyết đã là ý thức được khúc Hi thủy khẳng định là sinh khí, ghen nam nhân thật đáng sợ. Túc như tuyết đầu nóng lên mà thầm nghĩ, chỉ là khúc Hi thủy sẽ bởi vì chuyện của nàng ghen. Xuân nữ nhân còn không chạy nhanh đuổi theo tiểu tâm hầu hạ. Để ý văn khúc phong tử dùng khác loại phương pháp biến tướng trả thù ngươi. Ám ảnh nói xong câu này, cười đến miễn bản là có bao nhiêu gian trá. Túc như tuyết tự nhiên bị ám ảnh sợ tới mức không nhẹ. vừa rồi từ cắt da huynh đệ trong tay ngoa tới tinh hạch đều bất chấp thu hướng xe một ném giao cho ám ảnh đi thu túc như tuyết giống điểm bị bậc lửa cái đuôi miêu giống nhau siêu siêu mà thẳng truy khúc hi thủy vào nhà khúc trong trước mắt túc như tuyết cũng đi theo khúc hi thủy phía sau vào nhà vừa rồi hô một cái khúc tự thoáng chốc túc như tuyết mặt đỏ tim đập mà vèo một chút xoay người đem đưa lưng về phía cấp khúc hi thủy túc như tuyết nào biết khúc hi thủy trở lại không gian vào nhà chuyện thứ nhất là đem thân quần áo cởi ra bãi đến một kiện không dư thừa ném mà lập tức chết thân đi cùng nhà ở đả thông toa lét tắm rửa như thế nào không thích muốn nhìn nam nhân khác không phải nghe được khúc hy thủy âm dương quái điều trêu trọng, túc như tuyết vừa rồi trở về một tiếng không phải nháy mắt biến thành người câm này đắp là cũng không đúng đáp không phải cũng không đúng nàng đến tột cùng muốn như thế nào đáp túc như tuyết ngươi dám cho ta đội nón xanh Ta đem đầu của ngươi ninh xuống dưới. Khúc hi thụy này sinh ác độc nói xong câu này áp chế lời nói. Túc như tuyết nghe thấy phía sau truyền đến bùn một tiếng vang. Không cần hỏi, nhất định lại là khúc hi thụy tức muốn hộp máu quăng ngã môn thanh. Lại sau đó, toilet truyền ra xôn xao tiếng nước. Túc như tuyết không cấm cảm thấy nàng đầu như là phải bị khúc hi thụy thật từ cổ ninh xuống dưới dường như, cảm thấy cổ ngạnh đến sinh đau. Ai? Khúc hi thụy vào toilet, ám ảnh vừa mới ngoi đầu. Không cấm tiểu đại nhân dường như thở ngắn than dài. Xuân nữ nhân như thế nhát gan, hoàn toàn bị khúc phong tử ăn đến gắt gao. Khúc phong tử hoàn toàn không cần lo lắng xuân nữ nhân dám can đảm công hắn làm bừa làm loạn. Kết quả, bất quá khúc phong tử sẽ sinh khí cũng là theo lý thường hẳn là ai làm xuân nữ nhân thế nhưng không cẩn thận nói lỡ miệng, dám lấy khúc phong tử đánh tới tinh hoạch đưa tiễn người. Nói khúc phong tử thực lực cường, giết chết tang thi dễ như trở bàn tay. Nhưng xuẩn nữ nhân này cách làm sát thật qua. Vãn, ta sẽ nhớ rõ đem lô thai lại phá hỏng. Xuẩn nữ nhân ngươi tự cầu nhiều phúc, ngươi nếu là cầu cứu, tiểu ra ta nhưng cứu không được ngươi. Khúc phong tử bản lĩnh, ngươi là biết đến, hắn chính là giết người không chấp mắt. Ám ảnh đang định lại cùng túc như tuyết lại đậu sẽ nhưng đã làm mắt thấy túc như tuyết mặt trầm đến mau so sánh đáy nồi hôi, ám ảnh nào dám lại cùng túc như tuyết lung tung nói lung tung. sấn túc như tuyết không báo nổi, lôi kéo nó nhỏ bé cánh tay, lại nó ngông nhỏ một hồi lung tung phát tiết trước, tiểu gia hỏa lập tức thông minh khai lưu. ám ảnh là chạy, đương nhiên cũng không được đầy đủ là bởi vì sợ hãi bị túc như tuyết đết ngông, ám ảnh càng sợ khúc hy thủy tắm rửa xong ra tới, phát hiện nó còn ăn vạ trong phòng không chịu đi, mà đem đối túc như tuyết lửa giận toàn bộ giận cho đánh mèo đến nó thân, kia nó nhưng thảm, hai đầu bị khinh bỉ. chờ khúc hy thủy tắm rửa thời gian. Túc Như Tuyết cảm thấy chính mình như là rào tay giá chờ đợi bị xử tử phạm nhân dường như, tùy thời đều có đầu rơi xuống đất nguy hiểm. Tập lạc, toa lét cửa mở. Khúc khúc tẩy hảo. Ta giúp ngươi sát tóc đi. Túc Như Tuyết giơ lên trong tay đã làm mò phủng đến bị nàng nhiệt độ cơ thể che nhiệt khăn lông khô hướng khúc hy thủy cơ cơ. Ân, Giống như hết giận chút, nếu Túc Như Tuyết không suy đoán sai nói, khúc hy thủy cũng không giống như giống mới vừa tiến toa lét khi tám. như vậy khí thế rào rạc chờ khúc hi thụy ngồi xong túc như tuyết lập tức giống ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu tức phụ dường như phùng khăn lông khô thấu tiến đến học hôm trước vãn khúc hi thụy vì nàng lau khô tóc bộ dáng cẩn thận mà giúp khúc hi thụy trà lau tóc mới vừa một vỗ đến khúc hi thụy đầu tóc túc như tuyết cảm thấy như là có một cổ điện lưu từ nàng chạm vào khúc hi thụy tóc đầu ngón tay thẳng nhảy hướng khắp người điện đến nàng thân tê tê dại dại thực thoải mái Nghĩ đến nên là cùng khúc hy thụy phát chất có quan hệ, túc như tuyết phát hiện khúc hy thụy đầu tóc sờ lên thực nhưng tay, lại là một kia thô đều không có, cùng nàng tóc có rất lớn bất đồng, nàng tóc nhân mà thế buông xuống mà không rảnh chuẩn bị, bảo dưỡng, ngọn tóc đều phân nhánh. Mặt thế là như thế này không công bằng, rất nhiều người liền cơm đều ăn không, càng có người sẽ bị tang thi ăn, mà có người lại như cũ có thể sống được giống cổ đại đế vương giống nhau. Người không gian vật tư. ta sẽ giúp ngươi bổ sung ngươi bắt được này đó vật tư tùy ngươi thích như thế nào xử lý đều được lưu trữ áp đáy hòm hoặc là đổi tinh hoạch đưa ngươi thích tặng người đều được nhưng là chỉ cho phép đưa nữ nhân không được đưa nam nhân nghe được khúc hi thụy nói ra trước lời nói túc như tuyết chỉ kém đem khúc hi thụy trở thành chúa cứu thế tới cung bái nhưng mà nghe tới khúc hi thụy sau bổ sung một câu túc như tuyết cũng là không có can đảm có gan khẳng định muốn hỏi khúc hi thủy một tiếng ngươi là ta ba đi như thế nào nói chuyện cùng quan tâm chính mình nữ nhi dường như minh bạch khúc khúc ta thật sự có thể cam đoan với ngươi ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi ta đối tiểu húc tiểu húc mới bao lớn còn chưa thành niên ta tính lại bụng đói an quảng ta cũng không có khả năng đối cái vị thành niên tiểu đệ đệ xuống tay không phải đối sư phụ ta càng không cần phải nói chính cái gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ nói được dễ nghe ta chỉ nghe nói nữ nhân ái mộ người nam nhân đầu tiên là phụ thân phúc túc như tuyết một ngụm lao huyết ngạnh ngực nàng còn nghe nói nam nhân thích cái thứ nhất nữ nhân là mẫu thân đâu ta cùng này đó nữ nhân bất đồng dám phản bội ta đầu của ngươi không nhịn được túc như tuyết liều mạng tưởng đem đề tài xả xa, xa không nghĩ tới lại bất hạnh vòng trở về cái kia khúc khúc ngươi đầu tóc làm ta đi tắm rửa Túc như tuyết chỉ phải dùng ra 36 kế chi giữ nhà tuyệt kỹ. Vừa rồi cất bước, thiếu chút nữa vướng quăng ngã. Hảo, ta trên giường chờ ngươi. sáu 260 rốt cuộc về đến nhà. sáu 260 rốt cuộc về đến nhà. Vừa rồi tách ra đề tài, tìm được rời đi lấy cớ. Túc như tuyết vừa định khai lưu, nghe thấy khúc hy thủy nói, không khỏi chân trái vướng bên phải chân, thoáng chốc, thân thể hướng phía trước một cái lào đảo, cũng may phản ứng nghệ bén. ở thêm eo bị khúc hy thụy dùng tay một hợp lại khẩn thu vào trong lòng ngực túc như tuyết lúc này mới không có vướng quăng ngã như thế cấp cũng là túc như tuyết không có can đảm cùng khúc hy thụy đối nghịch bằng không chuẩn khai mắng ngươi mới cấp ngươi cả nhà đều cấp còn hào đi túc như tuyết lung tung mà trở về thành sớm rối loạn một tất vùng cũng nguyên nhân chính là đối mặt chính là khúc hy thụy cho nên túc như tuyết đã là quyền tranh luận này cha. Chỉ cảm thấy chỉ là bị khúc hi thụy như thế ôm, nàng tâm bùn thông nhảy đến bay nhanh. Kêu mau tẩy, đừng làm cho ta chờ lâu rồi. Lại nghe được khúc hi thụy phảng phất tám chỉ dường như lời nói, túc như tuyết mặt đỏ đến mau cùng gan heo so sánh. Biên ngoan ngoãn mà đáp lời, biên nhanh chóng, giống trốn dường như chạy như bay tiến toilet, bởi vì túc như tuyết chỉ lo chạy thoát, không ngờ lại một lần bỏ lỡ khúc hi thụy mặt dạng khởi âm như thực hiện được tuân cười. Còn không có tẩy hảo. mã ở sát tóc túc như tuyết cho rằng ở nàng khi tắm trong phòng được xưng trên giường chờ nàng nam nhân hẳn là đã là chờ không kịp ngủ nghe thấy khúc hi thụy không mau chất vấn từ toilet nhắm chặt ngoài cửa phòng truyền đến túc như tuyết chạy nhanh theo tiếng cung tôn tại tức luôn cuống tay chân mà dùng khăn tắm đem thân thể hơi nước lau khô lại dùng áo tắm dài đem chính mình bọc thành bánh trưng dường như lúc này mới từ toilet ra tới người còn chưa ngủ a chờ đáp tạ. Ngủ không được. Lại đây, ta giúp ngươi sắt tóc. Nga. Giờ này khắc này, Túc Như Tuyết trong lòng không khỏi chạy như điên đếm rõ số lượng vạn đầu thần thú Thảo Nê Mã. Khúc Hy Thụy sợ là đời này nhớ hai việc nhớ rõ nhất rõ ràng. Một là mang thủ, nhị là nhớ người khác thua thiệt hắn lân tình. Cho nên nàng tưởng lại cũng lại không xong. Ngồi xuống, bằng không như thế nào sát. Nga. Túc Như Tuyết hiện tại rất sợ dính giường. nhưng khúc Hi Thủy an vạ giường, không chịu xuống đất, còn thế nào cũng phải kêu nàng cùng nhau ngồi ở giường, cho nàng trà lau tóc. Túc như tuyết như ngồi châm lót nhẹ nhàng đem ngông tiến đến mép giường, căn bản không dám chứng thực. Kết quả khúc Hi Thủy tưởng sớm nhìn ra nàng tâm tư dường như nàng không chịu ngồi, khúc Hi Thủy ngạnh sinh sinh mà dắt lấy tay nàng, đem nàng đưa tới trước giường, đang đợi nàng hướng giường ngồi khi, ở hung hăng đè lại nàng bả vai. Lúc này Túc Như Tuyết tính muốn chạy cũng chạy không được. Chỉ phải ngoan ngoãn mà nhậm khúc hy thủy tùy ý đuồng địch. Giường, ngủ. Túc Như Tuyết rốt cuộc là tóc ngắn, tóc làm được mau, thậm chí Túc Như Tuyết còn không có cảm thấy thế nào đâu. Một đầu rớt rầm rề đầu tóc đã là bị khúc hy thủy tam hạ hai hạ lau khô sảng. Khúc hy thủy như cũ đem dùng đến nửa ước khăn lông phủi tay ném cho Túc Như Tuyết, chính mình trước nằm hồi giường. Túc Như Tuyết chỉ phải dùng ý niệm đem khăn lông tiến đi. Lại chiếu Khúc Hi Thụy nói làm, ngoan ngoan xoay người giường. Lại đây, Nga. Khúc Hi Thụy giống ngày hôm qua vãn dường như, mở ra cánh tay, chẳng qua lần này hắn không có chủ động đi ôm túc như tuyết eo, đem túc như tuyết gắt gao bộ lao tiến trong lòng ngực, mà là đối túc như tuyết nói nhỏ thanh, muốn túc như tuyết ngoan ngoan nằm tiến trong lòng ngực hắn. Như vậy, nghe được Khúc Hi Thụy nói, đem túc như tuyết sợ tới mức không nhẹ, mà đương túc như tuyết không dám làm trái Khúc Hi Thụy nói làm theo. đem thân thể ngoan ngoãn mà chen vào khúc hy thụy trong lòng nước sau. Khúc Hi thụy thế nhưng không có càng tiến thêm một bước hành động, chỉ là giống ngày hôm qua vãn hai người vừa rồi đi vào giấc ngủ khi giống nhau, chỉ là ôm nàng cùng nhau nằm nghiêng thôi. Túc như tuyết không khỏi vẻ mặt ngộng bức tướng, hoàn toàn hồ đồ, chẳng lẽ khúc hy thụy cái gọi là giống ngày hôm qua vãn giống nhau, chỉ là như thế này. Bọn họ như thế kể sát ôm ngủ. Mà ngày hôm qua vãn khúc hy thụy cũng không có dậu đổ bìm leo, Căn bản không có sấn nàng ngủ đến giống lợn chết giống nhau khi chiếm nàng tiện nghi. Người muốn như thế nào? Nghe được túc như tuyết hồ nghi đặt câu hỏi, khúc hy thụy bắt chầm thấp ý cười, môi mỏng kề sát túc như tuyết vành thai đặt câu hỏi. Chọc đến túc như tuyết lại như là điện giật giường như toàn thân không khỏi run rẩy. Ta cho rằng chúng ta không đội, chờ hồi căn cứ, ở lộ quá vất vả, còn muốn dậy sớm lên đường. Tuy rằng thân thể của ta không cần lo lắng, nhưng ngươi... Ta sợ ngươi sẽ ăn không tiêu. Túc như tuyết giờ phút này đã là không cách nào hình dung ra nàng tâm lý, như thế nào khúc hi thụy lời này nói được cùng nàng có bao nhiêu vội vã trở thành hắn nữ nhân dường như, trời biết, này hết thể đều là hiểu lầm. Tất cả đều là ám ảnh khẩn trương hề hề, cũng còn phải nàng đi theo cùng nhau tinh thần căng chặt, lung tung đoán mỏ ra tới kết quả. Ta! Ngủ đi! Bằng không lại ở xe bổ rác, ta lo lắng ngươi còn sẽ eo đau bối đau. Dựa, Túc Như Tuyết nhịn không được mà lại bạo thô khẩu, nàng nói đi, nàng sở dĩ sẽ eo đau bối đau, căn bản là cùng nàng ngủ không quen xe hậu tòa có quan hệ. Cùng khúc Hi thụy không quan hệ, kết quả ám ảnh Phi không tin, Phi nói là nàng cùng khúc Hi thụy phát sinh cái loại này không chính đáng nam nữ quan hệ. Nghe được khúc Hi thụy dặn dò, Túc Như Tuyết ứng tốt đồng thời thêm liên tục gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, nàng nhưng không nghĩ lại bị ám ảnh hiểu lầm. ta phát hiện ta giống như có điểm thích ngươi khúc hi thụy sắp ngủ phóng độc bị khúc hi thụy ma âm tàn phá túc như tuyết nháy mắt buồn ngủ toàn tiêu cả người lại biến tinh thần ác no nàng thế nhưng lại mất ngủ đều là khúc hi thụy cái này yêu tinh hại người làm hại lại là một đêm trằn trọc khó miên đồng dạng lại là thiên tướng tàng sáng túc như tuyết mới thật vất vả nặng nề ngủ đồng dạng một giấc ngủ dậy lại là ở hãn mã xe buôn ba phản hồi ở thành phố a căn cứ lộ Eo đau bối đau bệnh trạng lần thứ hai phát tác, Túc Như Tuyết lại lần nữa chịu khổ ám ảnh hiểu lầm, bị hoàn toàn nhận sai thành chịu khổ khúc hy thụy lạt thủ tồi hoa một trình Túc kẻ đáng thương. Vô luận Túc Như Tuyết như thế nào giải thích, ám ảnh đều chỉ là hồi cấp Túc Như Tuyết ba chữ, nó không tin. Cuối cùng Túc Như Tuyết cũng lười đến lại cùng ám ảnh nhiều làm giải thích, cho rằng bị hiểu lầm không có gì sự. Dù sao ám ảnh cũng sẽ không đi ra nàng sở kiềm giữ vòng ngọc không gian. Đến bên ngoài cùng nàng mụ mụ, còn có nàng cắt bằng hưu trước mặt nói đi, mà hậu quả, lại là túc như tuyết trăm triệu lường trước không đến. Cuối cùng là sắp về đến nhà. Khúc khúc ngươi làm gì? Khoải cái gì con a thẳng hành, chúng ta mới có thể hồi căn cứ. Khúc hy thụy phương hướng cảm túc như tuyết không biết hảo nhiều ít, kết quả túc như tuyết lại thấy, ra môn ở phía trước, thẳng hành là, khúc hy thụy lại một tá tay lái, hướng mặt khác phương hướng khai. Túc Như Tuyết về nhà xuất ruột, một đường tuy rằng không cần nàng ra tay đánh Tăng Thi, Tăng Thi toàn về Khúc Hy thủy đánh, nàng chỉ cần động thủ đảo tinh hạch hảo. Nhưng Túc Như Tuyết cho rằng nàng cùng Khúc Hy thủy mất tích trong khoảng thời gian này, người nhà nhất định đều sắp cấp điên rồi, sợ là mụ mụ cùng sư phụ sẽ đương nàng đã chết, vĩnh viễn cũng sẽ không đã trở lại. Không cần đổi xe. Nguyên lai like Khúc Hy thủy là sợ mở ra cải trang ra cố sau quân dụng hãn mã tiến căn cứ. Sẽ bị người phát hiện Túc Như Tuyết có không gian bí mật. Không cần. Có người ở, sợ cái gì? Yên tâm, ta cùng người nhà có đến nói, chúng ta mau về nhà đi. Hảo. Nghe được Túc Như Tuyết có lý do hướng người nhà giải thích rõ ràng xe sự, Khúc Hy Thụy cũng yên tâm. Đánh xe thẳng đến thành phố A căn cứ. Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy rốt cuộc ở rời nhà nhiều ngày sau, bình an về đến nhà. mươi 261 đổi dọn gọi thiếu phu nhân. Chương 261 đổi giọng gọi thiếu phu nhân. Cùng túc như Tuyết nghĩ đến giống nhau, nàng cùng Khúc hy Thụy hoàn toàn mất đi âm tín mấy ngày này, người nhà cùng bằng hữu đại loạn, mà Khúc gia cũng là giống nhau, Khúc gia Khúc Lao gia tử đã là sắp cấp điên rồi nếu không phải Phi Hành lộ tuyến cũng xuất hiện trọng đại nguy cơ, Khúc Lao gia tử chính hiệu lệnh Khúc gia tập kết tới nhà khoa học tăng, ca thêm giờ đuổi tạo kiểu mới phi cơ, không sợ không uy hiếp cái loại này. Sợ là sớm ngồi phi cơ trực thăng từ Ế e thị tới rồi thành phố A, canh giữ. Ở thành phố A ngày đêm cuộc sống hàng ngày khó an chờ đợi tiểu nhi tử âm tín. Mấy ngày nay, túc mụ mụ hoàn toàn là ở bên trong cứu cùng tự trách vượt qua, từ được đến nữ nhi cùng khúc hy thụy song song mất tích tin tức, túc mụ mụ cơ hồ là mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, mấy mấy ngày thời gian không biết phảng phất già rồi nhiều ít tuổi. Sớm tại nữ nhi túc như tuyết lâm xuất ra một khi. Túc Mụ Mụ đã là ẩn ẩn có không hảo dự cảm, Túc Mụ Mụ không biết là có bao nhiêu hối hận, lúc ấy vì cái gì nàng thế nhưng không có kêu chủ nữ nhi, nếu lúc ấy nàng có thể ngăn lại nữ nhi, cũng sẽ không náo thành như bây giờ. Túc Mụ Mụ đám người sau từ cuối cùng gặp qua Túc Như Tuyết mặt giang đông thần đám người khẩu được đến tin tức, tin tức càng là cực không lạc quan. Mọi người đều cho rằng Túc Như Tuyết cùng khúc hy thủy như vậy đã chết, không còn có nhưng còn sống đường sống. bị trường chôn ở bệnh viện nhà xác ngầm bí mật phòng thí nghiệm hứa tình khóc lóc chuyển đạt túc mụ mụ đám người thuyết minh lúc ấy tình huống theo hứa tình nói là lúc ấy bí mật phòng thí nghiệm tình huống phi thường nguy hiểm bí mật phòng thí nghiệm trừ bỏ có bị vô ý cảnh giác tứ giai khâu lại thì còn hiểu rõ chỉ tứ giai tăng thi cấp bậc còn muốn cao cao giai tăng thi mà cuối cùng túc như tuyết cùng khúc hy thủy hai người vì giữ gìn thế giới hòa bình cuối cùng liều chết tạc sụp bí mật phòng thí nghiệm Hứa Tình vốn định thú nhận buộc trực địa đạo ra nói là nàng một không cẩn thận chạm vào bí mật phòng thí nghiệm cơ quan lúc này mới vô ý thả ra cao dài tăng thi Giang Đông Thần lại hung hăng mà ngăn lại Hứa Tình đánh chết không chịu làm Hứa Tình nói ra cao dài tăng thi bừng tỉnh chân chính nguyên nhân Giang Đông Thần biết một khi Hứa Tình thật đem cao dài tăng thi bừng tỉnh nguyên nhân nói như vậy Hứa Tình thậm chí là hắn sở tổ kiến ánh dạng đông tiểu đội thoáng chốc sẽ trở thành toàn bộ căn cứ cái đích cho mọi người chỉ trích. Lọt vào căn cứ mọi người vây công. Bất quá chuyện này, Giang Đông Thần liên hợp ánh dạng đông tiểu đội mọi người tuy là thành công giấu giếm được túc mụ mụ cập trong căn cứ mọi người, lại không có thể giấu giếm được Hoác Thăng. Đương nhiên Hoác Thăng cũng biết như vậy tin tức một khi truyền ra sẽ xuất hiện như thế nào hậu quả. Hoác Thăng cũng đáp ứng Giang Đông Thần, sẽ vì hứa tình bảo thủ này một bí mật. Thành phố An Nội thành bệnh viện một trận chiến thành mọi người khúc mắt. Chứ bỏ không chịu từ bỏ túc mụ mụ đám người ngoại, ai cũng không dám dễ dàng đề cập, càng không dám để tìm người sự. Đối ngoại cũng chỉ hảo tuyên bố nói là túc như tuyết cùng khúc hy thủy hai người bất hạnh chết trận, căn cứ vì hai người truy phong vì liệt sĩ, càng vì hai nhà tặng hai mặt cờ thưởng cập đại lượng vật tư làm bồi thường. Nhưng mà vô luận là vật tư, vẫn là cờ thưởng toàn thay thế không được người. Túc mụ mụ đám người không chịu thu, khúc gia càng không hiếm lại thu. Túc mụ mụ đám người là xin giúp đỡ căn cứ, phái người đi bệnh viện tận lực tìm người, mà khúc gia còn lại là dứt khoát đối thành phố A căn cứ hạ tử mệnh lệnh, muốn thành phố A căn cứ toàn lực tìm người. Khúc lao ra tử không tin chính mình tiểu nhi tử như thế dễ dàng chết trận tin tức này, khúc gia thậm chí cấp căn cứ truyền tin, nói là một tháng sau, sẽ lại phái khúc gia người tới, nếu ở khúc gia phái người tới trước, không thể tìm được sống khúc Hi thụy. Như vậy thành phố A căn cứ sở hữu người sống sót đều phải chờ cấp khúc hy thủy một người trốn cùng. Mắt thấy khúc gia cấp thành phố A căn cứ hạ đạt tối hậu thư kỳ hạn một ngày ngày tới gần, căn cứ tư lệnh đã là sắp gấp đến độ lửa xém lông mày xoay quanh. Vào lúc này, thủ vệ binh lính vì căn cứ tư lệnh đưa tới tin tức tốt. Túc như tuyết cùng khúc hy thủy hai người lại là bình an không có việc gì đã trở lại. Thiều công tử nhìn thấy nhiều ngày âm tín toàn vô khúc hi thụy bình an trở về vương trung cái này khúc ra lão người hầu thoáng chốc đỏ hốc mắt tiểu hoàng mau mau đi cấp lao ra truyền tin nói tiểu công tử đã trở lại tiểu công tử còn sống không chết liền thương cũng chưa chịu không cần lại lo lắng càng không cần phái đại thiếu gia hoặc là nhị thiếu gia tới hủy đi căn cứ ai hoàng bắc cũng là ở nhìn thấy khúc hi thụy khoảnh khắc nước mắt không tiền đồ mà quần cuộn mà xuống Ngáy mắt khóc thành lệ nhân Xem Vương Trung cùng Hoàng bắc cảm xúc kích động đến cùng cái gì dường như Khúc Hy Thụy mặt tắc như cũ là nhất quán bình tĩnh cập lạnh nhạt Xuống xe Nga Vương Thúc Khúc Hy Thụy đối mông phảng phất dính ở xe túc như tuyết nói thanh xuống xe Túc như tuyết lúc này mới căng ra đầu Đỉnh một trương như là tiểu tức phụ thấy nhà trai gia trưởng bối ngượng ngùng gương mặt tươi cười Đầy mặt tươi cười về phía Vương Trung hô thanh Vương Thúc Vương Trung ngươi cùng Hoàng Bắc về sau cùng như tuyết sưng hồ đều đến đổi, sửa kêu thiếu phu nhân. Vương Trung nghe được túc như tuyết kêu Vương thúc đang chuẩn bị theo tiếng, lại kêu túc như tuyết một tiếng như tuyết. Nghe thấy khúc Hi Thủy Hạ nói, Vương Trung sắc mặt không khỏi thay đổi lại đổi. Đầu tiên là kinh ngạc, lại là cao hứng đến cái gì dường như tiểu công tử đây là cùng như tuyết nhìn vừa mắt, trách không được như tuyết từ xuống xe sau tươi cười có vẻ quái quái, như là thật ngượng ngùng dường như, náo loạn nửa ngày. Là, thiếu phu nhân, thiếu công tử. Vương Trung sửa miệng đảo mau, lập tức đem chưa kịp hô lên khẩu như tuyết đổi thành thiếu phu nhân. Thiếu công tử chuyện này là từ ta nói cho lao ra, vẫn là. Chờ nghỉ ngơi mấy ngày, ta sẽ tự mình hồi e thị nói với hắn. Hoàng Bắc vào nhà máy truyền tin cấp e thị đưa đi khúc hy thủy bình an không có việc gì tin tức. Ra cửa gặp được túc như tuyết, bởi vì Hoàng Bắc không biết sửa miệng sự. Nhưng thật ra biết ngày gần đây có quan hệ túc ra tình huống, chạy nhanh, cáo dư túc như tuyết. Túc tiểu thư, thật tốt quá, ngươi cũng không có việc gì, túc tiểu thư ngươi vẫn là mau về nhà nhìn xem đi, người nhà của ngươi đều mau cấp điên rồi. Hoàng bác, như thế nào cùng thiếu phu nhân nói chuyện đâu? Thiếu phu nhân, bị vương trung một chút uống trụ, hoàng bác trước mắt, kinh ngạc mà nhìn xem khúc hy thụy, nhìn xem túc như tuyết. Về sau đừng lại gọi sai. bằng không để ý đầu của ngươi. Vương Trung biên nói nhắc nhở Hoàng Bắc nói, biên hướng Hoàng Bắc làm mặt quỷ mà nháy mắt ra dấu. Hoàng Bắc tắc đã là bị vừa rồi nghe được kinh người tin tức chân choáng váng, sắc mặt cùng trước đây Vương Trung giống nhau, nhất thời biến đổi. Như là sợ tới mức không nhẹ, là chính ngươi trở về. Vẫn là từ ta bồi ngươi. Khúc hy thụy nói còn không có nói xong, bị túc như tuyết nhanh chóng nói tiếp, vẫn là ta chính mình trở về hảo. Túc như tuyết vừa rồi nói nàng tưởng chính mình về nhà, không cần khúc hy thụy tiếp khách, thấy khúc hy thụy sắc mặt thoáng chốc trở nên rất kém cỏi, phảng phất mây đen răng đầy. Chuyện của chúng ta, ta sẽ chính miệng cùng ta mẹ, còn có hông thúc, lý thúc, sư phụ nói, ngươi yên tâm. Cùng khúc hy thụy ở chung gần nửa tháng, túc như tuyết nào còn có thể không rõ ràng lắm khúc hy thụy tính tình, thấy khúc hy thụy muốn phát hỏa, túc như tuyết chạy nhanh làm bổ sung nói. Chính là quang làm như vậy miệng hứa hẹn nơi nào đủ, hoàn toàn không đủ để chấn an trụ khúc hy thụy, túc như tuyết vội vàng lại làm bổ sung. Đúng rồi, ngươi nói phải cho ta vật tư, là ta tới lấy. Vẫn là ngươi mang hoàng bát cho ta đưa đi. Ta sẽ mang hoàng bát cho ngươi đưa đi bộ phận, dư lại ngươi tới lấy. Nghe được túc như tuyết sau bổ sung nói, khúc hy thụy sắc mặt cuối cùng lại khôi phục như lúc ban đầu. mươi 262 nhờ họa được phúc, gặp nạn thành tường. mươi 262 nhờ họa được phúc, gặp nạn thành tường. Cáo biệt khúc hy thụy, vương trung, hoàng bác. Túc như tuyết giống như cái đuôi cháy miêu chạy như bay xe, ổn ngồi điều khiển vị, một chân chân ga dâm rút cuộc. Nếu thân có thể cắm đôi cánh, Túc như tuyết hận không thể lập tức kích động cánh bay trở về ra. Có thể nói Túc như tuyết là một đường đua xe đến nhà ngang. Tới rồi nhà ngang dưới lầu, Túc như tuyết càng là về nhà xuất ruột, suýt nữa quên khóa khẩn cửa xe. Càng cố đến muốn đem chứa đầy xe vật tư dỡ xuống, cùng nhau dọn nhà ngang. Túc Như Tuyết chỉ nghĩ muốn chạy nhanh về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Cũng may ám ảnh kịp thời nhắc nhở Túc Như Tuyết. Túc Như Tuyết lúc này mới khóa khẩn cửa xe, về trước ra, lại kêu người khuôn vác xe vật tư. Mẹ, mở cửa A, mẹ, ta đã trở về. Túc Như Tuyết lâu khi, thấy nhà ngang người nhìn thấy nàng, các toàn lộ ra thấy quỷ dường như biểu tình. Bất quá đại đa số người đều là trước lộ ra giật mình biểu tình, lại là nhiệt tình mà cùng nàng cười chào hỏi, Túc như tuyết nghe được nhà ngang hộ gia đình nói được nhiều nhất chính là có thể trở về hảo, có thể tồn tại trở về hảo. Vật tư đều bất chấp dọn về ra, ném ở trong xe, trước lâu Túc như tuyết căn bản không kịp cùng này đó nhiệt tình hộ gia đình nhất nhất chào hỏi, thẳng đến nhà nàng phương hướng, đối với môn một hồi manh tạp. Biên phá cửa biên kêu nàng đã trở lại, Chợt nghe thấy nữ nhi thanh âm, túc mụ mụ còn có chút không lớn dám tin tưởng, còn đương chính mình là tưởng nữ nhi tưởng điên rồi. Xuất hiện ảo giác, nhưng lại chi lỗ thai cẩn thận nghe, thế nhưng thật là nữ nhi ở ngoài phòng tèo cửa thanh âm. Đông, đang lang lang, cũng không biết túc mụ mụ sốt ruột cấp nữ nhi mở cửa sốt ruột, đến tột cung ném cái gì, hoặc là không cẩn thận đụng ngã cái gì, tóm lại túc mụ mụ cơ hồ là gặp gần hạ Thật vất vả mới vì nữ nhi túc như tuyết mở ra cửa phòng. Mẹ! Như tuyết, thật là ngươi, thật là ngươi đã trở lại. Mụ mụ không phải đang nằm mơ đi. Vô luận là túc mụ mụ, vẫn là túc như tuyết toàn ở nhìn thấy thân nhân nháy mắt, lệ nóng doanh tròng. Không phải nằm mơ, là ta đã trở về. Ta còn sống, đã trở lại, về nhà. Tỷ tỷ. Mụ mụ, ba ba. Như tuyết tỷ tỷ đã trở lại. Như Tuyết tỷ tỷ tồn tại đã trở lại. Vương Tiêu Mai nghe thấy Túc Như Tuyết thanh âm, nôn nóng từ trong phòng chạy như điên ra cửa, đẩy cửa thấy nhà ngang hành lang Túc ra mẹ con đoàn viên cảnh tượng, Vương Tiêu Mai cũng cao hứng đến cùng, cái gì dường như nhịn không được lôi kéo cổ ồn ào, tiêu cả nhà đều nên đón bình an trở về Túc Như Tuyết. Thiên. Nghe được nữ nhi tiếng hô, Vương A Di theo sát nữ nhi Vương Tiêu Mai lúc sau, cái thứ nhất chạy ra môn. Ngay sau đó là vông. còn có lý bưu cũng lần lượt ra cửa nhìn đến đứng yên ở trước cửa túc như tuyết lao công cùng lý bưu hai mắt trừng đại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm túc như tuyết hạ đánh giá hận không thể đem túc như tuyết nhìn ra hoa tới sư phụ cùng tiểu húc đâu nhìn đến tới đón tiếp chính mình người lại là thiếu hai người túc như tuyết không khỏi quan tâm mà dò hỏi sư phụ cùng lý húc đâu lao công mau đi căn cứ tư lệnh kia đem tiểu thiệu cùng tiểu húc tìm trở về Như tuyết đã trở lại, chúng ta không bao giờ dùng môn đi cầu tư lệnh trợ giúp chúng ta tìm người. Màu đi A. A Di phản ứng nhanh nhất, lập tức kêu lao công, muốn lao vông chạy nhanh đi căn cứ tư lệnh văn phòng đi đem cầu tư lệnh hỗ trợ tìm người thiệu hồng lôi cập Lý Húc tìm trở về. Ai, ai, ta đi, ta này đi. Hôm nay sáng sớm, như cũng là ngày mới tờ mờ sáng, thiệu hồng lôi mang theo Lý Húc ra cửa, đến căn cứ tư lệnh văn phòng trước cửa tinh toạn. Khẩn cầu căn cứ tư lệnh hạ lệnh phái người đi nội thành bệnh viện tìm kiếm túc như tuyết cùng khúc hy thụy. Chỉ là xét thấy bệnh viện bị vùi lấp dưới mặt đất chỗ sâu trong trừ bỏ túc như tuyết cập khúc hy thụy, còn hiểu rõ chỉ cao giai tăng thi, tư lệnh vô luận như thế nào cũng không chịu đáp ứng thiệu hồng lôi đám người thỉnh cầu. Thiệu hồng lôi mỗi ngày đều đi, nhưng mà mỗi lần đều là bất lực trở về. Bất quá lại dao động không được thiệu hồng lôi tìm người quyết tâm, thiệu hồng lôi quyết định, Nếu căn cứ không chịu giúp bọn hắn tìm người, bọn họ chờ khúc gia người tới, ra mặt dày cầu khúc gia dẫn bọn hắn cùng đi nội thành bệnh viện phế tích tìm người, rốt cuộc túc như tuyết mất tích là cùng khúc hy thủy cùng nhau không có âm tín. Nếu khúc gia cũng không chịu giúp bọn hắn, chính bọn họ nghĩ cách đi thành phố A Nội thành bệnh viện tìm người. tỷ tỷ, Như tuyết. lão ông không đợi xuống lầu, thấy đã là từ tư lệnh kia được túc như tuyết trở về tin tức. mà mánh chạy về ra lý húc cùng thiệu hồng lôi hai người phi cũng dường như hướng nhà ngang lý húc càng là khẩn chạy vài bước trước tuy là không lớn có thể nói có chút thẹn thùng nội hướng sẽ không dùng ngôn ngữ thuyết minh hắn giờ phút này cao hứng tâm tình nhưng lý húc lại là dùng động tác tỏ vẻ hắn giờ phút này tái kiến túc như tuyết kích động đến tột đỉnh tâm tình lý húc giang hai tay cánh tay một phen ôm chặt ở túc như tuyết eo đến nỗi thiệu hồng lôi cái này thiết huyết ngành hán kiêm túc như tuyết sư phụ tuy cũng tưởng tượng lý húc như vậy ôm chặt túc như tuyết nhưng thiệu hồng lôi rốt cuộc không có như vậy làm chỉ là hai mắt hàm mãn kích động nhiệt lệ run rẩy mà hô một tiếng như tuyết sau đó thẳng yên lặng nhìn chằm chằm túc như tuyết xem hận không thể đem túc như tuyết ánh vào mắt không nổ ra được tiểu húc sư phụ ta đã trở về còn cho các ngươi mang về thứ tốt đoàn người mau vào phòng nga đúng rồi nghe được cám ảnh nhắc nhở Túc như tuyết không khỏi tàn nhẫn quặc hạ chán, trong xe còn có cái gì? Đi, tiểu húc, xuống xe giúp ta thu đồ vật đi. Túc như tuyết một hồi ra, buồn khổ nhiều ngày túc lý ông tam gia như là ăn tết giống nhau, miễn bản nhiều vui mừng, mỗi người mặt toàn tràn đầy lại đoàn tụ vui sướng tươi cười. Túc như tuyết lên tiếng, lý húc nào dám thất thần, túc như tuyết càng là không khỏi phân trần, thần bí hề hề mà quải lý húc cánh tay, đem lý húc dắt hạ nhà ngang. Chờ đem trong xe chất đầy vật tư, toàn bộ thu vào lý hút không gian, thúc như tuyết lúc này mới lại cùng lý hút tay khoác tay phản hồi trong nhà, quan trọng cửa phòng, túc như tuyết lúc này mới muốn lý hút đem vừa rồi thu vào trong không gian vật tư, đào cấp tề tụ ở nhà người xem. À, lý hút cánh tay vung lên, thấy bắp, khoai tây, khoai lang đỏ, còn có rau dưa củ quả, gà vị thịt cá như là không cần tiền dường như hiện ra ở mọi người trước mặt, trừ bỏ nguyên liệu nấu ăn vật tư. còn có vật dụng hàng ngày phục sức loại này như thế nhiều vật tư đều là từ đâu ra nhìn đến cơ hồ sắp chất đầy phòng khách vật tư không đơn thuần chỉ là túc mụ mụ trứng mắt mắt ở đây mọi người đều xem choáng váng ta cùng khúc khúc gặp nạn sau ta lại vô ý lái xe lạc đường kết quả đánh bậy đánh bạ mà xông vào cái tang thi thụ chiếm cứ thôn không nghĩ tới cái kia thôn người thế nhưng đem tang thi thụ đương thần tiên giống nhau cung phụng Lại vẫn vì cung phụng tăng thi thụ mà ăn thịt người. Thôn người đem ta cùng khúc khúc trở thành cung phụng tăng thi thụ cống phẩm tới dưỡng, muốn ăn đôi ta thịt. Bị ta cùng khúc khúc đem thôn cấp di bình, này đó vật tư đều là chúng ta từ thực người trong thôn vơ vét tới. Mặt khác sư phụ, tiểu húc tiếp theo. Màu nâu chính là tiểu húc thăng cấp không gian dị năng sử tam giai tinh hoạch, kim sắc chính là sư phụ thăng cấp lôi hệ dị năng tam dài lôi hệ tinh hoạch. Như tuyết, ngươi này túc như tuyết nói. Lại lần nữa sợ ngây người ở đây mọi người. Mọi người đều không xem trọng túc như tuyết cùng khúc hy thụy, cho rằng hai người định là kiểu tử nhất sinh, kết quả lại là ai cũng không nghĩ tới, hai người lại là nhờ họa được phúc, gặp nạn thành tường. chương 263 Lý Húc, Thiệu Hồng Lôi Gen chương 263 Lý Húc, Thiệu Hồng Lôi Gen Trước mặt mọi người người toàn đem lực chú ý đầu chú ở túc như tuyết mang về nhà phong phú vật tư cập hai viên tam giai tinh hoạch. Còn có vô số một vài giai tinh hạch khi, chỉ có túc mụ mụ phát hiện nữ nhi lời nói khác thường. Túc mụ mụ cho rằng nữ nhi trước đây nhưng không giống hiện tại, một ngụm một tiếng mà kêu tiểu khúc, khúc khúc, kêu đến như thế thân quá. Lại thêm hai người lại bên ngoài chung sống, nên không phải là. Như tuyết, ngươi tới, mẹ hỏi ngươi nói mấy câu. Túc mụ mụ sắc mặt trận chuyển, nhẹ hướng nữ nhi vầy vây tay. Muốn túc như tuyết đến bên người, nàng mới bằng lòng nói. thúc như tuyết vũ trụ mọi người vội vàng đi đến mụ mụ bên người mẹ cái gì sự a ngươi cùng mụ mụ nói thực ra ngươi cùng tiểu khúc chi gian có phải hay không ra cái gì sự bằng không ngươi như thế nào một ngụm một tiếng khúc khúc kêu như vậy thân nên không phải là hai ngươi hảo đi nếu nữ nhi trả lời là khẳng định nay đảo không ra ngoài túc mụ mụ đoán trước hơi sợ nữ nhi trả lời là phủ định kia có thể ân quả nhiên Thật là biết nữ chi bằng mẫu. Thế nhưng thật bị túc mụ mụ liếc mắt một cái cấp nhìn ra. Ta cùng khúc khúc lén đem hôn sự cấp đính. Hắn hướng ta cầu hôn. Ta cũng đáp ứng gả hắn. Túc như tuyết lời này tuy là cùng mụ mụ nói, thanh âm nói được không lớn không nhỏ, nhưng lại khiến cho trong phòng mới vừa còn hưng phấn, nghị luận mọi người thoáng chốc lâm vào chết giống nhau yên lặng. Có thể thấy được túc như tuyết nói lời này, không đơn thuần chỉ là bị túc mụ mụ nghe thấy được. còn bị trong phòng mọi người nghe vừa vặn. Gì? Như tuyết, ngươi cùng vị kia họ khúc tiên sinh ở bên ngoài không kinh đại tỷ đồng ý, hai người đem hôn cấp đính. Ngươi đứa nhỏ này, nào có ngươi như thế cấp, dù sao cũng phải gặp qua hai bên gia trưởng, hai nhà trưởng bối đều đồng ý, lại đính hôn A. lão bông tư tưởng có chút thủ cựu, cho rằng nhìn nữ đính hôn, ít nói cũng đến muốn gặp quá hai bên gia trưởng, được đến gia trưởng cho phép mới được. hơn nữa nói lên khúc hi thụy trừ bỏ bông a di cùng túc mụ mụ hai người cảm thấy khúc hi thụy nhận không tồi như tuyết tiểu đội mọi người bao gồm trước đây không cùng khúc hi thụy thâm giao hướng quá túc như tuyết đều cảm thấy khúc hi thụy cực nguy hiểm đừng nói là làm lão công là làm đồng bọn bọn họ đều khẳng định sẽ không lựa chọn khúc hi thụy lão công ngươi xem ngươi tư tưởng lạc đơn vị không phải ta xem như tuyết cùng tiểu khúc khá tốt hai người rất xứng đôi Còn nữa nói tiểu khúc vừa tới chúng ta mấy nhà làm khách, ta cùng đại tỷ đều xem tiểu khúc người không tồi, muốn diện mạo có diện mạo, nếu có thể lực lại năng lực, ra thế lại hảo. Chủ yếu như tuyết ca ca cũng không trở về, đại tỷ ra không cái nam nhân làm trụ cột nào hành, còn nữa như tuyết cùng tiểu khúc trước đây ở bên ngoài cùng chúng ta thất liên lúc ấy đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, chúng ta ai cũng không biết, như tuyết tính tưởng thông báo đại tỷ cũng liên hệ không không phải. hiện tại trở về nói cũng không muộn. Vương a Di -Gi biên giúp Túc Như Tuyết nói chuyện, biên hướng Túc Như Tuyết nháy mắt ra dấu, kia ý tứ là muốn Túc Như Tuyết đừng thất thần, đem vì cái gì sẽ đáp ứng khúc Hi thụy cầu hôn sự nói ra, chạy nhanh giải thích cấp đoàn người nghe, nhất quan trọng là nói cho Túc Mụ Mụ nghe. Túc Như Tuyết tự nhiên không có khả năng nói nàng là bị khúc Hi thụy bức hôn, vì bảo toàn vòng ngọc không gian bí mật mới đáp ứng gả cho khúc Hi thụy. Túc như tuyết chỉ phải nói nàng là hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện, là bởi vì thiệt tình thích khúc Hi thụy, còn có là khúc Hi thụy là thật sự cảm động nàng. Đương nhiên nói khúc Hi thụy là dùng thiệt tình cảm động túc như tuyết cũng không quá, ai làm khúc Hi thụy từng liệu mạng bảo hộ túc như tuyết, thậm chí còn không tiếc vì túc như tuyết thân bị trọng thương, suýt nữa ở tang thi thụ một trận chiến khi vứt bỏ tánh mạng. Mẹ! Khúc khúc đã cứu ta hai lần, mỗi lần hắn đều là đánh bạc chính mình tánh mạng không cần. Tới bảo hộ ta, lần đầu tiên là ở bệnh viện bí mật phòng thí nghiệm, lần thứ hai là ở thực người thôn. Ta là thật bị hắn cảm động, mới quyết định gả cho hắn. ân. Túc mụ mụ nghe xong, chỉ là hiểu rõ mà ứng thanh ân. Đối với Túc mụ mụ tới nói, nữ nhi trung thân đại sự, nàng buồn không tính toán nhúng tay đi can thiệp, chỉ cần nữ nhi cảm thấy hảo, người nọ đại nữ nhi hảo được rồi, Túc mụ mụ làm tương lai con rể cũng không có quá cao yêu cầu. Bất quá lại là trăm triệu không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng cho nàng chiều cái giống như thân phận rất là khó lường con rể. Tiểu Húc Nghe được túc như tuyết cùng khúc hy thủy đính hôn kinh người tin tức. Lý Húc trước thiếu kiên nhẫn, khí phòng lên quay hàm, thậm chí tức giận đến thôi công, liền chất đống ở trong phòng vật tư cũng không biết muốn thu vào không gian. Một cổ não về phía môn phóng đi, tay vô then cửa tay hung hăng mà xả môn, cửa phòng mở rộng ra, Lý Húc lại hướng ra hướng. Kết quả vững chắc mà đánh vào một đồ thị tường, bị đâm cho đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Thiều công tử, theo sát ở khúc hy thủy phía sau, dọn đồ vật đang theo khúc hy thủy cùng nhau hướng túc ra đi. Hoàng bác thấy Lý Húc đánh vào khúc hy thủy thân, còn ngã cái dám nôn nhi, hoàng bác tức khắc sợ tới mức trái tim suýt nữa đình ngại. Hùng chi hoàng bác kế tiếp thấy khúc hy thủy đã là hướng Lý Húc vươn tay đi, hoàng bác biết rõ khúc hy thủy tính tình. Còn đương khúc hi thủy là tính toán muốn lý húc vì này va chạm mà trả giá đại giới. Không nghĩ tới khúc hi thủy hướng lý húc dối tay, lại là vì kéo lý húc lên. Mà tiểu gia hỏa lại không biết tốt xấu, dám phủi tay hung hăng sốc phi khúc hi thủy tay. Hắc, hoàng bác cái này bạo tính tình thoáng chốc nhìn không được. Khó được nhà hắn tiểu công tử tưởng hiến tình yêu, kết quả lại vẫn chịu khổ vắng vẻ. Người, hoàng bác, tiểu húc. vốn di túc như tuyết muốn chạy đi nâng dậy lý húc lại rất bất hạnh lọt vào khúc hi thủy hướng nàng hung hăng phóng tới lanh khóc xem thường mà thiệu hồng lôi thì tại túc như tuyết bị khúc hi thủy lấy lệ mục định trụ nháy mắt tức khác chạy đến lý húc bên người duỗi tay nhanh chóng đem lý húc tử mà nâng dậy lý húc liên thủ thiệu hồng lôi cũng hoàn toàn không có khả năng là khúc hi thủy đối thủ huống chi khúc hi thủy trước mắt lại vẫn ở trước mặt mọi người sung hảo người đương nhiên người tốt là làm cấp túc mụ mụ xem lý húc cùng thiệu hồng lôi càng không thể có thể vào lúc này cùng khúc hi thụy trở mặt bằng không tao đoán trách không phải là khúc hi thụy nhất định sẽ là bọn họ chỉ thấy thiệu hồng lôi nâng dậy lý húc hai người lấy xem tình địch ánh mắt hung hăng chừng hướng khúc hi thụy mà khúc hi thụy đâu tắc thật là thong dong mặt thần thái đổi cũng không đổi chỉ là ánh mắt lãnh đạm mà liếc lý húc cùng thiệu hồng lôi một người liếc mắt một cái khúc hi thụy tự cao tự đại phảng phất trời sinh vương giả thong dong thần sắc Thật là đáng chú ý, tức giận đến Lý húc cùng tiểu hồng lôi không khỏi sắc mặt toàn biến, bất quá hai người rốt cuộc không dám đảm đương túc mụ mụ cùng với ở đây những người khác đối mặt khúc hy thụy nổi trận lôi đình, chọc thùng khúc hy thụy ngoan độc sắc mặt, chỉ phải một nhẫn lại nhẫn. Tiểu thiệu, ngươi hảo hảo hống hống tiểu húc. Đã biết, a di. tiểu khúc tới, mau, trong phòng ngồi. Rốt cuộc vẫn là ở bên nhau thời gian trường, khởi điểm tiếp đón khúc hy thụy cái này khách nhân. Túc mụ mụ càng trước nhắc nhở thiệu hồng lôi nhớ do hống hảo Lý Húc. Hảo! Khúc Hi Thụy đáp lời, mang theo hoàng bác cất bước vào nhà. Cũng tùy tay đóng cửa. Khúc tiên sinh, thật sự ngượng ngùng, ta đứa con này đặc biệt sợ người lạ, ngại nhưng ngàn vạn đừng cùng hắn chấp nhận. Ở đây người trừ bỏ Túc mụ mụ cùng ông A-di không biết Khúc Hi Thụy gương mặt thật, Lý Biêu sớm tại Huệ Hoa Trấn đã là chính mắt kiến thức qua. Sợ Khúc Hi Thụy trả thù. Lý Bưu chạy nhanh thế nhà mình nhi tử giải vây nói. Chương 264 giang đông thần thăng cấp thành Tiểu Giang. Chương 264 giang đông thần thăng cấp thành Tiểu Giang. Hử. Trở lại phòng, Lý Húc tức giận mà đem vừa rồi từ phụ trong tay tiếp được đương bảo bối giống nhau nắm chặt tam dài không gian dị năng tinh hoạch hung hăng quăng ngã trên mặt đất. Cũng may tinh hoạch dán chắc, phi dễ toái vật phẩm, bằng không bị Lý Húc như thế buồn bực mà một quăng ngã. Phi quăng ngã hư không thể. Tương so với Lý Húc en, tóc dối tiết, thiệu hồng lôi có vẻ lý trí ổn trọng. Tuy rằng thiệu hồng lôi cũng thích túc như tuyết, cũng ở trong tôi ăn khúc Hi thủy giấm. Nhưng thiệu hồng lôi lại không có giống Lý Húc như vậy lung tung phát giận. Càng không có nhân nhìn thấy khúc Hi thủy mà cảm xúc mất khống chế. Nhất thời xúc động hạ làm ra dứt khoát đem khúc Hi thủy dối tới hưu hảo cánh tay. hung hăng huy khai như vậy không sáng suốt hành động. Đương nhiên cũng cùng Lý Húc tuổi con nhỏ. Sớm lại từng hoạn có bệnh tự kỷ, đối người có mâu thuẫn, tiếp xúc ít có quan, cho nên Lý Húc không có thể kịp thời nhìn ra khúc Hi thủy tâm kế. Kỳ thật khúc Hi thủy cũng không phải thiệt tình muốn đỡ Lý Húc, chỉ là làm bộ dáng cấp túc mụ mụ đám người xem thôi. Thiệu hồng lôi liếc mắt một cái nhìn ra khúc Hi thủy chỉ là ở gặp dịp thì chơi, cố ý trang người tốt, đáng tiếc Lý Húc thức người không thâm, cuối cùng bất hạnh khúc Hi thủy quỷ kế. Nghĩ đến hiện tại ở túc ra túc mụ mụ cùng ông A-di toàn sẽ không nói khúc hi thủy cái gì, nhưng thật ra đều sẽ cảm thấy là Lý Húc đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện. Cũng may Lý Húc trước đây từng hoạn có bệnh tự kỷ, bằng không khẳng định muốn ở túc mụ mụ cùng ông A-di trong lòng lưu lại không tốt ấn tượng. Thiệu hồng lôi không có vội vã khuyên giải an ủi Lý Húc, ngược lại là đi hướng bị Lý Húc bất hạnh tàn nhẫn quăng ngã trên mặt đất tam dài không gian dị năng tinh hoạch, đi đến tinh hoạch trước mặt. Thiệu hồng lôi một loan eo đem tinh hạch từ mà nhặt lên. Cẩm. Thiệu hồng lôi nhặt lên tinh hạch. lúc này mới đi đến Lý Húc bên người. Động tác cực cường ngạnh mà đem tinh hạch ngạnh nhét vào Lý Húc trong tay. Lý Húc không chịu lấy. Thiệu hồng lôi lại ngạnh đưa cho Lý Húc. Nào đến Lý Húc không kiên nhẫn, lại tưởng ném. Kết quả bị thiệu hồng lôi hung hăng một tiếng uống trụ. Ngươi lại ném một cái thử xem. Đây chính là ngươi thích như tuyết Tỷ Tỷ từ bên ngoài liều mình cho ngươi mang về tới. Thiệu Hồng Lôi này một tiếng phá lệ hảo sử, một chút đem Lý Húc cấp uống ở. Tiểu Húc. Ta biết ngươi thích như tuyết. Thiệu Hồng Lôi lời nói thâm thiện nói. Kỳ thật ta cũng thích như tuyết. Thiệu Hồng Lôi nói ra hắn cũng thích túc như tuyết khi, thấy Lý Húc biểu tình biến cũng chưa biến, có thể thấy được Lý Húc đứa nhỏ này miệng tuy là không lớn có thể nói, không lớn sẽ nói, nhưng tâm lý lại cùng gương sáng dường như. kỳ Thật Lý Húc sớm nhìn ra Thiệu Hồng Lôi đối hắn như Tuyết Tỷ tỷ có ý tứ, bất quá Lý Húc cũng không phản cảm Thiệu Hồng Lôi, ngược lại rất thích Thiệu Hồng Lôi cái này đại ca ca. Cho rằng nếu Thiệu ca ca có thể cùng như Tuyết tỷ tỷ ở bên nhau, cũng khá tốt, hắn trong lòng có thể cân bằng, có thể tán thành cái này tỷ phu, chỉ là Thiệu Hồng Lôi có thể, Khúc Hi Thụy lại không được. Bởi vì bọn họ đều không thích Khúc Hi Thụy, đại hắc lại cực sợ Khúc Hi Thụy. Lý Húc càng là hoàn toàn nhìn không ra khúc Hi thụy thân coi ưu điểm, thậm chí ở Lý Húc mắt, khúc Hi thụy ưu điểm thế nhưng tất cả đều là khuyết tật. Diện mạo hảo, ra thế hảo, ở mặt thế thực dễ dàng bị lợi dụng hơn tâm người xấu nhìn chằm chằm, Lý Húc chỉ cảm thấy khúc Hi thụy dị năng lợi hại, nhưng kia lại có cái gì, chờ hắn lại nỗ lực nỗ lực, về sau khẳng định khúc Hi thụy càng cường, đến lúc đó hắn có thể bằng bản thân chi lực bảo hộ tỉ tỉ cùng thầm thầm, còn có a Di cùng thúc thúc. còn có tiểu mai muội muội hoàn toàn dùng không tìm khúc hi thụy khúc hi thụy chỉ có dựa vào biên trạm phân cũng mặc kệ là ngươi vẫn là ta chúng ta dị năng đều không cái kia khúc hi thụy lý húc đầu góc không ngừng chuyển mà thiệu hồng lôi nói cũng không đỉnh thiệu hồng lôi một câu không khỏi nói đến điểm cùng lý húc giống nhau thiệu hồng lôi cũng không tán thành khúc hi thụy nói khúc hi thụy diện mạo hảo ra thế hảo nhưng kia lại như thế nào đây là mặt thế lại không phải đã từng xem mặt, xem ra thế hòa bình niên đại. Ở mặt thế đãi lâu người đều nhìn ra được tới, không đơn thuần chỉ là giới hạn thiệu hồng lôi một người, thế nhân đều biết mặt thế là cường giả vi tôn cá lớn nuốt cá bé xã hội. Chỉ cần ngươi cường, quản ngươi ra thế như thế nào, diện mạo là Mỹ, vẫn là xấu. Làm theo có thể ở mặt thế xương vương xương bá, càng có thực lực cường, có đầu góc người thậm chí có thể ở mặt thế cắt cứ một phương, xây lên thuộc về chính hắn căn cứ. mà thiệu hồng lôi cùng lý húc chỉ là ở dị năng đã là hoàn toàn bại bởi khúc hi thụy ra thế cùng diện mạo càng vô pháp cùng khúc hi thụy tiểu húc chúng ta có thể làm phải làm chính là nghĩ cách không ngừng tăng cường tự thân thực lực cường hóa thân dị năng tưởng hết mọi thứ biện pháp đem khúc hi thụy cấp đi xuống mà không phải giống như bây giờ còn không có thế nào đâu đã là nhận thua ân thiệu hồng lôi ý tứ lý húc đã hiểu bọn họ hiện tại đã là bại bởi khúc hi thụy Hơn nữa vẫn là thua ở cùng khúc hy thủy tương đồng vạch xuất phát, bọn họ đã chạy trốn khúc hy thủy chậm, nếu đồ lại từ bỏ. Như vậy đời này đều đừng nghĩ đuổi khúc hy thụy, càng đừng nói muốn vượt qua khúc hy thụy, từ khúc hy thủy trong tay đem túc như tuyết cấp đoạt lại. Nghe hiểu thiệu hồng lôi lời nói lý hút nặng nề mà ừ một tiếng. Hảo, hiện tại, chúng ta ai cũng đừng lãng phí như tuyết khổ tâm, chạy nhanh đem từng người dị năng tăng lên tới ba giai Nga, đối, tăng lên dị năng trước. Ta phải bồi ngươi lại đi như Tuyết ra, đem đôi ở Như Tuyết ra phòng khách vật tư thu vào không gian." Ân. Lý Húc đầu điểm đến giống như gà con mổ thóc. Kinh Thiệu Hồng Lôi như thế một khai đạo, Lý Húc tâm tình một chút rộng rãi, nhìn đến trong tay Túc Như Tuyết mượn dùng Khúc Hy thủy lực lượng vất vả đánh tới tinh hoạch, không coi chán ghét, chỉ có vui sướng. Đây chính là tỷ tỷ đại thật xa, không chối từ vất vả nhớ hắn vì hắn mang về tới. bất quá lý húc tuy là thấy tinh hoạch không cảm thấy chán ghét mà khi thu thập hảo tâm tình lý húc một lần nữa trở lại túc ra, lại nhìn đến khúc hy thụy còn sẽ cảm thấy khúc hy thụy thực chướng mắt nhưng khúc hy thụy lại trước mắt lý húc cùng với thiệu hồng lôi cũng không thể lấy khúc hy thụy như thế nào chỉ có thể chịu đựng thậm chí còn muốn đem khúc hy thụy đường khách quý giống nhau thật cẩn thận hầu hạ mà khúc hy thụy đối với đến từ lý húc thiệu hồng lôi hai người thật sâu để ý không những không khí ngược lại còn cảm thấy rất hưởng thụ. Khúc Hy thủy thật là ái cực kỳ loại này bị người hận, mà hận người của hắn lại không thể phát tắc khoái cảm. Túc Như Tuyết tuy là đem hết thể xem ở trong mắt, nhưng lại bất đắc dĩ lại không dám thật ra tiếng quát lớn Khúc Hy thủy âm hiểm xảo trá cách làm, chỉ phải ở trong lòng thầm mắng Khúc Hy thủy phúc hắc. Vì có thể làm nữ nhi ân nhân, chính mình tương lai chuẩn con rể tới trong nhà làm khách ăn ngon chút, Túc Mụ Mụ thậm chí đem Túc Như Tuyết sách tới rồi phong bếp. Giúp nàng cùng ông a Di trợ thủ Túc như tuyết tắt sấn giúp mụ mụ Còn có ông a Di trợ thủ khi Giò hỏi mụ mụ có quan hệ nàng không ở khi ra sự Mẹ Ta không ở nhà trong khoảng thời gian này Giang đội trưởng có dẫn người đã tới sao Tiểu Giang A Tới Thường tới Mỗi lần đều mang theo tiểu đảo cùng nhau tới nhà ta Còn tổng cấp nhà ta tặng đồ Cái gì tinh hạch A Vật tư A nhạc Này hai túi gạo và mỷ đều là Tiểu Giang mang theo Tiểu Đảo cùng nhau đưa tới. Tiểu Giang. Túc như tuyết thoáng chốc lại cảm thấy khí huyết công tâm dường như, như thế nào nàng nửa tháng không về nhà, Giang Đông Thần thế nhưng từ mụ mụ khẩu Giang đội trưởng nháy mắt thăng cấp thành Tiểu Giang. mươi 265 tới cửa khách nhân Giang Đông Thần. mươi 265 môn khách người Giang Đông Thần. Như tuyết, ngươi tới. Túc như tuyết không cấm cảm thấy quái. Như thế nào hôm nay lão mẹ luôn thích lôi kéo nàng nói nhỏ đâu, trong phòng bếp lại không có người ngoài, bất quá nàng, mụ mụ, còn có bông a di các nàng ba người. Xảy ra chuyện gì, mẹ? Tuy là cảm thấy mụ mụ hôm nay làm việc cổ quái, vẫn luôn lo liệu bảo mật chủ nghĩa tinh thần. Bất quá túc như tuyết rốt cuộc là cái nghe lời ngoan bảo bảo, nghe được mụ mụ lại có lặng lẽ muốn nói với chính mình nói, vội vàng trước, hiểu chuyện đem lô thai lại tiến đến mụ mụ miệng trước. Như tuyết, tiểu giang bọn họ có phải hay không làm cái gì thẹn với ngươi cùng tiểu khúc sự? Mẹ ngài như thế nào đột nhiên như thế hỏi? Mụ mụ bất lão, còn chưa tới lao hồ đồ nông nỗi. Nếu tiểu giang bọn họ không phải làm thực xin lỗi ngươi cùng tiểu khúc sự, có thể mỗi ngày đem bọn họ vất vả đánh tới đồ vật, giống không cần tiền dường như hướng chúng ta tam gia dọn. Đừng nhìn túc mụ mụ tuổi lực trường, nhưng túc mụ mụ lại không hồ đồ, không những không hồ đồ, còn thông minh đâu. Có thể nói túc như tuyết khôn khéo là đến từ chính túc mụ mụ di chuyển. Túc mụ mụ lời này sở dĩ không chịu làm cho ông A-di đám người mặt nói, là sợ đưa tới hai chi tiểu đội phân tranh. Thân ở mặt thế, cái này tăng thi ăn thịt người thế giới, muốn ở như vậy thế giới dây rùa sống sót đã là thực không dễ dàng. Nếu lại rước lấy không cần thiết người với người, đặc biệt là dị năng giả cùng dị năng giả chiến hỏa, kia muốn ở mặt thế cầu sinh càng không dễ. Nữ nhi chỉ là đã hỏi tới giang đông thần đáng người, cũng chưa nói quá nhiều. Túc mụ mụ có thể thấy được nữ nhi cũng là không nghị khiến cho không cần thiết tranh chấp. Túc mụ mụ lúc này mới không đem lời nói làm cho mọi người giải thích, chỉ cùng nữ nhi lén trộm hỏi thăm. Xem như đi. Không phải cố ý, chỉ có thể nói là vô tâm cử chỉ. Hứa tình ở bí mật phòng thí nghiệm không cẩn thận chạm vào phòng thí nghiệm tường ngoài cơ quan, gần mà thả ra cao giai tang thi sự. Khúc Hy Thủy đã hướng Túc Như Tuyết Thuyết Minh. Nghe được mẫu thân dò hỏi, Túc Như Tuyết cũng hiểu rõ. Giang Đông Thần định là không dám hướng nàng người nhà cùng các bằng hữu lộ ra cao dài tăng thi chính là hứa tình thả ra, mà Giang Đông Thần vì cái gì sẽ mỗi lần đều đi theo đảo thành võ cùng nhau tới nhà nàng, Túc Như Tuyết vừa nghe, toàn minh bạch. Giang Đông Thần là sợ Đào thành võ quản không được miệng, không cẩn thận đem lời nói thật cấp nói ra. Cái này Giang Đông Thần thật không hổ là nguyên tắc nam chủ. Bàn tính thật đúng là đánh đến đủ vang. Bất quá xem ở Giang Đông Thần còn tính hơi có chút lương tâm phần, Túc Như Tuyết quyết định không cùng Giang Đông Thần ánh dạng đông tiểu đội phát sinh chính diện xung đột. Bất quá nàng cũng không có khả năng dễ dàng tha Giang Đông Thần, không tàn nhẫn ngoa Giang Đông Thần một bút, nàng không cứ gọi Túc Như Tuyết. Túc Như Tuyết đang nghĩ ngợi tới đâu, nghe thấy có người gõ cửa. Cái này điểm, tám phần là tiểu đạo, cùng Giang Đội trưởng. nghe được nữ nhi cùng khúc hy thụy mất tích sự cùng giang đông thần đám người thoát không được căn hệ giang đông thần địa vị dây hàng ở túc mụ mụ khẩu từ nhỏ giang lại lần nữa hàng về tới giang đội trưởng trước túc mụ mụ thật là một đoán một cái chuẩn lời còn chưa dứt nghe thấy mở cửa thành sau đó là đảo thành võ cao hưng phân chấn đoạt môn mà nhập biên đoạt tiến bước môn đào thành võ biên hứng cao hưng đến hận không thể lôi kéo cổ ồn nào a di ta là tiểu đào nghe nói ta tức Như tuyết Muội tử đã trở lại, là thật vậy chăng? Đào thành võ vừa rồi vào cửa mặt dày vô sỉ há mồm cùng túc như tuyết kêu tức phụ, kết quả tức tử mới ra khẩu, phụ tử không đợi nói đi, nhận được khúc Hi thủy phóng tới lệ mục Phàm là gặp được khúc Hi thủy phát huy, cực nhỏ có người sẽ không nhận túng, thấy vừa rồi gào to đến chiếm túc như tuyết tiện nghi, kêu tức phụ đào thành võ dây sửa miệng. Nào còn dám lại ra mặt dày loạn kêu, như tuyết Muội tử thật sự là quá tốt. ngươi thật sự đã trở lại ta thật là rất cao hứng ta đào thành võ nhìn thấy túc như tuyết bình an không có việc gì cao hứng nhịn không được thẳng mạt nước mắt đào thành võ này vừa khóc túc như tuyết thoáng chốc không biết chính mình coi như cái gì là nên hống hay là nên mắng đào thành võ không tiền đồ bất quá túc như tuyết từ đào thành võ hỉ cực rơi lệ điểm này nhưng thật ra có thể thấy được tới đào thành võ là thiệt tình đối nàng hảo không giống ánh dạng đông tiểu đội nào đó người Đặc biệt là ánh dạng đông tiểu đội đội trưởng Giang Đông Thần, hảo lộ ra cổ làm bộ làm tịch làm ra vẻ ý vị. Túc đội trưởng ngươi đã trở lại hảo, cũng đỡ phải thành võ huynh đệ, còn có tình tình ở nhiều vì ngươi cùng khúc tiên sinh lo lắng. Giang đội trưởng lời này nói, giống như hứa tiểu thư lo lắng ta cùng khúc khúc không nên dường như. Túc như tuyết thấy Giang Đông Thần bản đến giống bịa cứng dường như mặt lệnh cảm thấy ghê tởm, lại nghe Giang Đông Thần nói ra nói càng tới khí. cái này giang đông thần thật đúng là đem chính hắn trở thành cái gì túc như tuyết nhưng không nợ hắn cùng hứa tình hiện tại chính là hứa tình thiếu nàng cùng khúc hy thụy nếu lúc trước không phải hứa tình không cẩn thận thả ra cao dài tăng thi nàng cùng khúc hy thụy sẽ bị vây chê cười kết quả hiện tại nói được giống hứa tình quan tâm nàng cùng khúc hy thụy vì bọn họ hai người lo lắng là bọn họ hai người trăm năm đã tu luyện hảo phúc khí dường như nghe được túc như tuyết trả lời lại một cách mỉa mai nói giang đông thần chỉ là mày hơi hợp lại như là không đánh cao hứng ninh ninh, bất quá đảo chưa nói cái gì rốt cuộc túc như tuyết nói sự thật lúc ấy sắc thật là hứa tình sai là hứa tình không cẩn thận thả ra cao dài tăng thi mới khiến cho túc như tuyết cùng khúc hy thụy không thể không làm ra hy sinh tác hủy bí mật thực nghiệm giang đông thần có thể phân ra nặng nhẹ chỉ nhàn nhạt nói túc đội trưởng hiểu lầm đây là chúng ta ánh giang đông tiểu đội lần này chấp hành nhiệm vụ đoạt được toàn bộ chiến lợi phẩm Đương ăn mừng túc đội trưởng cập khúc tiên sinh bình an hồi căn cứ hạ lễ. đa tạ. Túc như tuyết nói thanh đa tạ, không chút khách khí mà dối tay đem Giang Đông Thần đưa tới cái gọi là hạ lễ toàn bộ tiếp được. Giang đội trưởng nghĩ đến sợ là mỗi ngày chuyện quan trọng quấn thân đi. kia hảo tẩu, thứ cho không tiễn xa được. Nhận lấy đồ vật, túc như tuyết lập tức không lưu tình chút nào mà đối Giang Đông Thần hạ lệnh chủ khách. Như tuyết mội mội này đào thành võ còn tưởng lại nhiều chờ lát nữa đâu. thật vất vả nhìn thấy Túc Như Tuyết bình an không có việc gì đã trở lại. Kết quả lời nói còn chưa nói hai câu đâu, nghe được Túc Như Tuyết đối bọn họ ánh dạng đông tiểu đội đội trưởng Giang Đông Thần Ban hạ lệnh chủ khách. Đi rồi, thành võ huynh đệ. Tuy là Túc Như Tuyết cho rằng đảo thành võ lưu lại cũng không có gì, chứng giám với đảo thành võ này há mồm, luôn là há mồm ngậm miệng kêu nàng tức phụ, Túc Như Tuyết cũng không có mở miệng giữ lại đảo thành võ ở nhà tiếp tục làm khách di tứ. Mà tường Đào Thành Võ lưu lại, Giang Đông Thần khẳng định không vui. Giang Đông Thần thật sự là sợ Đào Thành Võ sẽ không cẩn thận nói lỡ miệng hứa tình sự, cho nên Giang Đông Thần đi, khẳng định muốn mang theo Đào Thành Võ một khối đi. Nga, như tuyết muội muội lần sau ta lại đến xem ngươi. Đào Thành Võ cũng là khó được nghe lời, không hy thụy ở đây, Đào Thành Võ nào dám làm cản Không hy thụy tiểu công tử danh hào ở thành phố A căn cứ kia chính là văng rội. Nổi danh tàn nhẫn độc ác, ai dám làm khúc hi thủy không thoải mái, khúc hi thủy có thể cho người nọ nhìn không thấy đêm nay ánh trăng. Đào thành võ ngoan ngoãn mà theo sát giang đông thần gia túc như tuyết trở nhân ra cư trú nhà ngang, hướng bọn họ ánh dạng đông tiểu đội thành viên trụ nhà ngang đi. Trong lúc đào thành võ nghe thấy giang đông thần thư khẩu trưởng khí thanh âm, lại theo tiếng nhìn lại, thế nhưng thấy bọn họ đội trưởng hàng năm lệnh như băng nhấp thành một đường khỏe môi thế nhưng không tự dắt dương. giống như rất cao hứng bộ dáng. Chương 266 thành ý không đủ, không thể phụ cáo. Chương 266 thành ý không đủ, không thể phụ cáo. Túc như tuyết đám người vừa rồi tiễn đi tiến đến an ủi giang đông thần, túc như tuyết cũng vừa mới giúp đỡ mụ mụ cùng ông a di đem đồ ăn tiêu hảo, lại nghe thấy có người thùng thùng khấu vang nhà mình cửa phòng. Mẹ, không đoán đoán lần này là ai? Nay con dùng đến đoán, khẳng định là hoác giáo. Túc mụ mụ ngữ khí chắc chắn nói. Không từ mụ mụ khẩu nghe được tiểu hoác hai chữ, Túc như tuyết không cấm lần cảm vui mừng. Thật sợ sấn nàng không ở, người ngoài sấn hư mà nhập. Đương Túc như tuyết từ mẫu thân khẩu nghe được giang đông thần đám người cũng không có hướng nàng người nhà lộ ra có quan hệ hứa tình phong thích cao dài tang thi chân tướng khi. Túc như tuyết đã là hiểu do đến hoác thăng nhất định biết việc này, khẳng định là cùng giang đông thần thương lượng hảo, cố tình thế giang đông thần che giấu tình hình thực tế. Bằng không căn cứ tối cao chấp hành trưởng quan tư lệnh không chịu phái binh trợ giúp người nhà tìm người, hoác thăng cũng nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. liền hoác thăng cũng không chịu điều phái binh lính trợ giúp người nhà tìm kiếm chính mình cùng khúc hy thụy rơi xuống, lý do chỉ có một cái, đó là hoác thăng biết lún sau bí mật phòng thí nghiệm đến tuột cùng cất giấu như thế nào nguy hiểm. Chôn nàng cùng khúc hy thụy đồng thời, càng khả năng vùi lấp chưa bị nổ chết cao dài tăng thi. Hoắc thăng là không nghĩ lại thả ra cao dài tăng thi, lúc này mới không phái binh thi triển cứu viện. Mở cửa đi. Tuy rằng biết ngoài phòng người là hoác thăng, nhưng túc như tuyết không mở miệng, trong phòng người ai cũng không chủ động đứng dậy đi cấp hoác thăng mở cửa. Ai làm ở túc như tuyết cùng khúc hy thủy thất liên mấy ngày nay, tư lệnh không chịu phái binh tìm người cũng coi như, hoác thăng cũng không chịu ra mặt hỗ trợ. Hiện tại túc ra mọi người trừ bỏ không lớn chịu cùng căn cứ quân đội người gặp mặt. cũng đồng dạng không nghĩ nhìn thấy hoác thăng. Hơn nữa lúc ấy từ hoác thăng làm dẫn đầu, dẫn dắt thiệu hồng lôi đám người phản hồi thành phố An Nội thành nội bệnh viện khi, thiệu hồng lôi đám người nhớ rõ ràng, vốn dĩ bọn họ đang nghe nói túc như tuyết cùng khúc hy thủy bị trôn ở bệnh viện nhà sắc rách nát gạch ngói hạ khi, bọn họ là tưởng lập tức đào khai gạch ngói cứu người, nhưng lại bị hoác thăng hung hăng ngăn lại, hoác thăng chỉ nói cho bọn họ nói có nguy hiểm, hơn nữa yêu cầu phản hồi căn cứ thỉnh cầu viện trợ Kết quả đương hoác Thăng thành công lấy yêu cầu thỉnh cầu viện trợ Vì lấy cớ đưa bọn họ lừa hồi căn cứ sau Thế thốt không đề cập tới cứu người sự Thiệu hồng lôi đám người không trách hoác thang mới là lạ Như tuyết, thật cho hắn mở cửa Khai a, làm gì không khai Có người cấp tặng không đồ vật Không cần bạch không cần Nghe được lao ông không thể tin tưởng nói Tốt như tuyết cười khanh khách mà đáp lại Thấy ngồi ở trước bàn cơm mọi người như cũ sụ mặt Ai cũng không chịu đứng lên đi cấp Hoác Thăng mở cửa, Túc Như Tuyết không khỏi chủ động đứng dậy. Tỷ tỷ, ta tới. Tỷ tỷ, ngồi. Vông Tiêu Mai thấy Túc Như Tuyết đang chuẩn bị đứng dậy, lập tức hiểu chuyện nói. Chỉ là không đợi Vương Tiêu Mai từ chỗ ngồi đứng lên đâu, thấy Lý Húc đầu tàu gương mẫu, thế nhưng xông vào Vương Tiêu Mai phía trước, cấp thế Túc Như Tuyết mở cửa. Hoác Thăng vừa vào cửa nghe thấy được Túc Như Tuyết ra đồ ăn hương. Là thật thèm á không đơn thuần chỉ là hoác thăng mắt thèm, cùng hoác thăng cùng nhau đi vào túc như tuyết chờ ba người ra sách đồ vật tới thăm tảo phó quan cũng đi theo mắt thèm. Nhưng mắt thèm có cái gì dùng, ai làm cho bọn họ trước đây vì lấy đại cục làm trọng mà vứt bỏ túc như tuyết cùng khúc hy thủy an nguy không màng, hiện tại báo ứng tới, mắt thèm ăn không. Hoác thăng đã là được đến tin tức, nói là túc như tuyết lần này cùng khúc hy thủy không đơn thuần chỉ là bình an phản hồi căn cứ. Hai người càng là mang về đại lượng mới mẻ cập sinh tiên vật tư, từ không trung cũng giống lục địa giống nhau, xuất hiện nguy cơ nhân loại sinh mệnh tăng thi động vật cùng biến dị động vật, khúc gia căn cứ vật tư lại khó vận đến thành phố A căn cứ, lại thêm khúc hy thủy thất liên tin tức lại truyền vào khúc lao ra tử lỗ thai, khiến cho khúc gia hạ tức giận. Khúc gia không chịu lại để ý tới thành phố A căn cứ chết sống. Một ngày không chiếm được có quan hệ khúc hy thủy đáng tin cậy tin tức. Thành phố A căn cứ đừng lại trông cậy vào khúc gia sẽ lại cung cấp thành phố A căn cứ bất luận cái gì viện trợ. Hướng chi khúc lao ra từ sau lại tuyên bố. Nếu chờ đến hắn ngồi máy bay hoặc là hắn phái khúc gia người lại đến thành phố A căn cứ. Thành phố A căn cứ nếu là còn vô pháp giao ra hắn tiểu nhi từ khúc hy thủy nói. kia hắn cần phải nói được thì làm được. Thủy đi thành phố A căn cứ, làm thành phố A căn cứ tất cả mọi. Người cấp khúc hy thủy làm cho cùng. Cung cấp không? Đừng nói là hoác thăng đám người, là căn cứ tối cao chấp hành trưởng quan tư lệnh đều cùng hoác thăng đám người giống nhau lưu lạc tới rồi gặm mì ăn liền, ăn bánh nén khô hoàn cảnh. Như tuyết, Tiểu công tử. Hoác thăng trước kia nhìn thấy khúc Hi thụy, cũng sẽ không giống như bây giờ, còn đối khúc Hi thụy hành lễ. Vốn dĩ hoác thăng hoàn toàn không cần đối khúc Hi thụy giống như bây giờ cung kính, kết quả lại bởi vì thẹn với khúc Hi thụy, mà không thể không ở khúc Hi thụy trước mặt thật ra vẻ đáng thương. Đương nhiên hoác thăng chuyến này cũng là chịu tư lệnh ủy thác, cũng là tới cầu khúc hy thụy. Hy vọng khúc hy thụy có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đừng vì trước đây bọn họ từng từ bỏ tìm kiếm khúc hy thụy, còn có túc như tuyết sự mà sinh khí, nhiều ít khuyên điểm khúc lao gia tử, tốt nhất là có thể ở khúc lao gia tử trước mặt nói vài câu cầu tình lời hay. Đừng thật từ bỏ bọn họ thành phố ác căn cứ, chặt đứt bọn họ phía sau tiếp viện. Đây là tư lệnh làm ta đưa tới. Quả nhiên giống túc như tuyết đoán trước giống nhau, hoác thăng tới cửa thật lại là tới cấp túc như tuyết đám người tặng lễ. Bởi vì sớm tại hoác thăng chưa đi đến một khi, túc như tuyết đã là nói qua có người cấp tặng đồ, không thu bạch không thu nói, nhìn thấy hoác thăng đem sách tới vật tư từ tào phó quan trong tay tiếp được lại chuyển cho chính mình, lý Húc lập tức dôi tay đem hoác thăng đưa tới lễ vật tiếp được, lại là tràn đầy một cuốn sách bao tinh hoạch. Thấy túc như tuyết đem lễ vật thu, Hoác thăng lúc này mới dám lại mở miệng, không có biện pháp chân đạp lên nhân ra trong nhà. Hoác thăng túng A. tiểu công tử, trong chốc lát phương tiện sao. Tư lệnh tưởng thỉnh ngài đi trong nhà ngồi ngồi, uống miếng nước. Mặt thế nào còn có trà nhưng uống, có thể uống nước đã là xem như đái ngộ không tồi. Không có phương tiện. Hoàng Bắc vừa rồi thế khúc Hi thụy tiếp nhận hoác thăng nói cha, không nghĩ tới khúc Hi thụy ngược lại tiếp hắn hạ câu. Ai muốn mời ta? Kêu mời ta người chính mình tới. Còn có đưa lễ quá mỏng, thành ý không đủ. Túc Như Tuyết cho rằng nàng khẩu khí đã là xem như đủ đại, mấy ngày này liên quan nhà nàng. Lại thêm hôm nay nàng đã là không biết thu giang đông thần nhiều ít chỗ tốt rồi, hiện tại lại thêm hoác thăng cùng căn cứ tư lệnh. Nhưng mà Túc Như Tuyết sở thu này đó nhận lôi, ở khúc Hi thụy trong mắt, căn bản không coi là cái gì. Khúc Hi thụy thậm chí cảm thấy vô luận là giang đông thần. vẫn là hoác thăng cùng với căn cứ người lãnh đạo đại hắn cùng túc như tuyết nhận lỗi thành ý còn chưa đủ. Ở khúc hy thụy xem ra, mấy thứ này căn bản vô pháp đền bù hắn cập túc như tuyết trước đây sở chịu tinh thần tổn thất, cập thân thể sở đã chịu bị thương, càng vô pháp mua được hắn, muốn hắn đi thử thuyết phục hắn ba, huống chi khúc hy thụy căn bản không có khả năng làm ra đi thuyết phục khúc lao ra tử tiếp tục cấp thành phố A căn cứ cung cấp tiếp viện hoàng đường sự. Hơn nữa nói vậy hoặc thăng cập căn cứ tư lệnh còn cũng không biết vì thành phố A căn cứ tiếp viện chân chính nơi phát ra. Chỉ là ngày đó, Khúc Hy Thụy đã là cảm thấy rất không vừa lòng, tất nhiên là không chịu mua trướng, cho nên hắn càng không thể có thể đáp ứng lời mời đi tư lệnh ra làm khách, huống chi hắn hiện tại lại đang ở hưởng dụng ngon miệng mỹ thực. Hơn nữa Khúc Hy Thụy sớm biết rằng tư lệnh thỉnh hắn đi trong nhà làm khách mục đích, đối với tư lệnh mục đích, Khúc Hy Thụy chỉ có bốn chữ nhưng đáp. không thể phụ cáo. chương 267 khẩu vị nặng đề tài. chương 267 khẩu vị nặng đề tài. được đến khúc hy thụy hồi đáp, không có thể nghe thấy túc như tuyết đám người giữ lại. hoắc thăng tất nhiên là không có khả năng hậu ra mặt mà lưu tại túc như tuyết chờ nhân ra cọ cơm, chỉ phải đầy mặt tươi cười mang theo tảo phó quan như thế nào tới, như thế nào trở về. trước sau tiễn đi giang đông thần cùng hoắc thăng hai đám người. Túc Như Tuyết không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn về phía khúc Hi thụy. Khúc khúc ngươi biết tư lệnh thỉnh ngươi làm cái gì đi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi máy Lúc đầu Túc Như Tuyết còn đỉnh một chương giật mình khuôn mặt, ngay sau đó lại đã là lắc mình biến hóa thành hảo bảo bảo. Đương nhiên cũng là vì lấy lòng khúc Hi thụy, có thể từ khúc Hi thụy khẩu thuận lợi bộ tới tình báo, Túc Như Tuyết ở biến làm tốt bảo bảo đồng thời, không khỏi đầy mặt tươi cười. Đem vốn là gần ngồi ở khúc hy thủy bên người thân thể lại hướng tới khúc hy thủy phương hướng cọ cọ, không tính mượt mà ngực vừa vặn đặt tại khúc hy thủy để chiếc đuốc cánh tay trái. Cánh tay bông chốc phúc một đoàn đánh mềm, khúc hy thủy không khỏi thân mình cập động tắc toàn cứng đờ, mà tuy là không có làm cái gì biểu tình, khả nhân lại là toàn bộ ngơ ngẩn. Mà túc mụ mụ đám người thì tại nhìn thấy như vậy một màn, không cấm lần cảm giật mình cập xấu hổ. Các mặt đỏ tim đập. Đặc biệt là túc mụ mụ mặt đỏ đến cùng cái gì dường như, túc mụ mụ thẩm nghĩ cái này nữ nhi à, thật là càng lớn càng không tiền đồ, như thế nào cũng không nhìn xem trường hợp, vừa rồi cùng nhân ra tiểu khúc tư định trung thân, tiểu khúc một môn, hai người ve vạn đành yêu, lại vẫn là làm cho như thế nhiều người mặt, lại là chính ăn cơm thời điểm. Như tuyết, mẹ, không có việc gì, ta cùng khúc khúc hỏi nói mấy câu, hỏi xong song, các ngươi ăn của các ngươi không cần phải xen vào chúng ta. Tuy rằng bị mụ mụ điểm danh, nhưng túc như tuyết lại vẫn như cũ tôi ngày xưa, hồn nhiên không biết nàng hiện tại hành động đến tuột cùng là có bao nhiêu gái muội. hào hào ăn cơm. Thu được túc mụ mụ đầu tới xin giúp đỡ ánh mắt, khúc hy thụy lập tức bản khuôn mặt tuấn tú khiển trách túc như tuyết nói, bất quá khúc hy thụy cũng tương ứng cảm thấy trong lòng được đến cực đại thỏa mãn, ai làm bất luận là Lý Húc, vẫn là thiệu hồng lôi mượn thanh hồng mắt tàn nhẫn chừng mắt hán. nga bị khúc hi thụy một tiếng uống trụ túc như tuyết chỉ phải thành thành thật thật mà nắm chiếc đua ăn cơm bất quá giây tiếp theo lại nghe thấy khúc hi thụy trầm giọng nói tư lệnh tìm ta đi làm khách trừ bỏ vì muốn căn cứ tiếp viện còn có là muốn hỏi có quan hệ bệnh viện bí mật phòng thí nghiệm trước đây bị quan cao giai tang thi hướng đi nghe được khúc hi thụy khẩu nói ra khẩu nửa câu lời nói túc như tuyết không khỏi hai tròng mắt loay sáng hỏi cao dai tang thi hướng đi tìm ta hỏi à ta là cuối cùng nhìn thấy cao dài tang thi người. kia cao dài tang thi đi đâu? nghe được túc như tuyết dõng dạc dám công bố hỏi cao dài tang thi hướng đi tìm nàng. khúc hi thụy nhất thời tiếp theo túc như tuyết nói, hỏi câu. đi bị khúc hi thụy như thế vừa hỏi, túc như tuyết không khỏi bị hỏi đến nghẹn họng. nàng lúc ấy bị sóng xung cập, liền tạc lại trốn vào không gian, lại từ trong không gian ra tới khi. bị tạc sụt bí mật phòng thí nghiệm hoàn toàn không có kia ba con cao dài tang thi bóng dáng cho nên túc như tuyết chỉ biết kia ba con tang thi không có bị chôn sống đến nỗi rốt cuộc đi đâu túc như tuyết nói không nên lời đương túc như tuyết nhân nói không nên lời mà không cảm thấy ngẩng đầu nhìn về phía khúc hi thụy khi thấy khúc hi thụy ngưỡng khuôn mặt tuấn tú như là cố ý xem nàng chê cười dường như nghiêng đầu chuyên chú mà nhìn chằm chằm nàng xem Túc như tuyết đông nhiên hướng là trong dây lát ý thức được cái gì, lại không khỏi ngã đầu nhìn về phía người nhà cùng ngồi cùng bàn ăn cơm các bằng hưu, thấy mụ mụ dẫn dắt mọi người đều nhịn không được về phía nàng đầu tới tốt ánh mắt, ngồi vây quanh bàn ăn trước mọi người toàn rất quan tâm chuyện này, đều muốn biết cao dai tàng thi hướng đi. Rốt cuộc thành phố A căn cứ ly thành phố A nội thành nói có xa hay không, nói gần không gần, cao dai tang thi lại có được thao tác cấp thấp tang thi năng lực, nếu ba con cao giai tang thi thật là bất hạnh nhìn chằm chằm thành phố a căn cứ triệu tập đại lượng tang thi vây công căn cứ nói như vậy thành phố a căn cứ không biết có không căng quá trận này hảo kiếp chỉ là ba con cao giai tang thi đã là rất khó ứng phó rồi lại thêm nhiều như thủy triều thi đàn ta cũng không biết chúng nó đi đâu ta cùng khúc khúc tỉnh lại khi chúng nó đã là chẳng biết đi đâu ở người khác trước mặt túc như tuyết có lẽ sẽ suy xét vì bảo tồn mặt mũi mà nói dối nhưng là ở nhà người cập cùng chung hoạn nạn bằng hữu trước mặt thúc như tuyết tuyệt đối sẽ không nói dối duy nhất giữ lại chỉ có nàng có được không gian bí mật kia như tuyết các ngươi là như thế nào tránh thoát một tiếp kia ba con tang thi như vậy buông tha người cùng tiểu khúc thế nhưng không ăn các ngươi thúc như tuyết ăn ngay nói thật không khỏi không hợp logic như tuyết ảnh hệ dị năng có thể chế tạo ra cái tên là ảnh hệ không gian thứ nguyên không gian tới có thể dùng để trang người Cũng có thể dùng để sát tăng thi, lúc ấy nổ mạnh khi, ta cùng như tuyết là trốn vào cái này ảnh hệ trong không gian mới bảo vệ mệnh. Biết túc như tuyết đầu không đủ sự, nhất thời rất khó biến ra lo dịp nghiêm cẩn nói hù quá người nhà cùng bằng hữu Khúc hy thụy không khỏi thay thế túc như tuyết đắp lại. tỷ tỷ cũng có không gian, cũng có thể trang vật tư. Lý húc kinh ngạc cực kỳ, càng là sợ cực kỳ. Không có đại hắc Lý húc không gian dị năng điểm này trô đáng khen. Mà hiện tại, đương Lý Húc nghe được túc như tuyết thế nhưng cũng có có được không gian dị năng, lại vẫn có thể cất vào người xuống khi, Lý Húc thật là sợ cực kỳ. Lo lắng một khi hắn đã không có giá trị, sẽ chịu khổ túc như tuyết vắng vẻ. Tiểu Húc, ngươi nhất định không hảo hảo nghe ngươi khúc ca ca nói, ta ảnh hệ không gian đều không thể nói là không gian, chỉ có thể nói là một loại dùng để giết chết tang thi chiêu thức, cùng các ngươi không gian dị năng giả có thể thu nạp vật tư không gian kém xa. Ta hiện tại ảnh hệ không gian nhiều nhất chỉ có thể chứa hai cái người sống, hơn nữa vẫn là ở ta vô dụng nó tới cắn nuốt tăng thi tiền đề hạ, mới có thể trang người, bằng không nếu là đem người cùng tang thi trang cùng nhau bi kịch. Cắn nuốt tăng thi, này bốn chữ nghe không khỏi làm vây quanh bàn mà ngồi mọi người cảm thấy ghê tởm, húng chi bọn họ lại đang ở ăn cơm. Ân là đem tăng thi thu vào không gian. lại làm không gian chậm rãi đem tang thi giống tiêu hóa dạ dạy đồ ăn giống nhau một chút cắn nuốt rớt túc như tuyết vô pháp lại hướng kỹ càng tỉ mỉ nói nàng đã là cảm thấy càng nói càng ghê tởm nói thêm gì nữa nàng đều nhịn không được tưởng phun ra tuy nói ăn cơm khi đàm luận tang thi không có gì rốt cuộc đang ở mặt thế người sớm thành thói quen mỗi ngày đều phải cùng tang thi giao tiếp nhưng vừa nói khởi ăn tang thi sự Túc Như Tuyết không khỏi nhớ tới bí mật phòng thí nghiệm tang thi tiểu nữ hài đem tứ giai khâu lại thi thịt thối phân nàng lăn một màn. Vì không ở nhà người cùng bằng hưu trước mặt buồn ôn, làm mọi người sinh ra hiểu lầm. Túc Như Tuyết chỉ phải chạy nhanh cắt đứt này một khẩu vị nặng đề tài. Như Tuyết, đừng nói nữa. khoái ghê tầm người. Nói thêm gì nữa, cơm đều ăn không vô đi. Ân, hảo. Cũng may không đơn thuần chỉ là Túc Như Tuyết một người muốn tách ra đề tài. Vương A Di cùng Túc Mụ Mụ đều cảm thấy bàn ăn đàm luận ăn tang thi sự không tốt, nghe không hài hòa. Vương A Di càng là chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở Túc Như Tuyết này đình chỉ. Này một đề tài đến đây chung kết. Nghe được Túc Như Tuyết giải thích, Lý Húc vừa rồi sợ tới mức trong sạch thay đổi mặt rốt cuộc được đến hòa hoãn. Nguyên lai ảnh hệ không gian là tỷ tỷ dùng để giết chết tang thi chiêu số. Chương 268 trăm tỷ đệ luyến không chỗ tốt. Chương 268 trăm tỷ đệ luyến không chỗ tốt. Từ từ, khúc khúc, ta không biết cao giai tang thì hướng đi, chẳng lẽ người biết? Túc như tuyết lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn vừa mới khúc hi thủy kia phó đắc ý bộ dáng, nói rõ là cố ý chờ nàng trả lời, sau đó đẹp nàng chê cười. Ta cũng không biết. Túc như tuyết cho rằng khúc hi thủy biết, kết quả lại nghe thấy khúc hi thủy vẻ mặt thản nhiên cộng thêm mặt dày vô sỉ trả lời. Người cũng không biết. Ngươi túc như tuyết đã là không biết muốn như thế nào miêu tả nàng giờ này khắp này tâm cảnh, chỉ biết hiện tại nàng siêu cấp muốn hỏi chờ khúc hy thụy ra tổ tông. Đáng tiếc bằng túc như tuyết lá gan, tưởng cùng khúc hy thụy đối nghịch, hoàn toàn không có khả năng. Đống nhiên túc như tuyết nhớ tới kiện quan trọng sự, kia lợi chút tư lệnh thật tự mình tới thì ngươi, ngươi đi, như thế nào nói? An ngay nói thật. Túc như tuyết vấn đề, lần thứ hai được đến khúc hy thụy thản nhiên hồi đáp, Ngươi Túc Như Tuyết thật là bị Khúc Hy Thụy mặt dày vô sỉ thật sâu thuyết phục, nhưng cẩn thận tưởng tượng, Túc Như Tuyết không cấm lại cảm thấy sự tình giống như có chút không lừa ối. Tư lệnh tới thỉnh Khúc Hy Thụy, mà Hoác Thăng vừa mới thấy Khúc Hy Thụy ở nhà nàng, như vậy đợi chút tư lệnh nên sẽ không tới nhà nàng thỉnh Khúc Hy Thụy đi. Kia đưa tới đồ vật, nàng là thu, vẫn là không thu. Vạn nhất thu, chờ Khúc Hy Thụy bị tư lệnh thỉnh về đến nhà làm khách, lại là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Như vậy Tư lệnh có thể hay không đem này bốt chướng nhớ nàng cùng nàng mẹ, còn có bằng hữu, sư phụ thân. Thấy túc như tuyết sắc mặt nhất thời biến đổi. Khúc Hy Thụy lại há có thể không biết túc như tuyết trong lòng đến tuột cùng ở lo lắng cái gì? Yên tâm đi, bọn họ sẽ không tới nhà ngươi. Bất quá đến cuối cùng, bọn họ đưa tới đổ vật khẳng định là một kiện không ít, toàn bộ lạc ngươi trong tay. Khúc Hy Thụy chắc chắn hướng túc như tuyết làm ra đảm bảo. Nói xong câu này. Khúc Hi Thụy ở túc như tuyết ra cỏ cơm cũng ăn không sai biệt lắm, nhìn xem thời gian cũng chính vừa vặn, hắn đến hồi hắn trụ biệt thự. Tiểu Khúc, ăn được. Thấy Khúc Hi Thụy đứng dậy, làm như muốn chạy, túc mụ mụ chạy nhanh nhiệt tình dò hỏi. Ân. A Di tay nghề như tuyết hảo. Ta ăn thực hảo. Cũng không phải Khúc Hi Thụy nói ngọn, cô ý ở túc mụ mụ cùng ông A Di trước mặt khen hai người tay nghề hảo. Khúc Hi Thụy chỉ là ngựa khí bình đạm mà trình bày sự thật thôi. Ăn được hành. Tiểu khúc, ngươi xem ngươi tới mỗi lần đều như thế vội vàng, ta cùng ngươi vông A-di lại chưa kịp cho ngươi bao ngươi muốn ăn sủi cảo. Bất quá tiểu khúc ngươi yên tâm, nay đốn sủi cảo, A-di nhóm tuyệt đối sẽ không bị nợ, lần sau, lần sau bảo đảm ngươi tới, A-di nhóm khẳng định làm ngươi ăn sủi cảo. Hảo, không nghĩ tới khúc hy thủy thứ tới, nói muốn ăn sủi cảo sự, túc mụ mụ lại vẫn nhớ kỹ, hơn nữa nhớ do phá lệ bền chắc. Lần này Khúc Hy thủy tới, tới vội vàng, lại giết Túc Mụ Mụ cùng ông A Di cái trở tay không kịp, hai người lại chưa kịp cấp Khúc Hy thủy làm vần than ăn, Túc Mụ Mụ lại lần nữa hướng Khúc Hy thủy chỉnh trọng hứa hẹn, lần sau, lần sau Khúc Hy thủy tới, nàng cùng ông A Di nhất định sẽ làm Khúc Hy thủy ăn muốn ăn sủi cảo. Mà Khúc Hy Thụy đâu, muốn ăn sủi cảo, Khúc Hy thủy bất quá là lúc ấy thuận miệng như vậy vừa nói, nói xong đến bây giờ, liền chính hắn đều mau quên sạch sẽ. không nghĩ tới túc mụ mụ lại vẫn thế hắn nhớ kỹ đương khúc hy thụy nghe được túc mụ mụ nói ra những lời này khi không khỏi cảm thấy kinh ngạc đồng thời càng cảm thấy đến trong lòng ấm áp như là xa cách nhiều năm đến từ chính thân sinh mẫu thân quan tâm loại cảm giác này làm khúc hy thụy cảm thấy thực cấm áp thực chi kỷ tóm lại một câu làm khúc hy thụy cảm thấy thực tự tại cùng túc mụ mụ ở bên nhau khi khúc hy thụy càng là thuận lý thành trương mà tiếp nhận lời nói đi nói thanh hảo kia như thế nói định rồi như tuyết thay ta đưa đưa tiểu khúc tính vẫn là ta bồi ngươi một khối đi thôi túc mụ mụ vừa rồi đối túc như tuyết nói muốn túc như tuyết đưa khúc hi thụy ra cửa không khỏi chuyện biến đổi sửa lại chủ ý công bố muốn bồi túc như tuyết cùng đi đưa khúc hi thụy khúc hi thụy thế nhưng cũng không ra tiếng từ chối tiểu húc trở về ăn ngươi cơm ngươi đi theo làm gì khúc tiên sinh là ngươi túc thẩm cùng ngươi như tuyết tỷ ra khách quý Ngươi đừng đi theo hạt rào hợp. Lý Húc vừa rồi mặc không lên tiếng mà đứng dậy, như là tưởng tự chủ trương mà bồi túc như tuyết cùng túc mụ mụ cùng đi đưa khúc hy thụy, bị Lý Biu đột nhiên ra tiếng kêu trụ. Nghe được phụ thân kêu gọi, Lý Húc cái thứ nhất phản ứng không phải nhìn về phía Lý Biu, mà là quay đầu nhìn về phía tĩnh tọa ở ghế dựa chưa động thiệu hồng lôi, chỉ thấy thiệu hồng lôi hướng Lý Húc bất động thanh sắc nhẹ bãi bãi đầu, kiểu ý tứ là muốn Lý Húc nghe Lý Biu, đừng đi theo. Nhận được thiệu hồng lôi sai sử, Lý Húc lúc này mới ổn định tâm tình, lại lần nữa ngồi trở lại ghế dựa, tiếp tục ăn cơm. Lão bà, ngươi nói đại tỷ làm như tuyết đi đưa khúc tiên sinh không được, làm gì còn phi đi theo một khối đi đưa. Này ngươi không hiểu đi, kia như tuyết cùng tiểu khúc đều tư định trung thân, đại tỷ không được cùng tiểu khúc dặn dò vài câu, như thế đại một cái khuê nữ, như vậy bạch bạch tặng người ra, đại tỷ có thể yên tâm. Những việc này... Đều là nữ nhân ra mới có thể nghĩ đến cẩn thận sự, nam nhân dễ dàng tưởng không ra, hảo lão ông, tưởng không rõ, cho nên lúc này mới hỏi nhà mình lão bà. Nói được nhưng thật ra, lý lại như thế cái lý, vậy ngươi nói nếu như tuyết thật cùng khúc tiên sinh kết hôn, kia đại tỷ không rơi đơn. Về sau ai tới chiếu cố đại tỷ? Ngươi ngốc ca lão công. Như thế nào như thế xuẩn vấn đề, ngươi đều hỏi đến ra. ngươi xem tiểu khúc như là cái loại này sẽ mặc kệ đại tỷ chết sống người sao nghe được nhà mình lão bà đặt câu hỏi lão hưng thiếu chút nữa thuận miệng đáp câu hắn tự nhận là đại lời nói thật một chữ giống lão hưng cũng xem không khúc hi thụy cảm thấy khúc hi thụy không đơn thuần chỉ là tàn nhẫn độc ác hành sự tác phong cùng túc như tuyết cũng là một chút không đáp hai người càng là môn không đăng hộ không đối lo lắng khúc ra khúc lao ra tử tám phần sẽ chọn túc như tuyết thứ Nhưng như thế nào là cái dạng này tám gậy che đánh không đến một khối hai người, cố tình lẫn nhau nhìn với mắt. Cảm tình thứ này lại nói tiếp thật đúng là quái. Ở Lao Hông trong lòng, cũng cùng Lý Húc Nghị đến giống nhau, cho rằng túc như tuyết nếu thật muốn gả chồng vẫn là gả cho giống thiệu hồng lôi như vậy hảo. Tuổi muốn túc như tuyết lược trường chút, hiểu được đau người, chiếu cấu người. tuyệt không có thể giống khúc hy thụy như vậy, không cần hỏi. chỉ cần dùng mắt vừa thấy biết khúc hy thủy ít nhất túc như tuyết tiểu cái năm 6 tuổi, mà theo lão hương hiểu biết, khúc hy thủy tính tình không đơn thuần chỉ là quái càng xú. Hàng năm lạnh mặt, như là tất cả mọi người thiếu hắn nên hắn dường như giống lão hương tuổi này người, đa số đều không tán đồng tỷ đệ luyến, cho rằng nam nữ số tuổi tiểu, nữ gả cho nam sẽ bị khinh bỉ, nam tuổi tác tiểu sẽ không hiểu chuyện, nơi trốn muốn nữ nhường. mà nhìn túc như tuyết cùng khúc hi thụy tư thế lão ông càng là liếc mắt một cái nhìn ra túc như tuyết ở khúc hi thụy trước mặt căn bản không địa vị nhìn dáng vẻ như là khúc hi thụy đối túc như tuyết quan tâm săn sóc cái gì đều nghĩ túc như tuyết kỳ thật là khúc hi thụy một người độc đại nói một không hai chiếu như vậy đi xuống tình huống phi thường nguy hiểm túc như tuyết nếu là thật dám gả cho khúc hi thụy gả qua đi khẳng định sẽ thiệt thòi lớn ở lão ông không ngừng ở trong lòng chửi thầm khúc hi thụy khi Vừa rồi đem khúc Hi thụy đưa đến nhà ngang dưới lầu túc mụ mụ không khỏi một phen khẩn dịch trụ khúc Hi thụy tay. chương 269 khúc Hi thụy cùng túc như hạ gặp mặt. chương 269 khúc Hi thụy cùng túc như hạ gặp mặt. Nhìn thấy mẫu thân đột nhiên mặc không lên tiếng mà một phen cầm chặt khúc Hi thụy cánh tay, túc như tuyết tâm không khỏi vèo một chút nhắc tới cổ họng. Sợ khúc Hi thụy lại sẽ vô cơ nổi điên, đem vô minh nghiệp hỏa tiết ở mẫu thân thân. Rốt cuộc trước đây túc như tuyết từng thâm thụ giáo huấn, Bất quá khả năng cùng tình cảnh bất đồng, có thể là xuất phát từ nguyên nhân khác, tóm lại khúc hy thủy lại là khó được không phát hỏa. Chỉ dùng mắt dư quang không khỏi nhẹ ngắm mắt túc mụ mụ khẩn dắt lấy hắn tay. Tiểu khúc, A-di còn nói mấy câu tưởng đặc biệt dặn dò ngươi. Như tuyết nàng tuổi cũng không nhỏ, năm nay đều 27, nhưng ngươi đừng nhìn nàng đều tuổi này, tính tình lại còn cùng tiểu hài tử dường như, đầu góc cũng là. Thường xuyên không thông suốt, làm việc cũng là cậu thả, nói chuyện có khi miệng cũng không có giữ cửa. Còn thương thường dối rắm phạm, mẹ, ngài nói cái gì đâu, ngài này túc như tuyết đều mau bị mụ mụ hạ thấp mặt mũi vô tồn. Nàng nào có như thế nhiều khuyết điểm, bị mụ mụ như thế một nhắc mãi, giống như nàng thân một chút sở trường cũng không có dường như. Không tiền đồ, ta cùng tiểu khúc nói chuyện, ngươi cho ta thành thật nghe, đường tổng sen mồm. Túc như tuyết mới vừa nói hai câu lời nói, bị mụ mụ uống trụ. Tiểu khúc, ngươi đừng nhìn nhà ta như tuyết thân khuyết điểm nhiều chút, nhưng nàng tuyệt đối là hiểu chuyện, biết đau người, hiếu kính trưởng bối hảo hải tử, A-di đem nàng yên tâm giao cho ngươi, ngươi nhưng đến hảo hảo đối nàng A. Thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, nghe được mụ mụ đầu tiên là đem chính mình biếm một lưu đủ, sau lại nói cho khúc hy thủy nói, túc như tuyết không khỏi nháy mắt đỏ hốc mắt. Ân. Có lẽ ở bị Túc Mụ Mụ bắt lấy cánh tay khi, Khúc Hy Thụy đã là thông minh đoán được Túc Mụ Mụ ngăn lại hắn muốn đối lời hắn nói, cho nên Khúc Hy Thụy đang nghe Túc Mụ Mụ nói chuyện khi, biểu tình có vẻ phá lệ nghiêm túc, không chút cầu thả thẳng đến nghe được Túc Mụ Mụ đem dặn dò nói nói xong, Khúc Hy Thụy lúc này mới làm ra khẳng định đáp lại. Tiểu Khúc Túc Mụ Mụ lại kêu Khúc Hy Thụy này thành Tiểu Khúc Hy, không biết vì cái gì, thanh âm thế nhưng không khỏi đánh âm rung A-di còn có chuyện muốn hỏi ngươi, như tuyết cùng chuyện của ngươi tính thành, vậy ngươi tính toán cái gì thời điểm mang nàng hồi nhà ngươi gặp ngươi cha mẹ? A-di cũng muốn trước tiên cấp như tuyết chuẩn bị hạ. Không thể không tay đi. Mẹ! Thúc như tuyết đã là sắp nghe không nổi nữa. Nguyên lai lão mẹ trước biếm ngửa ra sau, lại là vì mau chóng đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Chạy nhanh đẩy mạnh tiêu thụ cấp khúc hy thủy. túc mụ mụ lần này liền lời nói cũng chưa nói. Chỉ dùng ánh mắt làm túc như tuyết lại ngoan ngoãn ngầm miệng. Không vội Nghe được khúc hy thủy mặt vô biểu tình nói ra không vội hai chữ. Hoàng bác như là nhìn ra điểm cái gì môn đạo tới. Không khỏi lắm mồm mà mở miệng nói. Bá mẫu ngài này gả nữ nhi cũng không tránh khỏi quá nóng nảy điểm đi. Nhà ta tiểu công tử thực rõ ràng. cơ miệng. Hoàng bác, ngươi lại tìm đâu. Ta chủ nhân cái gì thời điểm đến phiên ngươi tới làm. Hoàng bác nói còn chưa dứt lời. Tao khúc hi thủy hung hăng khiển trách. Mà túc mụ mụ chợt vừa nghe khúc hi thủy nói không đổi, sau lại nghe Hoàng Bác lắm miệng nói ra bẻ con khúc hi thủy chân chính tâm ý nói, không cấm nổi lên hiểu lầm. Tiểu khúc ngươi nên không phải là lâm thời sửa chủ ý, không nghị cưới nhà ta như tuyết đi. Là như tuyết nào không hợp ngươi tâm ý. Vẫn là. Không phải, a gì Nghe được túc mụ mụ đã chịu kinh hoách, náo loạn hiểu lầm, khúc hi thủy không khỏi hung hăng trừng hướng Hoàng Bác. dùng ánh mắt nói cho hoàng bác chuyện này không để yên chờ hắn trở về lại cùng hoàng bác kế hoạch này bốc trướng sớm biết rằng hoàng bác như thế sẽ chuyện xấu khúc hy thụy không mang theo hoàng bác tới sớm đem hoàng bác đổi thành hành sự nói chuyện trầm ổn lão luyện vương trung đó là là như thế này ta nghe nói như tuyết còn có cái ca ca từng ở thành phố a bộ đội đặc chủng bộ đội nhậm chức quan quân đội trưởng là tiểu khúc ngươi nói chính là ta nhi tử như hạ thúc như hạ chẳng lẽ ngươi giống như hạ tin tức túc mụ mụ hiện tại cực muốn biết có quan hệ con nuôi tin tức chẳng sợ một tia cũng hảo chỉ cần biết rằng con nuôi hiện tại người ở đâu đến tột cùng sống hay chết nàng ít nhất nghe xong cũng sẽ an tâm đáng tiếc con nuôi vẫn luôn không có tin tức mặt thế bùng nổ không mấy ngày thành phố a thư từ qua lại toàn chặt đức túc mụ mụ rõ ràng nhớ rõ nàng cùng con nuôi cuối cùng một lần cho chuyện vẫn là ở nữ nhi bị tang thi bất hạnh cắn thương thời điểm Đến bây giờ mau qua không sai biệt lắm hai tháng. Không, bất quá cho ta mấy ngày thời gian, ta nhất định sẽ đem ngài nhi tử, như tuyết ca ca tin tức mang cho ngài. Mấy ngày, túc mụ mụ này thanh cũng không phải đang hỏi khúc hi thụy phải tốn phí mấy ngày thời gian mới có thể cho nàng cung cấp con nuôi tin tức, mà là phát ra giật mình than thở. Túc mụ mụ tuy là biết khúc hi thụy xuất thân bất phàm, nhưng trước mắt là mặt thế, thân phận lại hảo, lại cao cũng vô dụng. Tang thi hoành hành, cả nước thư từ qua lại cơ hồ toàn bộ đoạn, muốn tìm người tựa như biển rộng tìm kim giống nhau khó khăn. Mà khúc Hi thụy há mồm tới, nói là chỉ cần cho hắn mấy ngày thời gian nhất định có thể giúp nàng mang về có quan hệ con nuôi tin tức. Túc mụ mụ không giật mình mới là lạ, nhiều nhất bất quá một cái tuần. Ngài cùng như tuyết ở nhà chờ tin hành. Không đơn thuần chỉ là túc mụ mụ bị khúc Hi thụy nói sợ ngây người, liền túc như tuyết cũng nghe choáng váng. không khỏi trận tròn hai mắt. nữ nhân, chúc mừng ngươi, ngươi tìm cái có bản lĩnh nam nhân, tuyệt đối đại chỗ dựa. Hắn như thế nào khả năng làm được? Cứ việc túc như tuyết rất là không thể tin được khúc hy thủy nói. Nhưng túc như tuyết cùng ám ảnh đều vô tin tưởng vững chắc, khúc hy thủy lời này tuyệt đối không trộn lẫn bất luận cái gì hơi nước. Khúc hy thủy vốn là cái loại này nói được thì làm được, làm được ra người. Hơn nữa nghe khúc hy thủy ngự khí chắc chắn. cũng không giống như là nói bốc nói phét bộ dáng. Aji, ta phải đi trở về. căn cứ tư lệnh lúc này sợ là đã đến ta chỗ ở chờ ta. Ân, Hảo, Tiểu khúc ngươi mau về đi. ở túc mụ mụ cùng túc như tuyết tha thiết nhìn chăm chú hạng, khúc Hi Thụy ngồi hãn mã xe phản hồi chỗ ở. mà nhìn theo khúc Hi Thụy rời đi, túc mụ mụ thì tại lúc này không khỏi mà thở phào ra một hơi, cũng đầu đầu đối bên người chạm nữ nhi nói, như tuyết, chúng ta cũng về nhà đi. Túc mụ mụ nói xong, sùng nịch mà vãn khởi Túc như tuyết tay, hai mẹ con lập tức phản hồi nhà ngang. Túc mụ mụ biên bỏ lâu, biên hỏi, ngươi nói tiểu khúc hắn thật có thể giúp chúng ta tìm được ca ca ngươi như hạ. Có thể. Túc như tuyết cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà lập tức đáp lại mẫu thân nói. Hồi xong, Túc như tuyết không khỏi ngẩn ra, lại thấy bên người mẫu thân đầy mặt vừa lòng hòa ái tươi cười. Túc như tuyết cũng không dám nói cái gì, chỉ phải lại bổ sung một câu. bằng không khúc khúc cũng sẽ không như vậy nói. ân Hảo Hảo, nếu ngươi cùng tiểu khúc đều nói có thể, kia mụ mụ tin các ngươi hai cái, mấy ngày nay đều ở nhà chờ nghe về ca ca người tin tức tốt. Đầu tiên là được đến khúc hy thủy hứa hẹn, lại lại nghe được nữ nhi chém đinh chặt sắt hồi đáp, túc mụ mụ cười đến sán lạ, càng là không khỏi khen ngợi khởi khúc hy thủy tới. Tiểu khúc đứa nhỏ này, nhìn lạnh như băng, như là thật không tốt ở chung giường như. Không nghĩ tới lại là cái ngoài lạnh trong nóng lòng nhiệt tình hảo hài tử, thật là hiếm có. Tin tưởng ca ca ngươi Như hạ thấy Tiểu Khúc, nhất định sẽ thực thích Tiểu Khúc cái này muội phu. Ách, mụ mụ nói, Túc Như Tuyết là hoàn toàn không dám gật bừa. Khúc Hi Thụy là hảo hài tử mới là lạ. Mà Túc Như Hạ, trời biết Túc Như Hạ có hay không luyến muội tình kết, vạn nhất có. Ha ha, kia đến lúc đó Khúc Hi Thụy cùng Túc Như Hạ gặp mặt nhưng náo nhiệt. Chương 270 Khúc gia bảy 270 khúc ra, cái kia tiểu hồn đạm vừa ly khai ra, cánh nháy mắt biến lạnh ở bên ngoài xảy ra chuyện làm cho cả nhà đều vì hắn lo lắng đề phòng, kết quả hắn nhưng khét ngược, thật vất vả đi trở về thế nhưng cũng không thu xếp chính mình tới cấp ta cái này đường ba báo cái bình an, lại vẫn muốn hoàng bác tới thế hẳn báo, thật là càng lớn càng hồn. Tuy là được đến tiểu nhi tử bình an không có việc gì đáng tin cậy tin tức. Nhưng khúc lao ra tử như cũ tức giận đến cùng cái gì dường như. Ở trong phòng biên đi qua đi lại, biên nhịn không được mà mắng khúc hi thụy, cửa trách khúc hi thụy không phải. 3. Tiểu hồn đạm tới điện thoại. Khúc hi thụy nhị ca như là nghe phụ thân nhắc mãi tiểu đệ không phải, đã là nghe thói quen. Hơn nữa lô thai đều sắp ra cái kén, vào cửa nghe thấy phụ thân ở cửa trách tiểu đệ không phải, nhị ca biểu tình bình thản ung dung, thả khỏe môi không khỏi dơ lên ôn nho nhã cười Đi vào khúc lao gia tử nơi nhà ở đồng thời, cũng đem vừa mới khúc hi thủy tới điện thoại tin tức cáo dư khúc lao gia tử. Tiểu hồn đạm lại tới điện thoại. hắn tự mình đánh tới. Đừng nhìn khúc lao gia tử mắng khúc hi thủy mắng đến hung. Vừa nghe thấy khúc hi thủy vừa mới lại tới điện thoại, khúc lao gia tử lập tức tinh thần phân chấn. Khí cũng đi theo như là nháy mắt chạy không ảnh nhi dường như liên tục hướng con thứ hai hỏi thăm. Không phải, vẫn là hoàng bác thế tiểu hồn đạm đánh tới. Tiêu chúng ta giúp hắn tìm người. Tiểu hôn đạm, ta là hắn lao tử, hiện tại khen ngược, mấy năm nay ta đều mau thành hắn tôn tử, mặc hắn sai sử hắn nói cái gì, ta đều đến theo hắn ý từ tới. Nhị ca một câu ứng xong, lại đem khúc lao gia tử tức giận đến quá sức, khúc lao gia tử lại nhịn không được nổi trận lôi đình, tiếp tục cở trách khúc hy thủy mấy năm qua đủ loại ác hành. Kia tiểu hồn đạo muốn chúng ta giúp hắn tìm người nhị ca ở dò hỏi phụ thân khúc lao ra tử lời này khi mặt như cũ tràn đầy tươi cười, hơn nữa tươi cười đang ở một chút gia tăng. Khúc Hy Lâm mỗi lần xem phụ thân sinh tiểu đệ khí khi, đều cảm thấy đặc biệt thú vị. Mỗi lần phụ thân đều sẽ bị tiểu đệ tức giận đến dậm chân, nhưng mỗi lần đều là lấy tiểu đệ một chút biện pháp cũng không có. Bởi vì ở khúc Hy Thụy thân từng phát sinh quá bị bắt góc, thả là liên tục mất tích 3 tháng. đợi cho bị tiếp hồi khúc gia khi đã là bị cha tấn đến không ra hình người thảm thống trải qua, cho nên khúc gia người đối khúc hi thụy nhiều là nói gì nghe nấy. Hơn nữa này duy khúc hi thụy mệnh là từ cách làm vẫn là từ khúc lao ra tử làm khởi. Nói nói người nọ kêu cái gì? Có ảnh chụp sao? Giống như khúc hi lâm sở liệu phụ thân cuối cùng vẫn là bại bởi tiểu đệ. Khúc hi lâm đem sớm chuẩn bị tốt máy ảnh kỹ thuật số đưa cho phụ thân. Cũng hướng phụ thân làm hội báo nói, đây là tiểu hồn đạo muốn Hoàng Bắc chuyển quay lại tới ảnh chụp, Ảnh chụp người kêu túc như hạ, nhậm chức nguyên thành phố A bộ đội đặc chủng bộ đội quan quân đội trưởng, nhìn dáng vẻ là cái năng lực thực không tồi dị năng giả. Nga Đương khúc lao ra tử nghe được con thứ hai khúc hy lâm giải thích thuyết minh tiểu nhi tử muốn chính mình giúp tìm lại là cái năng lực thực không tồi dị năng giả khi. Khúc lao ra tử không khỏi tới hứng thú, tiếp nhận máy ảnh kỹ thuật số. Đối với màn ảnh cẩn thận mà xem. Khúc Hi Lâm ở bên thế phụ thân làm giải thích, phụ thân ngài xem, khối này tang thi thi thể thực rõ ràng không phải cái này túc như hạ giết, bất quá cái này túc như hạ cũng phi kẻ đầu đường xóa chợ, cái này chạm sang dầu hẳn là hắn nhất cử phá hủy. Khúc Hi Lâm cùng Khúc Hi Thụy giống nhau, đều có một bộ trời sinh hảo nhãn lực. liếc mắt một cái nhìn ra phơi thơi ở túc như hạ chân bạn tốc độ hình tiến hóa tang thi đều không phải là là túc như hạ thân thủ giết chết ân đem ảnh chụp cho người đại ca đưa đi muốn hắn cần phải chạy nhanh giúp tiểu hồn đạm đem người cấp tìm được có lẽ tiểu hồn đạm lần này là giúp đỡ chúng ta khúc ra tìm kiếm nhân tài đâu nghe xong phụ thân nói khúc hy lâm không khỏi lại hay còn cười trộm tiểu lệ có thể hảo tâm giúp trong nhà tìm kiếm nhân tài Quảng chi là Thái Dương thế nào cũng phải đánh phía Tây dâng lên tới không thể, Lý khúc Hi lâm phỏng đoán tiểu đệ muốn bọn họ hỗ trợ tìm người, hơn phân nửa là có mặt khác nguyên nhân. Dù sao khẳng định không phải giúp trong nhà tìm kiếm nhân tài đúng rồi. Là, phụ thân, ta này đi tìm đại ca. Khúc Hi lâm trở về câu, vừa rồi đi ra khỏi phòng, nghe thấy trong phòng khúc lao ra tử lại dậm chân mắng. Khúc Hi lâm không cần lắng nghe. Dùng ngón chân đầu tưởng đều nghĩ đến phụ thân nhất định lại ở tiếp tục ở trách tiểu đệ không phải. Bước nhanh đi qua ở nhà to như vậy đình viện gian, không tìm trong chốc lát, khúc Hi lâm ở đại ca thường xuyên xuất hiện địa phương, tìm được rồi đại ca khúc Hi phong. Đại ca, tiểu hồn đạm gửi thư, thác đại ca hỗ trợ tìm người. Ân, Cùng khúc Hi lâm lên, khúc Hi phong có vẻ thành thục ổn trọng đến nhiều. Khúc Hi lâm tính tình có chút thiên hướng với bất cần đời cái loại này. Mà khúc hy phong tính tình tắc cùng khúc hy thủy không sai biệt lắm, cũng hơi có chút có vẻ đái nhân sống ngội, bất quá đảo sẽ không giống khúc hy thủy như vậy như vậy bạc tình. Khúc hy phong chỉ là thuộc về cười điểm cao, ít khi nói cười cái loại này, thuộc về so đứng đắn một loại người, hành sự tác phong cũng là khúc họ người nhất chính phái một cái. Người này là bất hạnh đắc tội tiểu đệ, vẫn là. Tiếp nhận nhị đệ truyền đạt máy ảnh kỹ thuật số, khúc hy phong đang xem đến ảnh chụp túc như hạ sau. không khỏi lắm miệng hỏi câu. khúc hy phong là xem ảnh chụp túc như hạ không giống như là ác nhân, hơn nữa lại ăn mặc quân trang, lo lắng rất có thể là tiểu đệ xú tính tình phát tác, người này bất hạnh rảo tiểu đệ rủi ro, gần mà mới có thể bị tiểu đệ nhìn chằm chằm. Không biết, bất quá ta đoán nên không phải đắc tội tiểu hồn đạm, nghe hoàng bác khẩu khí không giống, đối người này chi tiết hỏi thăm rất thông thấu, hơn nữa tiểu đệ tìm người này, tìm đến cũng cấp có lẽ là cái gì người thác tiểu đệ hỗ trợ đi người cảm thấy tiểu đệ sẽ có như vậy tốt tâm địa người khác làm hắn hỗ trợ hắn rút. khúc hy phong nhẹ lay động đầu nói tuy là đối nhị đệ nói thâm biểu khăng khăng. bất quá khúc hy phong miệng tuy là đưa ra nghi ngờ vấn đề nhưng động tác lại không có chút nào chậm chạp rốt cuộc khúc gia già trẻ từ khúc họ người đến người hầu đều là cực sủng khúc hy thụy khúc hy phong cũng đồng dạng chỉ cần là tiểu đệ khúc hy thụy có cầu Vô luận là tốt là xấu, hắn tiếp sẽ đồng ý. Khúc Hy Phong lập tức điều động nhiệm lực, đem trợ thủ triệu tới, không đến 10 phút, thấy không trung đông chốc phi xuống dưới một con cái đầu lược đại Bạch Điêu. Khúc Hy Phong đông chốc mở ra bên trái cánh tay, chỉ thấy Khúc Hy Phong tay trái cánh tay, bộ cái chuyên môn cung Bạch Điêu lên xuống đặt chân bảo vệ tay. Bạch Điêu nhìn thấy bảo vệ tay, chuẩn xác không có lầm mà dừng ở mặt. Khúc Hy Phong thì tại Bạch Điêu rơi xuống sau. vươn tay phải sủng nghịch mà vì bạch điêu thuận thuận lông chim lại là ngưng kết niệm lực hướng bạch điêu phát tới sóng điện não đem thúc như hạ tướng mạo đặc thù đồ thông qua sóng điện não ấn nhập bạch điêu trong óc cũng nói cho bạch điêu muốn bạch điêu mau chóng giúp hắn tìm người hắn vội vã muốn biết người này rơi xuống bạch điêu ở thành công tiếp thu đến chủ nhân mệnh lệnh sau lập tức làm ra đáp lại quạt hương bổ cánh bay đi ta phụ trách lộ ta phụ trách các căn cứ Khúc Hy Phong cùng Khúc Hy Lâm không hổ là thân huynh đệ, hai người ý kiến không như mà hợp. Khúc Hy Phong vừa rồi tuyên bố lộ tìm người về Hán quản. Khúc Hy san sát tức ôm đồm hạ ở các căn cứ tìm kiếm túc như hạ sự. Hảo. Trong vòng 3 ngày cấp tiểu đệ hồi phục. Ok. mươi 271 tiếu tuệ Trộm đi đậu. mươi 271 tiếu tuệ Trộm đi đậu. Ở túc mụ mụ tha thiết hy vọng cập khúc ra kết hợp mọi người chi lực tìm đồng thời. Giờ phút này Túc Như Hạ đám người chính buôn ba ở phản hồi xe thị căn cứ lộ. Bởi vì năm cuối tháng đột nhiên rơi xuống vi rút vũ, khiến cho tang Thi tiến hóa, mà vô luận là mặt đất, vẫn là không, thậm chí là hải hà trong hồ biến dị động thực vật, tang Thi động thực vật tàn sát bừa bãi. Túc Như Hạ chỉ dựa vào mượn tự thân một chi tiểu đội thực lực, chưa từng mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực dưới tình huống, tuy là sở hành gian khổ, nhưng lại chưa từng xuất hiện đại lượng nhân viên thương vong. thậm chí là toàn đội bị diệt, đã thuộc thập phần không dễ. Đoàn người một đường đi tới, gặp được nguy hiểm thật mạnh, bất quá ở trải qua quá nguy hiểm sau, vô luận là Túc Như Hạ, vẫn là Túc Như Hạ tiểu đội mặt khác bộ đội đặc trùng thực lực đều có cực đại tăng lên. Lúc này Túc Như Hạ đám người đã là khoảng cách xê thị căn cứ cực gần. Sớm đã tiến vào tới rồi xê thị địa giới. Bởi vì đang là mau đến trạng vạ, Túc Như Hạ vừa rồi hạ lệnh, muốn mọi người toàn bộ xuống xe. nghỉ ngơi trình đốn, vãn như cũ vô luận là túc như hạ, vẫn là túc như hạ tiểu đội mặt khắc thành viên toàn muốn một lần nữa trở lại xe qua đêm. Ban đêm mặt thế nguy cơ từ phía. Lui tới không đơn thuần chỉ là là tang thi, còn có khủng bố biến dị con môi ấy, thậm chí là chim bay cập thực vật, đương nhiên còn có tang thi động vật. Lao trịnh! Đến! Lao trịnh vừa rồi cơm nước xong, cùng mặt thế gian nan cầu sinh mọi người giống nhau. Túc như hạ đám người nhật tử qua đến cũng hoàn toàn không dư giả, Lão Trịnh cùng Túc như hạ đám người đã là nhiều ngày màn trời chiếu đất không nói, càng là đốn đốn nấu mì ăn liền bánh nén khô. Mọi người cũng tưởng cải thiện thức ăn, nhưng mặt thế buông xuống mau hai tháng, vì rút tàn sát bừa bãi, cộng thêm hiện tại lại đang là 6 nguyệt, hơn nữa lại tới gần cuối tháng. Thời tiết đã là trở nên một ngày một ngày nhiệt. Vô luận là rau dưa, vẫn là thịt loại, thậm chí là nấu chín cơm. Nước cơm ở nhiệt độ bình thường Hạ rất khó bảo tồn. Đừng nhìn Túc Như Hạ trong đội có tiểu lưu cái này không gian dị năng giả, nhưng tiểu lưu không gian cũng cùng mặt khác không gian dị năng giả giống nhau, chỉ là thời gian trôi đi chậm một chút, cũng là thời gian hoàn toàn yên lặng. Cho nên giống sinh tiên cập rau dưa loại cũng là căn bản chứa đựng không được. Mà Túc Như Hạ lại kiên trì đốc xúc tiểu đội chúng thành viên không ngừng lên đường, tranh thủ sớm đến xê thị căn cứ, vốn dĩ từ thành phố B xuất phát đi xê thị. Lộ trình hơi có chút xa, Túc Như Hạ tuy là lựa chọn điều thẳng hành gần lộ, nhưng mặt thế sau tình hình giao thông thật sự mặt thế trước, kém quá lớn. Mặt thế trước dùng khi mấy cái giờ, làm động xe nhưng đến lộ trình, chờ đến Túc Như Hạ đi, thế nhưng ước chừng hao phí gần nửa cái nhiều tháng thời gian. Thời gian hao phí không đơn thuần chỉ là trường, nguy hiểm càng không nói chơi. Cơ hồ mỗi lần ăn xong cơm chiều, Túc Như Hạ đều sẽ điểm đến lao trình tên. Lại mang lão trịnh đi tìm tiểu lưu, ba người sẽ cẩn thận tâm trái đất cha buồn đội sở mang vật tư. Tuy rằng lại mau đến lời nói, chỉ cần lại dùng không đến một thiên thời gian có thể thành công đến xê thị căn cứ. Nhưng Túc Như Hạ từ trước đến nay làm việc cập chu đáo kín đáo, cho nên tính thực mau sẽ đến xê thị căn cứ. Đối với Túc Như Hạ tới nói giống này đó mỗi ngày tất làm thường quy kiểm tra cũng là tuyệt đối không thể sơ. Hốt! Tiếu tuệ trong tay ôm một con chén. câu được câu không uống trong chén còn sót lại không nhiều lắm mì ăn liền canh, mắt dư quang tắc gắt gao tiêu chuẩn xác định túc như hạ đám người, đương nhìn đến túc như hạ quải láo trịnh đi nhanh chiều tiểu lưu bên cạnh xe đi đến khi, thiếu tuệ lập tức ngửa đầu đem trong chén cuối cùng một ngụm nước lèo uống quang, sau đó giơ lên xinh đẹp gương mặt tươi cười đối bên người bộ đội đặc chủng cười cười nói, ta đi phương tiện hạ, ân hảo. Cùng Tiếu Tuệ ứng lời nói, bộ đội đặc chủng hoàn toàn không có lưu ý đến Tiếu Tuệ giờ phút này, mặt dơ lên gương mặt tươi cười đến tột cùng là có bao nhiêu dối trá. Chỉ nghe được Tiếu Tuệ nói muốn đi phương thiên hạ, bộ đội đặc chủng lập tức ứng thanh hảo. Tiếu tiểu thư cẩn thận một chút, có tình huống khê "Hảo." Bộ đội đặc chủng thậm chí còn hảo tâm mà dặn dò Tiếu Tuệ, phương tiện khi ngàn vạn phải cẩn thận. Phát sinh tình huống phải nhớ đến chạy nhanh tiêu người. Tuy là chung quanh có binh lính canh gác cảnh giới, Vừa vận chỗ mặt thế lại là thời khắc nguy cơ tứ phía, thực dễ dàng sẽ gặp được nguy hiểm, thậm chí là bỏ mạng. Tiếu tuệ nghe được tiểu binh lính dặn dò, lại cực dối trá mà cười cười. Bởi vì nam nữ có khác, mà túc như hạ lựa chọn lâm thời nghỉ ngơi mà lại mà ở vào trống trải mà, cho nên cái này cấp tiếu tuệ cung cấp tiện lợi điều kiện, càng là cấp tiếu tuệ tìm có thể ẩn thân ở xe phía sau liền lấy cớ. Tiếu tuệ mắt nhìn thẳng, càng là mục vô không chuyên tâm. Thẳng đến túc như hạ thường ngồi xe đi đến, đợi cho xe bạn, tiếu tuệ lại mánh quay người lại, nhanh chóng chuyển tới xe một khắc sườn, chưa từng lộ ra ngoài ở mọi người dưới ánh mắt thân xe, dùng tay nhẹ nhàng đi dọn cửa xe. Nghe thắp một tiếng văng nhỏ, cửa xe bị tiếu tuệ theo tiếng dọn khai. Tiếu tuệ nỗ lực mà đem thân mình ép tới cửa thấp, thấp quá tả hữu trước sau bốn cái phương hướng cửa kính, lại đem thân mình dùng nằm sấp tư thế thăm tiến trong xe, mắt sắc chuyển. Nỗ lực mà siêu tầm túc như hạ ngày gần đây thường hệ ở bên hông hầu bao, hầu bao trang túc như tuyết di động. Tiếu tuệ cũng là ở phía trước mấy ngày ăn cơm khi, nghe được tiểu lưu cùng Lao Trịnh nói chuyện thiếm, tiểu lưu bất hạnh nói đi rồi miệng. Tiếu tuệ lúc này mới tính biết tiểu lưu thế nhưng sớm tại ra thành phố B căn cứ sau không lâu, đem túc như tuyết hư di động sửa được rồi, nhưng di động thế nhưng muốn mật mã. Túc Như Hạ mấy ngày này đang cố gắng mà tưởng hết mọi thứ biện pháp phá dịch muội muội di động mật mã. Tiếu tuệ nghe thấy cái này tin tức, thật là sợ hãi, lúc ấy bị dọa đến xanh cả mặt. Tiếu tuệ sợ Túc Như tuyết di động còn tồn có quan hệ nàng thai họa Túc Như tuyết chứng cứ. Tiếu tuệ quyết định cần phải muốn ở Túc Như Hạ muốn ra tay cơ mật mã trước hủy diệt di động, vì thế Tiếu tuệ đánh mấy ngày chủ ý, càng là ở trong tối quan sát hồi lâu. Trải qua Tiếu tuệ mấy ngày cẩn thận quan sát, Tiếu tuệ phát hiện túc như hạ cơ hồ mỗi lần lúc ăn cơm chiều đều sẽ không mang trang có túc như tuyết di động hầu bao, sẽ đem hầu bao đặt ở trong xe, mà túc như hạ tắt sẽ ở mỗi lần ăn xong cơm chiều khi, mang Lão trịnh cùng tiểu lưu đi kiểm tra tiểu đội dự trữ. Tiếu tuệ cho rằng nếu nàng tưởng đối thủ cơ làm phá hư chỉ có sấn ăn xong cơm chiều, túc như hạ đi kiểm tra tiểu đội dự trữ đương thời tay, hơn nữa nếu lộ không ra sai lầm. Bọn họ ngày mai vào ngày mai chạm vạng trước sau đến xe thị căn cứ. Tiếu Thuệ càng thêm xác định, chỉ cần vừa đến xe thị căn cứ, Túc Như Hạ sẽ lập tức nàng giao dư nàng phụ thân Tiếu Quân Trường. Đến lúc đó nàng không còn có cơ hội tiếp cận Túc Như Hạ. Muốn hủy diệt Túc Như tuyết di động, hôm nay cơm chiều sau là Tiếu Thuệ cuối cùng một lần cơ hội. Tiếu Thuệ quyết định cắn răng liều mạng. Vừa rồi bỏ tiến trong xe, tìm không đến nửa phút. Tiếu tuệ liếc mắt một cái ngắm thấy trang có túc như tuyết di động hầu bao, thế nhưng bị túc như hạ tùy tay đặt ở sau xe tòa. Tiếu tuệ đem nằm bỏ thân mình nỗ lực về phía xe hậu tòa phương hướng di. ruôi trưởng cánh tay đem hầu bao vớt tiến trong tay. Thành công vào tay hầu bao, tiếu tuệ lập tức gấp không chờ nổi mà sẽ mở hầu bao khóa kéo, lấy điện thoại di động ra. Di động ở vào tắt máy trạng thái. Tiếu tuệ không chút nghĩ ngợi, lập tức để lại khởi động máy cái nút, khởi động di động. Màn hình di động đống chốc từ hắc biến lượng. Đồng phát ra khởi động máy dễ nghe êm thải vang tiếng chuông. Tiếu Tuệ bị vang tiếng chuông dọa đến, không khỏi mở to hai mắt, như thế nào sẽ? Đồng dạng dọa đến Tiếu Tuệ còn có túc như tuyết di động thế, nhưng căn bản không có khóa, chỉ cần dùng ngón tay nhẹ hoặc chạm đến bình hữu hoạt kiện có thể mở ra. Chương 272 chọc thủng Tiếu Tuệ gương mặt thật. Chương 272 chọc thủng Tiếu Tuệ gương mặt thật. Di động khởi động máy tiếng trung vang lên một khắc, tiếu tuệ không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hai mắt càng là hoảng sợ mà trừng đại. Nhưng mà này đó đều không phải nhất lệnh tiếu tuệ cảm thấy hoảng sợ. Lệnh tiếu tuệ cảm thấy hoảng sợ bất an chính là bạn di động khởi động máy âm nhạc, nàng phía sau đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, thả bạn thanh âm kia, một đôi bởi vì trưởng kỳ cầm súng, cho nên tay phải hổ khẩu đã là bị thương ma ra rắn chắc cái cánh tay, càng là đông chốc lại nàng phía sau vương. Một tay đem nàng trong tay chính vui sướng mà vang âm nhạc di động đoạt qua đi. Như, như hạ. Tiếu tuệ xem tay thức người, đã là ý thức được từ nàng trong tay cướp đi di động người là túc như hạ. Mà nàng tác thực bất hạnh rơi vào rồi túc như hạ tỉ mỉ thiết tốt trong cục. Chỉ là tiếu tuệ lại vẫn chưa từ bỏ ý định, còn tưởng lừa gạt túc như hạ. Như hạ, ngươi nghe ta giải thích, sự tình căn bản không phải ngươi tưởng như vậy, ta chỉ là nghe ngươi giải thích. Ngươi nên không phải là tưởng nói cho ta nói ngươi tới ta xe tìm kiếm như tuyết di động, chỉ là vì xem thời gian đi. Tiếu tuệ chuyện tới hiện giờ ngươi lại vẫn tưởng gắt ta, thành thật thừa nhận đi, ở thành phố B căn cứ suối rục mã rào L nuôi hành lang mâu chỉ nào hoan biên hiểm cố khẽ khác. Bởi giờ. Không, không phải ta, thật sự không phải ta. Ta thật sự chỉ là muốn biết thời gian, ta mới có thể. Xem thời gian. Túc Như Hạ khịt mũi coi thường mà cười nói. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi tới phiên như tuyết di động, đến tuột cùng là tới làm cái gì. Túc Như Hạ làm như tưởng cấp tiếu tuệ một cái chủ động nhận sai cơ hội. Nói thật, Túc Như Hạ là thật muốn không hiểu, mặt thế trước, hắn mới vừa nhận thức tiếu tuệ khi, tiếu tuệ để lại cho hắn ấn tượng đầu tiên vẫn là rất không tồi, chỉ là không biết tiếu tuệ đến tuột cùng như thế nào sẽ biến thành như bây giờ. Hẳn là tính tình cho phép. Túc Như Hạ nhớ rõ, lúc ấy Tiếu Tuệ cổ đủ dũng khí hướng hắn thổ lộ khi, từ hắn thản nhiên nói cho Tiếu Tuệ, hắn trong lòng đã có yêu thích người khi, hắn ẩn ẩn mà cảm thấy Tiếu Tuệ biến hóa. Túc Như Hạ lúc ấy nhìn đến Tiếu Tuệ mặt lơ đắng mà toát ra giữ tợn tàn bạo. Chỉ là Túc Như Hạ lúc ấy cho rằng Tiếu Tuệ là Tiếu quân trưởng nữ nhi, nên là không có khả năng làm ra cái gì chuyện khác người, nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới Tiếu Tuệ cái này nữ nhi. Thế nhưng cùng nàng phụ thân Tiếu quân trưởng hoàn toàn là cách biệt một trời. Túc Như Hạ ở biết được Tiếu tuệ ác hành sau, đều không khỏi vì Tiếu quân trưởng thế nhưng sẽ có cái giống Tiếu tuệ như vậy xà hiết tâm địa nữ nhi mà cảm thấy trơ chén, càng là nhịn không được động muốn giết Tiếu tuệ ý niệm. Nếu không phải Tiếu quân trưởng từng thi ân dư Túc Như Hạ, làm cho đặc trùng quân bộ đội toàn thể chi chiến viên mặt, hướng về Túc Như Hạ nói chuyện, phóng Túc Như Hạ đi cứu mâu thân cùng mội mội phản hồi thành phố A. Nếu không phải Tiếu quân trưởng lúc ấy ở Túc Như Hạ lâm thịnh hành, cố ý nhắc tới Tiếu Tuệ, nếu không phải Túc Như Hạ niệm Tiếu quân trưởng ân tình, Túc Như Hạ sớm hận không thể ngưng chú dị năng, đem Tiếu Tuệ sống sờ sở thiêu chết hoặc đánh chết. Nghe được Túc Như Hạ như là ở cố ý cho chính mình nhận sai cơ hội nói, Tiếu Tuệ không cấm lộ ra càng thêm hoảng sợ thần sắc, nhưng mà Tiếu Tuệ lại như cũ có mang may mắn tâm lý, cho rằng Túc Như Hạ hơn phân nửa là ở đe dọa nàng. Nếu di động thật còn có dấu lúc trước nàng từng muốn lưu manh ý đồ làm bẩn Túc Như Tuyết trong sạch chứng cứ phạm tội, như vậy Túc Như Hạ nhìn đến, nhất định sẽ không bỏ qua nàng, khẳng định sẽ giết nàng. Hơn nữa lúc ấy nàng là ở giao cho Túc Như Tuyết tiền, bồi Túc Như Tuyết đi ngân hàng chuyển khoản sau, là trơ mắt nhìn Túc Như Tuyết ở ngân hàng đem chụp đến đám lưu manh ảnh chụp cắt bỏ đến không còn một mảnh. thiếu tuệ cũng không phải không nghĩ tới Túc Như Tuyết khả năng sẽ lưu có hậu tay. Nguyên nhân chính là vì tiếu tuệ nghĩ tới, mới liên tiếp muốn đánh hủy diệt túc như tuyết di động chủ ý, chỉ là tiếu tuệ may mắn tâm lý lại khiến nàng ở như bây giờ nguy cơ thời điểm, không muốn, càng là không dám thừa nhận chuyện này. Như hạ, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta thật sự chỉ là muốn mượn như tuyết di động xem hạ thời gian thôi. Tiếu tuệ nỗ lực mà ổn định tâm tình, cũng đang nói ra ý đồ chấn an rừng chân như hạ nói. mà sự thật lại không giống tiếu tuệ sở chờ mong như vậy lạc quan túc như hạ sớm biết rằng tiếu tuệ làm những chuyện như vậy thấy tiếu tuệ như cũ chấp mê bất ngộ không chịu chủ động nhận sai túc như hạ nỗ lực mà ngăn chặn trong lòng thoát cương lửa giận rốt cuộc lượng ra tay sở cầm át chủ bài chỉ thấy túc như hạ đầy mặt lệ khí mà nâng lên tay lấy tay phải ngón trỏ nhanh chóng hoa khai túc như tuyết di động bình giải khoa kiện màn hình hình ảnh thay đổi từ chờ thời trạng thái chuyển nhập ứng dụng lan Túc như hạ nhanh chóng mà tìm kiếm, không bao lâu, từ di động ghi âm công năng nhảy ra một đoạn ghi âm tới. Túc như hạ nhanh chóng đưa điện thoại di động âm lượng điều đến lớn nhất, đem ghi âm phong cấp tiếu tuyển nghe. Có người tiêu tiền mời chúng ta tới bồi ngươi hảo hảo chơi chơi. Ghi âm mới vừa một bá ra, trước hết vang lên chính là lưu manh đầu dáng vẻ lưu manh thanh âm, sau đó không có nói chuyện với nhau thành, vang lên tất cả đều là đánh nhau tiếng vang. thường thường mà còn sẽ truyền đến nam nhân luyện tựa giết heo dường như ăn đau kêu thảm thiết chẳng được bao lâu đánh nhau thanh ngừng nói chuyện lại lần thứ hai vang lên lại vang lên khởi chính là túc như tuyết chất vốn thanh nói là ai phái các ngươi tới kiếp ta nói đại tỷ không thân mụ ta nhưng không ngươi như thế đại lại như thế tên khốn nhi tử nói hay không nói ta nói là là tiếu quân trưởng nữ nhi làm chúng ta tới Nói là nếu chúng ta có thể nàng cho chúng ta một người 20 vạn. Mặt sau ghi âm còn ở tiếp tục. Bất quá Túc Như Hạ cảm thấy hắn đã là không cần thiết lại thả. Tiếu tuệ đang nghe đến này đoạn ghi âm khi sắc mặt sớm lấy từ bạch chuyển thanh thân mình cũng đi theo lệnh run run. Túc Như Hạ lập tức dùng tay hung hăng một véo nút tạm dừng. Túc Như Hạ cũng là không dám lại thả sợ lại buông đi. Hắn thật sẽ nhịn không được giết tiếu tuệ. Ghi âm dừng lại. Tiếu tuệ giống hư rớt, từ trong xe máy móc thức mà rời khỏi, đột nhiên quỳ dạp xuống túc như hạ chân trước, khóc lóc hướng túc như hạ nhận sai nói, như hạ, là ta sai, là ta không phải đổ vật nhưng... cậu ngươi tha thứ ta được không? Ta lúc ấy thật là ghen ăn hôn đầu, mới có thể làm ra cái loại này mướn người khinh bạc như tuyết muội muội kiếm ăn. Kiếm ăn? Ngươi làm ra kiếm ăn nhưng xa không ngừng này một kiện. Tiếu tuệ, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần. Ta mẹ cùng muội muội còn sống đúng hay không? Các nàng có phải hay không ở thành phố A căn cứ? Ta tiếu tuệ còn tưởng giấu diếm nữa, mà đương nàng ngầm đầu, tầm mắt cùng túc như hạ tàn nhẫn bắn về phía nàng tầm mắt lơ đáng chạm vào nhau khi, tiếu tuệ nào còn dám lại lừa túc như hạ, biết lại lừa túc như hạ, kết quả tất sẽ cực thê thảm, tiếu tuệ đành phải thoát ra tình hình thực tế. Là, các nàng đều còn sống, ta nhìn đến các nàng đắp chiếc xe buýt hướng thành phố A căn cứ đi. Nghe được Tiếu Tuệ nói, Túc Như Hạ khuôn mặt tuấn tu không khỏi lại lộ ra giữ tợn tàn bạo, căm giận nhiên mà rút chân đi. Thấy Túc Như Hạ chết thân phải đi, Tiếu Tuệ cực sợ Túc Như Hạ dưới sự tức giận ném xuống nàng, nhậm nàng tự sinh tự diệt. Tiếu Tuệ lập tức nâng lên run lên hai tay ôm chặt rừng chân Như Hạ đuổi phải, đáng thương hề hề mà khẩn cầu nói. Như Hạ, cầu ngươi, đừng ném xuống ta, còn có một ngày đến xê thị căn cứ, cầu ngươi, ngàn vạn đừng mặc kệ ta. Ta ba ta như thế một cái nữ nhi, hắn không thể không có ta à. Tiếu tuệ. Nghe được tiếu tuệ nói, Túc Như Hạ không khỏi nắm chặt nắm tay, nghiết đến khanh khách rung động, ngươi nếu không phải tiếu quân trưởng nữ nhi, ta sớm giết ngươi. Túc Như Hạ nói xong câu này ném ra tiếu tuệ, rút chân đi. mươi 273 khúc hy thủy ghen. mươi 273 khúc hy thủy ghen. Mẹ, ta phải đi tranh khúc khúc kia. Khúc khúc muốn hoàng bác lái xe tới đón ta nói là có việc, muốn ta qua đi nói. Ngừng, hảo, có phải hay không có ca ca người tin tức? Ân, hẳn là. Túc như tuyết vừa nói vừa thuận tay nhắc tới bị nàng đặt ở cửa nhà đường đao. Mặt thế đến bây giờ chỉnh hai tháng, mọi người đều đã là dưỡng thành ra cửa tất nhiên tùy thân mang theo vũ khí hảo thói quen. Trở về, đem cái này cấp tiểu khúc mang đi. Thấy nữ nhi muốn đi ra cửa khúc Hi thủy chỗ ở. Túc mụ mụ lập tức phủng ra cái giữ ấm thùng tới, giữ ấm thùng chứa đầy túc mụ mụ vừa rồi tỉ mỉ nấu chín nóng hầm hập bí đỏ cháo. Túc mụ mụ đem giữ ấm thùng đưa cho nữ nhi, cũng dặn dò túc như tuyết đem bí đỏ cháo mang cho khúc Hi thụy. Mẹ, khúc khúc hắn hẳn là không yêu ăn cái này, ngài đừng lao cái gì đều làm ta cho hắn mang. Tiểu khúc cái gì đều ăn, ngươi hảo nuôi sống. Dựa, nay tuyệt đối là thân mụ. Túc như tuyết không khỏi ở trong lòng chửi thầm. ở túc mụ mụ nội tâm hi thủy nhưng nhà mình nữ nhi muốn ngoan nhiều hơn nữa không kén ăn không nói còn đặc biệt hiểu chuyện túc mụ mụ xem khúc hi thủy thuộc về mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích mà ở túc như tuyết xem ra khúc hi thủy hiểu chuyện ngoan ngoãn chỉ là cố ý xây dựng cho nàng lão mẹ nó một loại ảo giác thôi tính mụ mụ muốn nàng cấp khúc hi thủy đưa bí đỏ cháo nàng ngoan ngoãn đưa đi khúc hi thủy không ăn nàng ăn lão mẹ nấu bi đỏ cháo nhưng ngọt nhưng thơm. Chỉ cần không lãng phí hảo. Mặt thế vật tư khan hiếm, tiết kiệm từ ta làm khởi. Đây chính là túc như tuyết lời răn. ngồi xe, nhìn ngoài cửa sổ xe vì mạng sống mà không ngừng buôn ba mọi người, túc như tuyết không cấm lâm vào trầm tư, thẳng đến khúc hy thủy chỗ ở. Xuống xe, mới vừa tiến phòng, nhìn đến khúc hy thủy và ở biệt thự nội không nhiễm một hạt bụi mặt đất, sạch sẽ thế nhưng cùng gương dường như... Đều có thể chiếu ra bóng người tới, tốt như tuyết không khỏi lạnh lùng liễu lưới. Mặt thế thật không hổ là cường giả vi tôn thế giới, nhìn xem khúc hy thụy xa xỉ chỗ ở, nhìn nhìn lại bọn họ một đám người tễ trụ nhà ngang, thật là cách biệt một trời. Đổi giày, lại tiến vào. Dựa, khúc hy thụy cái này thói ở sạch cuồng. Đều mặt thế, hắn chỗ ở lại vẫn có như vậy quy định, cần thiết muốn đổi dậy mới có thể vào nhà. Này nếu tới tăng thi. Túc Như Tuyết tưởng cũng không dám tưởng, bất quá lấy Khúc hy Thủy dị năng, lại thêm thực lực, tính ra lại nhiều tăng thi, hắn cũng không cần lo lắng. Quả nhiên là mỗi người, tức chết người tiếp đấu. "Nha, ta mẹ làm ta cho người mang đến." Khách nghe theo chủ, đã là bị Khúc hy Thủy mời đến trong nhà làm khách, Túc Như Tuyết muốn hết thể toàn nghe Khúc hy Thủy an bài, Khúc hy Thủy làm nàng vào cửa đổi giày, nàng cần thiết đến đổi. Hung chi Túc Như Tuyết bản thân lại không thể chê vào Khúc Hi Thủy Ở khúc hy thụy đề điểm hạ, Túc Như Tuyết thay đổi xong dép lê vào nhà, từ huyền quan đến phòng khách, Túc Như Tuyết không cấm cảm thấy chính mình giống mở ra tân thế giới đại môn, này đặc sao là mà thế. Túc Như Tuyết không khỏi cảm giác sâu sắc hoài nghi. Khúc hy thụy trụ biệt thự không đơn thuần chỉ là đại, trang bị cũng là tương đương đầy đủ hết. Để cho Túc Như Tuyết cảm thấy kinh chính là khúc hy thụy chỗ ở phòng khách bãi kia sử dụng bàn an ghế. thế nhưng cùng nàng trong không gian bàn ghế như là như lúc tử khắc ra tới. Xuân nữ nhân, ngươi như thế giật mình làm cái gì? Ngươi nên sẽ không lại ngớ ngẩn đi, ngươi trong không gian ra gia sản, nhưng tất cả đều là khúc phong tử hạ lệnh, ta dựa theo hắn khẩu lệnh, biến ra. Khẳng định giống nhau như lúc. Nghe được cám ảnh nói, túc như tuyết lập tức thu hồi kinh ngạc biểu tình, đem trang bí đỏ cháo giữ ấm thùng nhẹ đặt ở phòng khách bàn ăn. Cái gì? Bí đỏ. Cháu nghe được khúc hi thủy tiếng bước chân, càng nghe được khúc hi thủy vấn đề, túc như tuyết thuận miệng làm ra đáp lại, chỉ là cháu tự dừng lại, như là bất hạnh tạp ở trong cổ họng, sau một lúc lâu mới bị túc như tuyết chất phát phương ra. Túc như tuyết quay đầu nhìn đến hướng nàng đi tới khúc hi thủy khi, thật là sợ ngây người. Cho rằng ăn mặc hưu nhàn phục khúc hi thủy thật là soái ngây người, khốc tế, cho người ta một loại cực kinh diễm thị giác đánh sâu vào cảm. Đồng nhiên Túc Như Tuyết tầm mắt cùng khúc hy thụy chạm vào nhau, thoáng chốc Túc Như Tuyết nhìn đến khúc hy thụy đáy mắt hiện ra nùng liệt ý cười, Túc Như Tuyết lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng thế nhưng xem khúc hy thụy nhìn đến phạm hoa si, Túc Như Tuyết chạy nhanh làm cho thẳng tâm thái, cùng tồn tại tức thu hồi tầm mắt, tiếp tục đem vừa rồi chưa nói xong nói nói xong. Người ăn sao? Nếu không ăn nói, ăn. Trước phóng, tối nay ta lại ăn, hiện tại, hiện tại, Túc như tuyết cơ hồ theo bản năng mà theo khúc Hi Thụy nói đi xuống tiếp, không được đến khúc Hi Thụy đáp lời, lại nghe đến vương trung thanh âm. Thiếu phu nhân tới. Vừa vặn, cơm này đến. Nghe vương trung cùng chính mình kêu thiếu phu nhân, túc như tuyết không cấm cảm thấy thực không thích ứng, nhưng vương trung lại kêu đến phá lệ thuận miệng, đặc biệt tự nhiên. Đây là vương trung liếc mắt một cái thấy bị túc như tuyết đặt ở bàn ăn giữ ấm thùng, không cấm dò hỏi giữ ấm thùng trang cái gì. Là ta mẹ nấu bí đỏ cháo. Vương Trung ngươi đem cháo đảo trong chén, đều hạ, cùng cơm trưa cùng nhau đưa tới. Hảo. Khó được tiểu công tử không kén ăn, Vương Trung mừng rỡ vui vẻ, nghe được khúc hy thụy lên tiếng. Vương Trung chạy nhanh ứng hảo, vui mừng nâng lên giữ ấm thủng, lại một đầu chui vào phòng bếp. Từ từ, khúc khúc ngươi mời ta tới, là kêu ta bồi ngươi ăn cơm trưa. Túc như tuyết lúc này mới phản ứng lại đây, trách không được khúc hy thụy như thế sẽ tạm thời gian. Nàng lão mẹ vừa rồi đem cơm tiêu hảo, Hoàng Bắc đến nhà nàng, muốn tiếp nàng đi, náo loạn nửa ngày Khúc Hy Thụy lại là thỉnh nàng tới bồi hắn cùng nhau ăn cơm trưa. Xem như đi, ăn cơm trước, ăn xong, ngươi còn muốn giúp ta làm chút sự, tồn vài thứ. Khúc Hy Thụy nói muốn túc như tuyết hỗ trợ tồn đồ vật khi, nói được thanh âm cực tiểu, cũng không giống như muốn cho Hoàng Bắc cùng Vương Trung biết. Người ca tin tức, ta cũng muốn người hỗ trợ cha được, hắn hiện tại người ở xê thị căn cứ. Đây là từ khúc ra phát tới ca ca ngươi bọn họ mau chiếu, ngươi có thể xem hạ. Khúc Hi Thụy vừa rồi đi tới khi, tay trái là bối ở sau người, mà hắn tay trái chính dẫn theo một con hồ sơ túi, đương cùng túc như tuyết thuyết minh túc như hạ người ở xe thị căn cứ khi, khúc Hi Thụy lúc này mới đem bối ở sau người tay trái rút ra, đem hồ sơ túi nhẹ đặt ở trước mặt bàn, lại đẩy cho túc như tuyết. Khúc Hy Thụy đáp ứng túc mụ mụ cùng túc như tuyết chắc chắn hỗ trợ cha được có quan hệ túc như hạ rơi xuống hứa hẹn lưng thuận bất quá mới năm thiên, không ngờ đã nói được thì làm được. Thật giúp túc mụ mụ cùng túc như tuyết cha được có quan hệ túc như hạ rơi xuống, thậm chí còn vì túc ra mẹ con đưa tới túc như hạ gần chiếu. Nghe được hồ sơ túi trang tiện nghi ca ca gần chiếu, túc như tuyết cơ hồ là gấp không chờ nổi nhặt lên hồ sơ túi, hủy đi phòng, rút ra bên trong ảnh chụp một trường trương mà nhìn kỹ. Đương túc như tuyết nhìn đến thứ nhất bức ảnh khi không cấm kinh ngạc cực kỳ. Tiếu tuệ thế nhưng không chết, còn cùng nàng tiện nghi ca ca túc như hạ ở bên nhau, đáng giận. Thật là đáng chết. Nàng lúc trước thật nên một đao làm thịt tiếu tuệ. Túc như tuyết ở xem xét ảnh chụp khi khúc hy thủy thì tại không hề trước mắt mà từ bên xem kỹ túc như tuyết. Đương nhìn đến túc như tuyết cầm túc như hạ cùng cái nữ nhân ảnh chụp thần sắc thay đổi lại biến khi, khúc hy thủy ánh mắt cũng đi theo thay đổi, tưởng là buồn bực. Ghen tị dường như Chương 274 cộng tiến cơm trưa Chương 274 cộng tiến cơm trưa Thiểu công tử, thiếu phu nhân, ăn cơm Túc như tuyết đến lúc đó, vương trung ra tới nói qua Cơm trưa mã làm tốt, vương trung ra tới khi Đem túc như tuyết đưa tới trang ở giữ ấm thùng bí đỏ cháo mang vào phòng bếp Đem cháo phân biệt đảo tiến bốn cái canh trong chén Phân hảo bí đỏ cháo Vương trung mới ra tới tuyên bố cơm trưa hảo có thể ăn cơm, chỉ là đương vương trung lại từ phòng bếp ra tới khi thấy khúc hi thủy chính vẻ mặt vẻ giận mà hung tợn mà túc như tuyết, vương trung lập tức hoảng sợ. vương trung là khúc gia lão người hầu, biết rõ khúc hi thủy tính tình, càng biết khúc hi thủy chỉ có ở cực đoan tức giận khi mới có thể dùng như vậy tràn ngập lệ khí ánh mắt nhìn chằm chằm người xem. chỉ là như tuyết cùng tiểu công tử vừa rồi không còn ở trung thực hảo sao, như thế nào đột nhiên không khí thay đổi? xem ra vấn đề định là ra ở như tuyết trong tay phùng ảnh chụp vương trung con mắt tinh đời liếc mắt một cái nhận rõ sự thật vương trung nhớ rõ lúc ấy nhị thiếu gia cấp tiểu công tử phát tới này đó ảnh chụp khi còn tiện thể mang theo tay mà tặng phân viết có quan hệ với túc như hạ tư liệu cấp tiểu công tử tiểu công tử xem xong tư liệu sắc mặt trở nên rõ ràng không đúng chẳng lẽ là tư liệu có vấn đề thân là khúc gia lão người hầu vương trung từ trước đến nay cực thủ quý củ Phàm là khúc gia các chủ nhân không cho bọn họ này đó làm người hầu xem, bọn họ tuyệt đối sẽ không hảo đi nhiều làm tìm hiểu. Cho nên lúc ấy khúc hi thủy cũng không đem biết có túc như hạ tư liệu cấp Vương Trung xem, Vương Trung cũng không có chủ động đi tìm hiểu. Mà hiện tại, nhìn đến trước mắt một màn, Vương Trung cho rằng hắn sợ là không nghĩ lắm miệng cũng không được. Nếu không thể trộm nhị thiếu gia truyền cho tiểu công tử tư liệu xem, hắn nghĩ cách từ túc như tuyết khẩu đào ra hữu dụng tình báo. Vương Trung đồ ăn khi, Túc Như Tuyết còn ở phùng ảnh chụp lật xem, mà bị Túc Như Tuyết xem qua ảnh chụp cũng không có bị Túc Như Tuyết một lần nữa thu hồi hồ sơ túi, tán ở bàn, cho nên Vương Trung ở đồ ăn khi có thể thuận tiện ngắm vài lần. Bằng Vương Trung cùng Túc Như Tuyết quan hệ, Vương Trung hỏi chuyện, Túc Như Tuyết lại há có thể không đáp? Thiếu phu nhân, nay ảnh chụp quan quân là Thiếu phu nhân KKA. Ân, kia những người này đều là Thiếu phu nhân ca chiến hữu. Đúng vậy. Gì, này như thế nào sẽ còn có cái nữ nhân A? Là ai A? Nên không phải là thiếu phu nhân tẩu tử đi. Vương Trung một câu, túc như tuyết thiếu chút nữa từ ghế dựa một ngưỡng, ngã xuống đất. Vương Thúc, ngài có thể hay không không cần lại ăn cơm khi nói như thế khủng bố nói. Nàng nếu là ta tẩu tử, ta khẳng định cái thứ nhất trước giết chết nàng, sau đó lại giết chết ta ca. A. Vương Trung lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mà khúc hi thủy đang nghe đến túc như tuyết trả lời khi, trong mắt lệ khí càng trọng. kia nàng là. Nàng là ta ca cấp một cái họ tiếu quân lớn lên nữ nhi. Trước đây nàng cùng nổi điên mẫu khẩu dường như, phi bôi nhỏ ta cùng ta ca có quan hệ không chính đáng. Tiêu tiền mướn lưu manh tiếp ta nói, còn muốn cho kia mấy cái lưu manh đạp hư ta. từ khi đó khởi ta cùng nàng sống núi kết hạ. Nga, không đúng, nên là từ nàng đi trước nhà ta không có việc gì tìm chịu. Ta cùng nàng sống núi kết lớn. Sau lại mà thế bùng nổ lúc ấy, ta mang theo ta mẹ tới chúng ta thành phố A căn cứ lộ, lại cùng nàng có duyên cùng nhau đáp ông thúc khai xe buýt, lộ, nàng không ngờ lại liên thủ xe mấy cái ác quỷ lưu manh biến tướng chèn ép ta cùng ta mẹ, còn có ông thúc một nhà. Ta hiện tại nhìn đến nàng tới khí, hận không thể giết chết nàng. Nghe túc như tuyết ký càng tỉ mỉ thuyết minh cùng tiếu tuệ gian gân Khúc Hi thụy sắc mặt lúc này mới từ trước đây đầy mặt lệ khí, khôi phục như lúc ban đầu. Này nữ, cũng thật đủ kia gì, thế nhưng hoài nghi ngươi cùng người ca, hoài nghi thân huynh muội có quan hệ không chính đáng, thật là ăn no căng. Nghe song túc như tuyết nói, Vương Trung không cấm đoán trách tiếu tuệ thật là không thể nói lý. Cũng không phải là ta cùng ta ca tuy rằng không phải thân huynh muội đi, nhưng ta cũng là sau lại nàng tìm môn tới làm ở mỹ, ta mới nghe ta mẹ nói. Ta cũng không biết, nàng có thể biết được, là không có việc gì tìm việc tìm chịu hình. Cái gì? Thiếu phu nhân ngươi cùng ngươi ca không phải một cái mẹ sinh. Chẳng lẽ các ngươi là cùng cha khác mẹ? Không phải. Ta ca là ta mẹ cùng ta ba ở còn không có sinh ta khi, từ cô nhi viện nhận nuôi về nhà, ta mẹ nói khi đó nàng cùng ta ba đều cho rằng sẽ không có ta, nhận nuôi ta ca. sau lại có ta? nhưng bọn họ lại đem ta ca trở thành thân nhi tử luyến tiếp lại đem ta ca đưa về cô nhi viện nhà ta điều kiện tuy không phải quá hảo khá vậy không phải thực đặc biệt kém dưỡng hai đứa nhỏ vẫn là có thể nuôi sống vương trung thế mới biết khúc hy thụy tức giận nguyên nhân náo loạn nửa ngày tiểu công tử thế nhưng ghen tị. thiên kia tiểu công tử thế nhưng sẽ ghen nếu không phải vương trung tận mắt nhìn thấy hắn thật đúng là không thể tin được kia thiếu phu nhân ngươi cùng người ca các ngươi Vương Thúc, ngươi nên sẽ không cũng cảm thấy ta cùng ta ca có một chân đi. Ta oan uổng, thật sự oan uổng a. Nghe được Thúc như tuyết một cái kính điên cuồng gào thét oan, khúc Hi thụy mặt rốt cuộc ré mây nhìn thấy mặt trời, hơn nữa vẫn là hiếm thấy ngày nắng. Vương Trung, ăn cơm. Ai, hảo. Vương Trung chính như bái, đem một bạc khay vừa rồi đưa đến khúc Hi thụy trước mặt, không đợi Vương Trung đem khay như bái bưng cho khúc Hi thụy, thấy khúc Hi thụy chính mình động thủ. Thế nhưng đem khay hai chỉ thỉnh có ngưu bái mâm đều gỡ xuống tới, đặt ở trước mặt cái bàn Tiểu vương trung hướng là tưởng nhắc nhở khúc hy thụy, hai bàn ngưu bái thứ nhất bàn là thuộc về túc như tuyết, là hắn vì túc như tuyết nấu nướng. Kết quả thấy khúc hy thụy động thủ, chỉ là chớp mắt ra công phu. Một mâm ngưu bái đã là bị khúc hy thụy dùng trong tay màu bạc dao ăn chia làm lớn nhỏ bình quân số đoạn. ân Đem ngưu bái thân thủ thiết hảo, khúc hy thụy lại hướng vương trung một ta ánh mắt. Ý bảo Vương Trung đem hắn thân thủ cắt xong rồi ngưu bái bưng cho Túc Như Tuyết. Vương Trung biểu tình từ lúc đầu kinh ngạc, trở nên càng thêm ngạc nhiên. Tiểu công tử không đơn thuần chỉ là ghen tị, lại vẫn chủ động thao đao vì Túc Như Tuyết thiết ngưu bái. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Đương Túc Như Tuyết nhìn đến khúc Hi thụy đem thuộc về nàng kia phân ngưu bái cướp đi khi, Túc Như Tuyết trong lòng tức khắc có loại nói cẩu giận dữ cảm, mà khi nhìn đến khúc Hi thụy cướp đi thuộc về nàng ngưu bái. Lại là vì thân thủ thao đao, đem ngưu bái thiết hảo, phương tiện nàng dùng ăn, Túc như tuyết trong lòng đột nhiên dâng lên loại nói không nên lời cảm giác, kia cảm giác thật là không cần quá hảo. Thiếu phu nhân Vương Trung đem khúc hy thụy cắt xong rồi ngưu bái bưng cho Túc như tuyết khi, mặt hận không thể cười thành đóa hoa nhi. Cảm ơn Vương Thúc Thiếu phu nhân nên tạ tiểu công tử Không dối gạt thiếu phu nhân nói ta ở khúc gia làm người hầu làm hơn phân nửa đời. vẫn là đầu thứ thấy tiểu công tử đối người như thế tốt vương trung nhịn không được lắm miệng thế khúc hi thụy ở túc như tuyết trước mặt nói ngọt nói Cháu đâu như là nghe được vương trung vì chính mình nói tốt khúc hi thụy lại vẫn có chút xấu hổ thấy bí đỏ cháu còn không có bàn khúc hi thụy vội đốc xúc vương trung chạy nhanh đi đoan cháo nhìn đến túc như tuyết còn ở bưng ảnh chụp khúc hi thụy không khỏi ra tiếng nói ăn cơm trước ảnh chụp mang về nhà ngươi cùng a di chậm rãi xem Vốn dĩ khúc hy thủy muốn khúc ra tìm người là vì giúp túc ra mẹ con tìm người. Hiện tại người tìm được rồi, lại chiếu trở về ảnh chụp Khúc hy thủy lưu trữ ảnh chụp cũng vô dụng, sẽ tự đưa cho túc như tuyết. Muốn túc như tuyết mang về nhà, cùng mẫu thân chia sẻ tìm được thân nhân vui sướng. Chương 275 nói không nên lời mê hoặc. Chương 275 nói không nên lời mê hoặc. Khúc khúc, người còn uống sao? Muốn uống nói? Ta này chén để lại cho ngươi đã khỏe dù sao ta về nhà uống cũng giống nhau. Ta mẹ khẳng định cho ta lưu chữ ta kia phân đâu. Hảo, ta đây như bái cho ngươi. Bởi vì vương trung căn bản không dự đoán được khúc Hi Thụy thế nhưng sẽ đối bí đỏ cháo yêu sâu sắc. Cho nên túc mụ mụ tổng cộng dùng giữ ấm thùng trang 4 chén bí đỏ cháo. Bị hắn cùng hoàng Bắc một người phân đi một chén. Khúc Hi Thụy cùng túc như tuyết các một chén. Kết quả thế nhưng xuất hiện khúc Hi Thụy cháo không đủ uống tình huống. bất quá cũng may túc như tuyết kịp thời lưu ý đến yên lặng mà đem thuộc về nàng kia chén bí đỏ cháo lưu lại nhường cho khúc hy thụy mà khúc hy thụy thấy túc như tuyết ăn như bái an đến rất hoan đem thuộc về hắn kia phân như bái đồng giá đổi cấp túc như tuyết khúc hy thụy cùng túc như tuyết trao đổi hành động không đơn thuần chỉ là lệnh vương trung lại lần nữa xem mắt choáng váng liên quan hoàng bắc cũng đi theo vương trung cùng nhau xương sở ở vương trung cùng hoàng bắc trong ấn tượng khúc Hi thụy từ trước đến nay cái an Thả là vô thịt không vui hình, nhưng từ khi từ túc như tuyết ra trở về, khúc hy thủy thay đổi. Từ ăn thịt chủ nghĩa giả biến thành ăn tạp loại, vô luận là bắp, khoai lang đỏ, bí đỏ cháo toàn năng tiếp thu. Trước kia khúc hy thủy đều là chỉ chịu ăn cơm Tây, hiện tại đã là biến thành Tây kết hợp, ẩm thực càng thiên hướng với cơm. Kế phân làm như bài sau, khúc hy thủy lần thứ hai nói ra kinh người trí ngữ. Làm hoang bác cùng vương chung song song biến sắc mặt. hai người toàn cho rằng khúc gia hướng do muốn biến, đây là muốn biến thiên a. chờ ta mấy ngày, nhiều nhất bất quá ba thiên, chờ ta từ khúc gia trở về, bồi ngươi cùng đi xe thị căn cứ. khúc hy thụy như là an định túc như tuyết nhất định sẽ đi xe thị căn cứ dường như, túc như tuyết còn chưa nói nàng muốn đi, khúc hy thụy đã là đại túc như tuyết làm hạ quyết định. ngươi bồi ta đi xe thị căn cứ làm gì? đi làm việc sao? đương biết được tiện nghi ca ca túc như hạ ở xe thị căn cứ tin tức, túc như tuyết liền âm thầm hạ quyết tâm tính toán dẫn người ních người đi trước xe thị căn cứ, đi tiếp ca ca tới thành phố a căn cứ cùng mẫu thân, còn có nàng, bọn họ một nhà ở thành phố a căn cứ đoàn tụ. mẫu thân tuổi lớn, không thích hợp tàu xe mệt nhọc, lại thêm hiện tại lại là mặt thế, tang thi biến dị động thực vật hành hành, một đường khẳng định nguy cơ tứ phía, túc như tuyết thật sự không dám mang mẫu thân rời đi căn cứ. lại mạo sinh mệnh nguy hiểm. Đến nôi Khúc Hy Thụy, đương Túc Như Tuyết nghe được Khúc Hy Thụy nói sẽ bồi nàng đi xe thị căn cứ khi, Túc Như Tuyết thật là cao hứng hỏng rồi, chỉ là Túc Như Tuyết cho rằng Khúc Hy Thụy cũng không giống cái loại này có nhàn tình nhã trí sẽ đại thật xa mà bồi nàng chạy tới xe thị căn cứ giúp nàng cùng nhau tìm kiếm ca ca người rảnh rồi, cho nên Túc Như Tuyết mới có thể theo bản năng nghĩ lầm Khúc Hy Thụy chủ động khải khẩu nói muốn bồi nàng cùng đi xe thị căn cứ. là muốn đi xê thị căn cứ làm việc. Nhưng mà, xê thị căn cứ là quân đội tự kiến căn cứ, cùng khúc gia tuy là ngẫu nhiên có lui tới, bất quá lui tới cũng không chặt chẽ. Ta chỉ là đơn thuần tưởng bồi ngươi đi tìm người nhà, cũng không tính toán cùng quân đội nói sinh ý. Khu, khúc Hi thụy một câu, đem túc như tuyết nói sạc tới rồi, túc như tuyết vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn về phía khúc Hi thụy, hướng khúc Hi thụy luôn mãi xác nhận nói. ngươi đi thật sự chỉ là vì giúp ta cùng nhau tìm ta ca vì cái gì tuy rằng ở túc mụ mụ trong mắt khúc hi thụy là cái hiểu chuyện, lại lòng nhiệt tình hảo hải tử nhưng túc như tuyết lại biết rõ khúc hi thụy cùng hảo cái này tự căn bản không dính biên túc như tuyết không câm có chút đoán không ra khúc hi thụy làm gì đột nhiên đối nàng như thế hảo không không riêng gì đối nàng hảo còn đối nàng mẹ hảo bất quá tưởng bồi vị hôn thê kết thúc làm vị hôn phu trách nhiệm thôi A di tuổi lớn, không chịu nổi lăn lộn, cho nên muốn đi tiếp ca ca, chỉ có thể ngươi ta đi. Khúc Hi Thụy không lộ thanh sắc, càng là thuận theo tự nhiên mà nhận hạ túc như hạ cái này tương lai đại cứu ca. Ân, kia khúc khúc ngươi bồi ta cùng đi hảo. Nghe được Khúc Hi Thụy lược quá trắng ra nói, túc như tuyết không cấm lộ ra thẹn thùng biểu tình, trái tim cũng kích động thỉnh thịch kinh hoàng. Giống như một chứa miệng, trái tim sẽ từ cổ họng nhảy ra dường như. Túc Như Tuyết chỉ có nỗ lực mà hướng trong cổ họng không ngừng bỏ thêm vào đồ ăn, mới có thể đem sắp nhảy ra trái tim một lần nữa áp hồi tại chỗ. An chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạn, không đủ ăn, ta sẽ muốn vương chung lại cho ngươi làm. Nhìn đến Túc Như Tuyết ăn uống thả cửa hành động, không hy thụy sợ tới mức quá sức, sợ Túc Như Tuyết một không cẩn thận ăn nghẹn. Vội đối Túc Như Tuyết ra tiếng đề điểm, nói cho Túc Như Tuyết, không đủ ăn, có thể lại làm vương chung cho nàng làm. muốn nàng ăn chậm một chút đừng giống quỷ chết đói đầu thai dường như chỉ là khúc hi thụy nào biết thúc như tuyết giờ phút này tâm tình từ túc như tuyết đáp ứng gả cho khúc hi thụy một khắc khởi thúc như tuyết chưa bao giờ có đương nàng thật là khúc hi thụy vị hôn thê chỉ cho rằng nàng cùng khúc hi thụy bất quá là cho nhau mưu lợi quan hệ mà khúc hi thụy trước đây đối nàng mọi cách sùng nịch đối nàng hảo cũng bất quá là ký túc ở nàng vòng ngọc không gian bất đắc dĩ vì chấn an nàng mới khiến cho khổ thiệt nhớ túc như tuyết căn bản không nghĩ tới khúc hi thụy lại là đối nàng động thật còn muốn dùng hắn thiệt tình đổi nàng ân khu khu thật là sợ cái gì tới cái gì khúc hi thụy vừa rồi lo lắng túc như tuyết tan quá cấp sẽ nghẹn đến túc như tuyết thật nghẹn tới rồi còn nghẹn đến thẳng cũ. vương trung nước trái cây khúc hi thụy biên kêu vương trung đi lấy nước trái cây cấp túc như tuyết giải nghẹn biên vội vàng đứng dậy đi đến túc như tuyết bên người dùng tay khẽ vuốt túc như tuyết phía sau lưng giúp túc như tuyết thuật khí mang tới nước trái cây vương trung cùng hoàng bắc cùng nhau thấy như vậy một màn hai người không cấm lại như là bị nháy mắt đóng băng giường như sợ ngây người tiểu công tử cái gì thời điểm thế nhưng học được như thế quan tâm người lấy tới phát cái gì lăng nghe được khúc hi thụy không mau gán trách vương trung lúc này mới tuyết tan chạy nhanh đem nước trái cây phủng cấp túc như tuyết chạy nhanh uống đừng học vương trung không uống ta nhưng ngươi ngươi tiếp nhận vương trung truyền đạt nước trái cây túc như tuyết trong mắt lập lòe bị nghẹn ra tới nước mắt phùng nước trái cây ly sương sở thế nhưng không nghị hướng bên miệng đưa túc như tuyết có chút không lớn dám tin tưởng nàng hiện tại đã chịu đãi ngộ lại là thật sự khúc hi thụy thế nhưng thật sự như thế quan tâm nàng xuống nàng nghe tới khúc hi thụy lại xuất khẩu nói kinh người lời nói khi túc như tuyết bị dọa đến chạy nhanh đem nước trái cây ly hướng trong miệng rồi cô lộc cộc mà manh rót, vương trung cùng hoàng bác lại toàn bộ bị khúc hy thụy một câu kinh thành người gỗ. bao lớn rồi, uống đổ vật còn lâu. người thật đúng là, bởi vì uống đến quá nóng nảy, túc như tuyết một cái không lưu ý, lại là vừa uống vừa lâu, nước trái cây thế nhưng tử khỏe miệng lậu ra tới. khúc hy thụy thấy, không khỏi ngữ khí hàm mãn ý cười mà đoán trách túc như tuyết giống tiểu hải tử, uống đổ vật còn sẽ lâu. khúc hy thụy biên đoán trách. Biên nâng lên tay tràn đầy sủng địch mà vì túc như tuyết nhẹ nhàng hủy diệt từ khỏe miệng lẩu ra nước trái cây. Nam nhân ngón tay thon dài mang theo khả nhân độ ấm từ túc như tuyết khỏe môi phía dưới thổi qua, cuốn đi rơi rất nước trái cây. Túc như tuyết vừa rồi chuẩn bị ngửa đầu cùng khúc hy thụy nói lời cảm tạ thấy khúc hy thụy kế tiếp động tác, túc như tuyết anh một chút mặt đỏ lên, mặt đỏ đến độ mau có thể cùng gan heo so sánh. Thùy mật đảo, người yêu nhất. Khúc hy thủy thế nhưng đem vừa rồi vì túc như tuyết sắt nước trái cây ngón tay đưa vào trong miệng, mút rất ngón tay lây dính nước trái cây. Động tác nói không nên lời mê hoặc. Chương 276 làm ban ngày không thể làm sự. Chương 276 làm ban ngày không thể làm sự. Ngươi, ngươi, ta như thế nào? túc như tuyết đầu lươi thắt mà chỉ vào khúc hy thủy ngươi nửa ngày, cũng không như ngươi ra cái nguyên cớ tới. Không đơn thuần chỉ là túc như tuyết nháy mắt bị khúc hy thủy động tác dọa thành nói lắp, Hoàng Bắc cùng Vương Trung hai người sắc mặt cũng toàn cùng thấy quỷ dường như. Thật là nói ha sĩ, khúc hy thủy nói tốt cao lanh đầu, nói tốt siêu trọng thói ở sạch đâu uống ta lậu ra tới nước trái cây, như thế mê hoặc tiểu nữ sinh thủ đoạn, cũng là ngươi cái nam thần có thể làm được ra tới. Túc như tuyết chỉ cảm thấy giờ phút này nàng trong lòng thật là mấy vạn thần thú thảo nê mã điên cuồng lao nhanh. Nhưng mà cái này cũng chưa tính, còn có càng làm cho người giật mình. Đi rồi. Khúc Hy Thụy căng thẳng túc như tuyết cánh tay, thấy túc như tuyết từ ghế rửa mang theo tới, kéo trận mắt há hốc mồm túc như tuyết đi. Làm gì đi? Bị Khúc Hy Thụy kéo đi, càng cùng Khúc Hy Thụy đi, túc như tuyết càng cảm thấy sự tình phi thường không thích hợp, hoàng bắc cùng vương chung hai người sắc mặt càng khó nhìn, thanh lộ ra cố vàng như nến còn quấn lấy mặt đống hồng. túc như tuyết đã là hình dung không ra hai cái thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng cùng khúc hi thụy xem người sắc mặt sự tình giống như hướng tới càng thêm vặn véo ái mọi phương hướng phát triển nếu túc như tuyết suy tính không sai nói bởi vì khúc hi thụy kéo nàng đi phương hướng lại là hướng về một gian phòng ngủ đi phòng ngủ môn không nhiễm một hạt bụi sạch sẽ cùng cái gì dường như nhìn cực giống khúc hi thụy phòng ngủ chẳng lẽ dưới loại tình huống này cũng túc như tuyết há có thể không nao động mở rộng ra Cùng túc như tuyết giống nhau, nao động mở rộng ra còn có cư trú ở túc như tuyết trong không gian tiểu gia hỏa, ám ảnh, xuyên thấu qua túc như tuyết mắt, nhìn đến khúc hy thụy thế nhưng kéo xuẩn nữ nhân hình như là hướng khúc hy thụy phòng ngủ đi. Tiểu gia hỏa không nói hai lời, lập tức lấp kín lỗ thai, ma lưu dưới chân mặt dù vạn nhất bất hạnh đâm xuyên xuẩn nữ nhân cùng khúc hy thụy chuyện tốt, nó chắc chắn tao thương Làm ban ngày không thể làm sự. T. Nghe được khúc hy thụy đáp lời. Túc như tuyết mặt trướng đến càng hồng đồng thời, càng là không khỏi đảo chịu một ngụm khí lạnh. Cái này hảo, không cần nàng nghi thần nghi quỷ, khúc hy thụy trực tiếp dùng ngôn ngữ chứng minh rồi Túc như tuyết suy đoán chính hồng tâm. Vương Trung, Hoàng bác đem cái bản thu thập sạch sẽ. Là, tiểu công tử. Hoàng bác đã là ngốc đến không biết trả lời, vẫn là Vương Trung hoàn hồn mau. Khương rốt cuộc vẫn là lao đến cay. Vương thúc. Tiểu công tử sẽ không thật cùng thiếu phu nhân bọn họ vương chung không thể tin được mà há to miệng, thẳng chỉ vào khúc hy thụy cùng túc như tuyết biến mất cửa phòng. Giờ phút này cửa phòng như cũ nhắm chặt, mà mới vừa còn ở phòng khách ăn cơm hai người đã là đi vào trong phòng. Mà vương chung còn lại là sở hỏi một đằng trả lời một mẹo mà đáp lại Hoàng Bác. Cái này hảo, lão ra ôm tôn tử có hy vọng rồi. Chúng ta khúc ra muốn điền tân đinh. Hoàng Bác, ngươi làm gì đi? Cho ta trở về. Thấy Hoàng Bác không khỏi mà hoạt động bước chân, hướng về khúc hy thủy phòng ngủ môn thấu đi. Vương Trung nhanh tay, một phen sách trụ Hoàng Bác cổ áo đem Hoàng Bác sách trở về bên người. Hạ giọng khiển trách Hoàng Bác nói, sống không kiên nhẫn. Tiểu công tử cửa sổ căn người đều dám nghe. Vương Thúc Ngài một chút đều không tốt. Hoàng Bắc cũng không phải cố ý muốn nghe khúc hy thủy cùng túc như tuyết hai người làm tốt sự thanh âm, chỉ là cảm thấy hảo. Tiểu công tử đãi nhân từ trước đến nay cực lãnh đạm, thế nhưng đột nhiên như là thay đổi cá nhân dường như, cùng tốc tiểu thư cảm tình phát triển như thế mau, ban ngày ban mặt làm vãn mới làm chuyện đó cũng quá kia gì. Hoàng Bắc cảm thấy không thể tin. Hảo A! Sao có thể có thể không tốt, bất quá ta này đem lão xương cốt còn không có sống đủ, còn chờ giúp tiểu công tử mang tiểu tiểu thiếu ra đâu. Vương Trung biết nghe tiểu công tử cửa sổ can, nếu như bị tiểu công tử phát hiện, Hậu quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng, hảo hại chết miêu đạo lý này Vương Trung hiểu. Mau làm việc đi. Nga. Vương Trung chi đi rồi hoàng bác, vẻ mặt vừa lòng tươi cười mà nhìn chằm chằm nhắm chặt phòng ngủ môn nhìn một lát, cũng vui mừng làm việc đi. Vừa rồi vào nhà người, lúc này cùng điệp la hán dường như, túc như tuyết chính ghé vào khúc hi thủy thân, mà khúc hi thủy tắc thân mình kề sát ở môn. Hai người sở dĩ sẽ là cái dạng này tư thế. tất cả đều là bái khúc hi thủy ban tạo, bởi vì khúc hi thủy phòng ngủ hàng năm cửa sổ nhắm chặt càng là lôi kéo dậy nặng ám sắc bức màn cho nên lấy ánh sáng phi thường không tốt trong phòng ánh sáng rất là tối tăm lại thêm khúc hi thủy mới vừa kéo túc như tuyết vào nhà nhanh chóng khóa khẩn cửa phòng xây dựng không khí càng là cực cái muội lại xứng khúc hi thủy trước đây nói qua nói túc như tuyết hoàn toàn hiểu lầm hiểu lầm túc như tuyết luôn cuống tay chân đang chuẩn bị kêu khúc hi thủy. kết quả bị khúc hi thụy dùng tay chặt chẽ bộ trụ nàng eo thon đem nàng hung hăng áp phúc ở ngực khúc hi thụy kỳ thật chỉ là không muốn nghe túc như tuyết lải nhải hắn muốn ngưng thần nghe ngoài phòng thanh âm mà túc như tuyết tắc mặt đỏ tim đập mà nằm sấp ở khúc hi thụy trước ngực tâm tình khẩn trương giống trong lòng suy con thỏ một cái kính mà kinh hoàng bên tai có thể nghe được chỉ là khúc hi thụy trong lồng ngực cường hữu lực tiếng tim đập khúc khúc ngươi túc như tuyết thật vất vả từ kinh ngạc cùng hoảng loạn thoảng qua thần tới vừa rồi tiếng la khúc khúc bị khúc hi thụy một câu dọa im tiếng đừng nói chuyện nói nữa ta hôn ngươi bởi vì khúc hi thụy phòng cách âm hiệu quả làm được thật tốt quá cho nên tính khúc hi thụy có được siêu cường tính lực cũng chỉ có đem lỗ thai kề sát cửa phòng mới có thể nghe thấy ngoài phòng thanh âm Này gian biệt thự là hoàn toàn dựa theo khúc hi thụy đặc thù thể chất vì khúc hi thụy lượng thân chế tạo cho nên tính vương trung hoàng bác tưởng nghe trộm khúc hi thụy riêng tư cũng nghe không thấy mà Khúc Hi Thụy tắc cực không thích người tìm hiểu hắn riêng tư, càng không nghĩ lộ ra ngoài có quan hệ hắn cập Khúc ra bí mật. Cho nên mới sẽ như thế cẩn thận. Liên Vương Trung, Hoàng Bác đều phòng. Đương xác định Vương Trung, Hoàng Bác cũng không có nghe lên khi, Khúc Hi Thụy lúc này mới một lần nữa bám trụ túc như tuyết cánh tay. Đem túc như tuyết đưa tới hắn dùng để ngủ trước giường. Khúc khúc, ngươi sẽ không thật túc như tuyết nhìn xem giường, nhìn xem Khúc Hi Thụy. Không khỏi mà mánh nuốt nước miếng. Nghĩ thầm, nếu là khúc hy thụy tự nguyện, nàng có thể cố mà làm. Phối hợp khúc hy thụy, đem khúc hy thụy cho. Muốn, cũng là ta ngươi. Thu hồi ngươi miên man suy nghĩ. Đem ngươi trong không gian tiểu ra hỏa sách ra tới. Chúng ta phải nắm chặt thời gian làm việc. Di. Túc như tuyết không khỏi hoảng sợ mà nhìn về phía khúc hy thụy, nàng vừa mới rõ ràng không có không lựa lời mà nói ra tâm ý tưởng. Khúc Hi thủy là như thế nào biết nàng suy nghĩ cái gì? Hơn nữa tiểu gia hỏa trồn nếm sự, hắn lại là như thế nào biết đến? Chẳng lẽ? Ám ảnh, ra tới làm việc, đừng giả chết. Túc như tuyết chính nghĩ trăm lần cũng không ra, chợt nghe thấy trong ý thức thế nhưng vang lên khúc Hi thủy phụ có tử tính thanh âm. Túc như tuyết dọa hư đồng thời, ám ảnh cũng bị sợ tới mức không nhẹ, kinh hoàng thất thố như là bất hạnh rơi vào thợ săn bấy dập con thỏ. Nữ nhân ta như thế nào giống như nghe thấy khúc phong tử thanh âm ám ảnh hiện thân chất vấn túc như tuyết còn dám kêu ta khúc phong tử ta đem ngươi ẩn thân chỗ nói cho như tuyết khó lường ám ảnh sợ tới mức run bần bật không nghĩ tới khúc hi thụy thế nhưng biết nó ẩn thân chỗ hơn nữa vừa mới khúc hi thụy đe dọa nó kêu một tiếng lại là trực tiếp cùng nó đối thoại hoàn toàn không có kinh động xuẩn nữ nhân lại kêu như tuyết xuẩn nữ nhân cũng giống nhau không dám Ta sửa, ta sửa. Tân Phu nhậm ba đốm lửa, ám ảnh bị khúc hy thủy thiêu đến ngoại tiêu lý bảy mươi 277 khúc hy thủy bí mật kho hàng. mươi 277 khúc hy thủy bí mật kho hàng. Nam nữ chủ nhân, các ngươi kêu tiểu nhân, là muốn tiểu nhân hỗ trợ làm cái gì? Bị khúc hy thủy hai thanh lửa đốt, ám ảnh không dám lại đối túc như tuyết bất kính, càng không dám lại ở lén trộm kêu khúc hy thủy khúc phong tử. Ám ảnh. này rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Vì cái gì khúc khúc có thể biết được lòng ta tưởng sự, càng có thể không thông qua ta trực tiếp tìm ngươi. Túc như tuyết không cấm cảm thấy nàng vòng ngọc không gian thật sự là quá có thể hố nàng cái này chân chính chủ nhân. Ám ảnh đối khúc hi thủy nói gì nghe lấy không nói, nào đến nàng hiện tại mà ngay cả một chút riêng tư đều không thể có. Đầu dưa vừa chuyển, trong lòng tưởng sự bị khúc hi thủy hiểu rõ. Ta ám ảnh vừa định đáp nó cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy. Vòng ngọc không gian không đơn thuần chỉ là hố túc như tuyết, liền nó cũng cùng nhau hố. Bởi vì tiểu huyết, ngươi cũng có thể chi phối tiểu huyết. Ta có thể chi phối tiểu huyết. Ân. Ta đây có phải hay không cũng có thể biết ngươi suy nghĩ cái gì. Túc như tuyết suy một ra ba năng lực không phải giống nhau cường. Đường khúc hy thụy nói cho nàng, nàng có thể giống khúc hy thụy chi phối ám ảnh giống nhau, chi phối tiểu huyết khi... Túc Như Tuyết lập tức nghĩ đến chính là khúc Hi thụy có thể hiểu rõ nàng trong lòng, như vậy nàng có phải hay không cũng có thể đồng dạng hiểu rõ khúc Hi thụy trong lòng. Nghĩ đến đây, Túc Như Tuyết không khỏi tĩnh tâm nghe khúc Hi thụy tiếng lòng, nhưng mà thế nhưng cái gì cũng nghe không thấy. Chẳng lẽ là bởi vì khúc Hi thụy trong lòng cái gì cũng chưa tưởng. Ta dị năng ngươi cao, muốn biết ta tưởng cái gì, chờ ngươi dị năng vượt qua ta lại nói. Dựa. Này đặc sao còn có dị năng cấp bậc gáp chế vừa nói, quá không khoa học. Thực khoa học, mặt thế cường giả vi tôn. Người đại gia khúc hy thụy. Túc như tuyết không rõ lý lẽ, lại vẫn dám ở trong lòng trộm mắng khúc hy thụy. Giờ phút này, túc như tuyết chỉ nghĩ đến nàng không thể lại ở trong lòng miên man suy nghĩ, đặc biệt là tưởng nàng không phải chân chính túc như tuyết, mà là xuyên qua tiến trong sách bi thôi đỉnh bao hóa sự, sợ nàng tưởng tượng, sẽ bị khúc hy thụy nhìn trốn đến. Nhưng mà, nhớ kỹ, lại ở trong lòng mắng ta khi, không cần cùng ta dắt tay hoặc là có mặt khác tứ chi tiếp xúc. Bằng không ta sẽ biết. Thực hảo, dám ở trong lòng trộm mắng hắn, khúc Hi thụy lâm thời quyết định phải đối túc như tuyết tiểu trường đại giới, khấu túc như tuyết yêu nhất. Chuẩn bị tốt. Chuẩn bị cái gì? Nghe được khúc Hi thụy thấp giọng nói thanh chuẩn bị tốt, túc như tuyết không khỏi ngốc hô hô hỏi. Túc như tuyết vừa rồi hỏi xong. thấy khúc hi thủy tay bông chốc vô hướng đầu giường, tối tăm ánh sáng hạ, túc như tuyết mơ hồ thấy khúc hi thủy tay khẽ vuốt trên đầu giường nơi nào đó, nghe chi một tiếng máy móc vang nhỏ, tái kiến khúc hi thủy thon dài ngón tay như là đưa vào mật mã giường như nhẹ nhàng mà gõ vài cái. Sau đó thấy trước mặt giường như là phóng giường sàn nhà đột nhiên lún dường như, giường ở phát ra kịch liệt rung động sau, bị hai song máy móc cái giá cao cao khởi động. Giường toàn bộ bị giơ lên, về phía sau ngưỡng. dương áp phúc mặt đất tắc đột nhiên liệt khai một đạo hình tròn lỗ thủng đột nhiên mà thăng một bộ giống bao con nhộng màu ngân bạch thang máy khúc khúc đây là đi vào hạ đến bên trong người đã biết nghe được túc như tuyết vấn đề khúc hi thụy không có lập tức hồi đáp túc như tuyết chỉ nói cho túc như tuyết muốn túc như tuyết chính mình đi thang máy đi xuống xem khúc hi thụy càng là hướng túc như tuyết nói xong câu này đã là bước nhanh đi hướng thang máy thấy khúc hi thụy dẫn đầu tiến vào thang máy Túc Như Tuyết cũng không dám chần chờ lập tức theo sát khúc Hi thủy bước chân đi theo vọt vào thang máy. Khúc Hi thủy ngón tay ấn hướng thang máy nổi một cái màu xanh lục cái nút. Cửa thang máy tự động đóng cửa, mang theo Túc Như Tuyết cùng khúc Hi thủy hai người bay nhanh về phía hạ cấp truy, cuối cùng thang máy vững vàng ngừng dưới mặt đất. Cửa thang máy chợt mở ra, Túc Như Tuyết không khỏi sốc tay mánh che khuất mắt, ngầm thế nhưng mà ánh sáng còn muốn sung túc, vách tường bám vào quang mang lóa mắt đèn dây tóc. khúc khúc đây là người tư nhân kho hàng ở đèn dây tóc quang chiếu dọi hạ túc như tuyết thấy vách tường dán phục mấy chỉ kiên cố cửa sắt túc như tuyết liếc mắt một cái nhận định nàng định là bị khúc hi thụy mời đến hắn tư nhân nhà kho ngầm tới ân khúc hi thụy đáp lời lãnh túc như tuyết thẳng đến thứ nhất trương nhắm chặt cửa sắt tay như cũ là bám vào cửa sắt nhìn như bình đạm vô một chỗ kỳ thật nội tàng huyền cơ túc như tuyết không cần đầu tưởng đều biết chứng thực nhất định là muốn khúc hi thụy trưởng văn chứng thực mới có thể thuận lợi mở ra cửa sắt chỉ thấy khúc hi thụy tay vừa rồi vua ở môn nghe thấy cửa sắt máy móc cửa mở khải tiếng vang cùng với cửa sắt mở ra trong môn đèn dây tóc cũng chợt loe sáng hoa thấy rõ kho hàng trang vật tư túc như tuyết không khỏi phát ra kinh ngạc than thở trước mắt kho hàng quả thực là quân giới kho bãi đầy túc như tuyết kêu không danh tới các kiểu súng ống đạn dược đương nhiên Túc Như Tuyết còn thấy được khúc Hi Thụy trước đây từng sử dụng uy lực 10 phần màu bạc bỏ túi ngoài nổ, cái kia khúc khúc tràn đầy một kho hàng vũ khí nóng. Túc Như Tuyết xem đến suýt nữa chạy nước miếng, không khỏi động tham lam chiếm cứ chi tâm. Nhưng mà Túc Như Tuyết vừa rồi tưởng cùng khúc Hi Thụy đánh cái thương lượng, lời nói không chờ nói xong đâu, nghe khúc Hi Thụy cực quét nàng hưng nói, sau kho hàng, a chỉ làm nàng xem, không cho nàng trang. khúc khúc tâm thật là đại đại tích hỏng rồi tay không ở khúc hi thụy trong tay nắm chặt trước mắt túc như tuyết lại cùng khúc hi thụy không có bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc túc như tuyết không khỏi ở trong lòng lớn tiếng lên án khúc hi thụy cố ý dụ dỗ nàng rồi lại điếu đủ nàng ăn uống ác hành khúc hi thụy mang theo hận không thể lưu luyến mỗi bước đi túc như tuyết đi ra quân giới kho hàng thẳng đến khoảng cách quân giới kho hàng xa nhất cửa sắt túc như tuyết phát hiện đương nàng cùng khúc hi thụy đi ra kho hàng khi Kho hàng cửa sắt sẽ tự động đóng cửa, lại là một chút cơ hội đều không cho nàng lưu, hơn nữa không đơn thuần chỉ là như thế, kho hàng đèn dây tóc sẽ ở tiến vào kho hàng người bước ra kho hàng nháy mắt tắt, rất là tiết kiệm nguồn năng lượng. Đường khúc Hi thụy lanh túc như tuyết đi vào khác cái cửa sắt trước, khúc Hi thụy động tác như cũ, đem tay vô ở kho hàng cửa sắt, bên thay lần thứ hai truyền khởi động máy rơi tiếng vang, môn theo tiếng mở ra. Đứng ở trước cửa Túc Như Tuyết trước mắt bị đèn dây tóc chiếu sáng lên đồng thời, càng cảm thấy đến phảng phất muốn đem người đông lạnh thành băng côn lạnh leo nên diện đánh út lại. Như thế, như thế nhiều nguyên liệu nấu ăn. Túc Như Tuyết chỉ thấy thật lớn đông lạnh kho hàng chất đầy các kiểu nguyên liệu nấu ăn, này đó nguyên liệu nấu ăn toàn vô dụng màng giữ tươi bao vây, mà là đều bị trang ở giống như thu nạp dương dường như độc lập thật lớn trong suốt trong dương, rau dưa như là vừa rồi từ vườn rau tân trích dường như. Dù nộn khả quan, mà thịt loại tắc như là vừa rồi từ bị giết động vật thân cắt bỏ dường như, phá lệ tươi mới. Hai người đều như là thế giới nhất mũi nhọn khoa học kỹ thuật giữ tươi thủ pháp giữ tươi, mới có thể sinh ra như vậy khả quan hiệu quả. Ngây ngốc làm cái gì, cất vào không gian. Toàn trang. Đúng vậy. Túc như tuyết giờ phút này nghĩ nhiều nàng là đứng ở quân giới kho, nghe thấy khúc hy thủy nói với hắn như vậy đối thoại. Tuy rằng nguyên liệu nấu ăn loại vật tư, túc như tuyết cũng đồng dạng thích. Nhưng hiện tại túc như tuyết vòng ngọc không gian cũng không quá thiếu nguyên liệu nấu ăn, đặc biệt là túc như tuyết trong không gian còn nuôi dưỡng thu hoạch cùng động vật, nàng nhất khuyết thiếu chính là súng ống đạn dược vũ khí, giao thông thiết bị loại. Chương 278 hôn đổi súng ống đạn dược. Chương 278 hôn đổi súng ống đạn dược. Khúc Hi Thụy ra lệnh một tiếng, túc như tuyết chuẩn bị thúc đẩy, giống con kiến chuyển nhà dường như. Nỗ lực mà thả là không ngừng đem ướp lạnh kho hàng nội nguyên liệu nấu an vật tư hướng vòng ngọc trong không gian thu. Nghe khúc hi thụy đoạt ở nàng chuẩn bị thu vật tư tiến không gian khi nói. Từ từ, trước đem ta đưa vào không gian. Gì? Gi? Nghe được khúc hi thụy khẩu lệnh, túc như tuyết không khỏi cảm thấy quái, cho rằng khúc hi thụy sẽ kéo tay nàng, cùng nàng cùng nhau thu vật tư tiến không gian. Lại không nghĩ rằng, khúc hi thụy thế nhưng muốn nàng đem hắn trước thu vào không gian. Túc như tuyết tưởng cũng không tưởng, lấy khúc Hi thụy mệnh là từ, tay vô ở khúc Hi thụy cánh tay, trong lòng nhẹ niệm một cái thu tự. Lập tức đem khúc Hi thụy đưa vào vòng ngọc không gian. Người ở bên ngoài thu, ta cùng ám ảnh phụ trách ở bên trong sửa sang lại. Khúc Hi thụy không đơn thuần chỉ là có nghiêm trọng thói ở sạch, còn có cưỡng bách chứng. Trước đây nhân nhìn thấy Túc như tuyết đem thu mua vật tư tùy ý chất đống ở trong không gian dùng để chứa đựng vật tư tầng hầm ngầm nội. khúc hi thụy không cấm cảm thấy xem bất quá mắt. trước đây thừa dịp ám ảnh cải tạo không gian rừng chân khi khúc hi thụy liền tự tiện làm chủ giúp túc như tuyết sửa sang lại quá một lần trong không gian vật tư hiện tại khúc hi thụy lại lo lắng túc như tuyết sẽ đem lần thứ hai thu vào không gian vật tư tùy tay luận phóng khúc hi thụy dứt khoát đoạt ở túc như tuyết tùy ý bày biện vật tư trước dành trước khải khẩu chủ động nhận thầu hạ thế túc như tuyết sửa sang lại bị thu vào không gian nội vật tư trọng trách vì thế Túc như tuyết chỉ lo một mình lưu tại không gian ngoại, phụ trách điều động tự thân tinh thần lực đem vật tư quần quận không ngừng mà thu vào không gian, mà khúc hy thủy tác phụ trách liên thủ ám ảnh đem túc như tuyết thu vào không gian vật tư phân loại làm sửa sang lại. Phân công minh xác không đơn thuần chỉ là làm túc như tuyết thu hồi vật tư cảm thấy bất lo, tỉnh khi, không mệt, khúc hy thủy đang xem đến bị chính mình cùng ám ảnh dụng ý thức bày biện chỉnh tề vật tư khi cũng cảm thấy trong lòng phá lệ thoải mái. Đưa ta đi ra ngoài, sau kho hàng. Hảo. Túc như tuyết hiện tại rốt cuộc không cảm thấy cùng khúc hy thụy tâm linh tương thông là chuyện xấu. Ít nhất khúc hy thụy ở trong không gian, mà nàng ở không gian ngoại khi. Bọn họ có thể thông qua không gian trực tiếp cùng đối phương câu thông. Thuận lợi đem một cái thu hoạch lớn nguyên liệu nấu ăn vật tư ướp lạnh kho hàng dọn không. Khúc hy thụy mang theo túc như tuyết lại đi xuống phía dưới cái cửa sắt nhắm chặt kho hàng. Mở ra cái thứ ba kho hàng môn. túc như tuyết không khỏi lần thứ hai chừng lớn hai mắt cái thứ ba kho hàng thế nhưng trang tràn đầy tất cả đều là xa hoa vật dụng hàng ngày cái gì dầu gội sữa tám xà phong thơm bồn giạt chất tẩy rửa đồ trang điểm từ từ thậm chí liền nữ tính chuyên dụng băng vệ sinh đều có khúc khúc ngươi như thế nào liền băng vệ sinh đều thu thu cho ngươi dùng thiết ngươi thu này đó khi còn không quen biết ta đâu nói là như thế nói Nhưng Túc Như Tuyết trong lòng lại vẫn là nhịn không được cười nở hoa, biết băng vệ sinh thứ này, khẳng định là Khúc Hy Thủy vì hắn tương lai lão bà chuẩn bị, mà Khúc Hy Thủy chưa nói là cho lão bà chuẩn bị, nói thẳng là thu cho nàng dùng. Túc Như Tuyết không cao hứng mới là lạ. Đưa ta tiến không gian, còn giống trước đây giống nhau. Hảo! Như cũng là Túc Như Tuyết ở bên ngoài thu thu thu, Khúc Hy Thủy cùng ám ảnh ở trong không gian phụ trách làm sửa sang lại. Cái thứ ba kho hàng cũng thực mau thu xong rồi. Sau, túc như tuyết đi theo khúc hy thụy từng cái kho hàng càn quét, thẳng đến đem trừ bỏ cái thứ nhất quân giới kho hàng sở hữu kho hàng vật tư toàn bộ thu xong, khúc hy thụy ném ra chân dài, chuẩn bị dẫn dắt túc như tuyết rời đi nhà kho ngầm. Khúc khúc, quân giới kho hàng xuống ống đạn dược vật tư, không cần ta giúp ngươi thu sao. thấy khúc hi thụy như là hoàn toàn không có làm chính mình thay bảo quản quân giới kho hàng xuống ống đạn dược vật tư ý tứ túc như tuyết không cấm có chút thiếu kiên nhẫn đặc biệt là ở nhìn thấy khúc hi thụy thế nhưng mang theo nàng đi tới đi lui hồi mặt đất bao con động thang máy lúc đi túc như tuyết không cấm hảo tâm mà khải khẩu chủ động hướng khúc hi thụy đề nghị vòng ngọc trong không gian không vị còn thực sung túc nàng có thể giúp khúc hi thụy thay bảo quản xuống ống đạn dược vật tư tuyệt đối không thu bất luận cái gì bảo quản phí cái loại này Xét thấy ngươi vừa rồi dám lại trong lòng trộm mắng ta, xuống ống đạn dược vật tư, ta còn là chính mình bảo còn hảo, không nhọc ngươi lo lắng. Ách túc như tuyết cuối cùng biết vì cái gì khúc Hi thụy sẽ ở trước tiên mang nàng thẳng đến quân giới kho hàng, lại chỉ là mang nàng đến bên trong lưu một vòng, chờ nàng mắt thèm sau, lại đem nàng mang ra tới, giống lưu cẩu dường như. Náo loạn nửa ngày, khúc Hi thụy lại là ở trả thu nàng, nhớ nàng vừa mới ở trong lòng trộm mắng hắn thủ. Khúc khúc, ta có thể cam đoan với ngươi, ta không bao giờ sẽ ở trong lòng trộm mắng ngươi, ngươi làm ta giúp ngươi chia sẻ điểm, giúp ngươi trang một nửa. Không, một phần ba, một phần tư cũng đúng a. Thúc như tuyết nỗ lực mà cùng khúc hy thủy đánh thương lượng. Ra cửa bên ngoài, vũ khí lạnh không thể rời khỏi người, nếu là lại trang bị cường lực vũ khí nóng phòng thân càng an toàn. Vũ khí lạnh có thể dùng để sát tăng thi, biến dị động thực vật, cũng có thể dùng để khiển trách người xấu. Vũ khí nóng cũng đồng dạng, đặc biệt là ở dùng để đối phó người xấu phương diện, vũ khí nóng vũ khí lạnh lực sát thương lớn hơn nữa, phá hư, hủy diệt năng lực càng kinh người. Túc Như Tuyết tự thân đối vũ khí nóng nhu cầu cũng không lớn, nhưng sư phụ là quân nhân, cộng thêm Túc Như Tuyết lại suy xét đến cùng tiện nghi Kaka Túc Như hạ một nhà đoàn tụ sau, ca cùng ca bộ đội đặc trùng tiểu đội khẳng định yêu cầu đại lượng vũ khí nóng. Hào đi! Ta có thể cho ngươi thay ta chia sẻ, giúp ta bảo quản kho hàng súng ống đạn dược vật tư, hơn nữa là toàn bộ. Càng có thể vô điều kiện cung ngươi sử dụng, bất quá có chỗ lợi sao. Dựa, nguyên lai like khúc Hi thụy này chỉ giảo hoạt hồ ly thế nhưng tại đây chờ nàng đâu. Túc như tuyết thế mới biết khúc Hi thụy sở di chịu hào phóng mà làm nàng hỗ trợ bảo tồn như vậy nhiều vật tư. Đến tột cùng đánh đến là như thế nào chủ ý khúc Hi thụy lại là vì dùng vật tư cùng nàng đòi chỗ tốt. kia. Yeah. Ta đây người đều là của ngươi. Ngươi hiện tại còn không thể xem như ta người. Túc như tuyết tưởng chơi xấu ra, lấy nàng đã là khúc hy thụy người vì lấy cớ, muốn đáng xấu hổ mà lại rất khúc hy thụy tràn đầy mấy kho hàng vật tư. Lại rất bất hạnh bị khúc hy thụy nháy mắt xuyên qua dấu vết. Đương nhiên, ngươi nếu là thật vội vã muốn làm ta nữ nhân, ta cũng không ngại, mặt có giường, chúng ta cũng có thể không cần bỏ gần tìm xa, trực tiếp tiến không gian. trong không gian cũng có giường Hai người nhậm tuyển thứ nhất, ngươi thích cái nào? Túc như tuyết nghe xong không cấm sắc mặt đại biến, vừa định ở trong lòng trộm mắng khúc hy thủy đồ lưu manh, bị khúc hy thủy một phen giật tay. Mắng ta, ta sẽ biết. Túc như tuyết nháy mắt noi theo xuyên kịch biến sắc mặt, khúc khúc, hảo khúc khúc. Ta vừa rồi cam đoan với ngươi quá tuyệt đối sẽ không lại ở trong lòng trộm mắng ngươi, như thế nào khả năng sẽ vi phạm ước định, kia như vậy hảo? Ngươi nói như thế nào như thế nào, ngươi muốn cho ta như thế nào tạ ngươi, ta như thế nào ta ngươi. Túc như tuyết thông minh mà đem bóng cao su một chân đá hồi cấp khúc hy thụy. Túc như tuyết nghĩ thông suốt, kỳ thật khúc hy thụy hướng nàng thảo tạ lễ hết sức bình thường, một chút cũng không quá đáng, dù sao cũng là vài kho hàng vật tư A nguyên liệu nấu ăn, vật dụng hàng ngày, chữa bệnh khí giới toàn tính, hiện tại lại liên lụy đến đại lượng súng ống đạn dược vật tư. Hôn ta! Khúc Hi Thụy hướng Túc Như Tuyết đòi lấy tạ lễ rất đơn giản, chỉ muốn Túc Như Tuyết hôn hắn hảo, hắn liền có thể đem sở hữu vật tư vô điều kiện toàn quyền giao cho Túc Như Tuyết bảo quản. Chương 279 nếu này đều không tính ái. Chương 279 nếu này đều không tính ái. Như thế đơn giản. Túc Như Tuyết cho rằng nghe lầm, Khúc Hi Thụy muốn tạ lễ thế nhưng như thế đơn giản, một cái hôn có thể đổi một chỉnh kho hàng súng ống đạn dược. Cảm thấy đơn giản Muốn khó? kia đi, chúng ta dừng đi. Thật là nói ha sĩ, nghe được khúc Hi thủy đột nhiên chuyện đấu chuyển, trở nên thực không đứng đắn túc như tuyết không khỏi muốn dậm chân khai mắng. Khúc Hi thủy ngươi lại ra nói tốt cao lãnh nam thần đều ủy cậu ăn. Đừng, đừng. Này khá tốt. Túc như tuyết trộm ngắm khúc Hi thủy khi, phát hiện khúc Hi thủy đáy mắt đã là ngưng đầy ý cười. Cái này hồn đạm khúc Hi thủy là cố ý xem nàng chê cười, muốn nhìn nàng tu quấn bộ dáng Nàng càng không muốn cho hắn xem. Người đem mắt bế. Hảo. Túc như tuyết vẫn là lần đầu tiên cảm thấy khúc Hi thụy thế nhưng sẽ giống trước mắt như vậy, như thế chịu nghe nàng lời nói. Làm hắn đem mắt bế, hắn thế nhưng thật sự ngoan ngoãn nhắm mắt chử. Túc như tuyết cũng là lần đầu tiên cảm thấy nàng thế nhưng sẽ như thế khẩn trương như là làm chuyện xấu dường như, trong lòng suy con thỏ không ngừng nhảy a nhảy. Túc như tuyết từng người chỉ 1m62. mà khúc hi thủy tắc một m tám lấy túc như tuyết cần thiết muốn nhón chân tiêm mới có thể đủ đến khúc hi thủy miệng suy phảng phất sắp nhảy ra cổ học tâm túc như tuyết chậm rãi khởi động mũi chân đầu cũng chậm rãi khuynh hướng khúc hi thủy khuôn mặt tuấn tú túc như tuyết người nhát gan dường như mắt thấy lệnh nàng thèm nhỏ rãi khúc hy thủy khuôn mặt tuấn tú chiếu vào trước mặt nàng thế nhưng vào lúc này đáng xấu hổ túng nhút nhát sợ sệt mà nhón chân tiêm Chuồn chuồn lướt nước dường như ở khúc hi thụy hơi ướt môi mỏng nhẹ nhàng in lại một nụ hôn, sau đó nhanh chóng mà bước ra. Hảo. Túc như tuyết hôn xong trốn, cũng quả quyết tuyên bố Hảo, nàng đã rửa theo cùng khúc hy thụy trước đây ước định làm, nàng đã là hôn qua khúc hy thụy. Chỉ là khúc hy thụy như là đối như vậy nhợt nhạt một hôn, rất không vừa lòng. Như vậy, ngữ khí cũng là kém tới cực điểm. Túc như tuyết khiếp đảm cách làm. Khiến cho khúc Hi thụy không thể không hoài nghi chính mình mỹ lực, có phải hay không hắn lớn lên không tốt. Hoặc là ngày thường đối túc như tuyết quá mức hà khắc nghiêm khắc, mới có thể làm cho túc như tuyết như là rất sợ hắn dường như, liền hôn đều cấp như thế bùn xịn. Vậy ngươi còn tưởng như thế nào? Trước đây ngươi chỉ nói làm ta hôn ngươi, cũng không quy định là muốn cái dạng gì hôn, cho nên đừng nhìn chỉ là chuồn chuồn lướt nước dường như một hôn. Túc như tuyết phát hiện đương nàng hôn xong khúc Hi thụy sau. Tay nàng tâm đều ra mồ hôi, có thể thấy được nàng vừa mới ở hôn khúc hy thủy khi, tâm tình đến tuột cùng là có bao nhiêu khẩn trương. Đối, thu ngươi xuống ống đạn dược đi thôi. Khúc hy thụy hàn một trương khuôn mặt tuấn tú, ngữ khí cũng từ vừa mới cực kém, trở nên âm tình bất định. Bất quá làm người vừa nghe, có thể biết được hắn giờ phút này nhất định là tức giận đến cực điểm, tâm tình khó chịu tới cực điểm. Nga, nữ Ngư nhân, ngươi đem ngươi vị hôn phu chọc giận. Người nói dường đều qua, đều mau cho nhân gia sinh tiểu bảo bảo người, còn như vậy thẹn thùng, thật là làm ra vẻ. Ta, dựa, thiên môn và ngữ, tốt như tuyết cuối cùng chỉ hóa thành một cái thô khẩu dựa tự, nàng cùng khúc hy thủy rõ ràng quan hệ thật đúng là thuần khiết. Hơn nữa vừa mới khúc hy thủy chính mình cũng thừa nhận quá, nàng còn không phải người của hắn, bọn họ thực rõ ràng không tới kia tầng quan hệ, ám ảnh vừa mới không dụng tâm nghe. Sắp thực tới nói ám ảnh đã là không chịu tin Khúc Hi Thụy cùng Túc Như Tuyết hai người cái gì cũng không đã xảy ra, ám ảnh chỉ tin tưởng nó chính mình cảm giác. Mau Cung A, ngươi vị hôn phu đều đến kho hàng cửa cho ngươi mở cửa đi. Ở Túc Như Tuyết cùng ám ảnh hai người lại nhảy cái không để yên khi, Khúc Hi Thụy đã là bước nhanh đi đến thu hoạch lớn quân giới kho hàng cửa sắt trước. Tay vô cửa sắt trưởng văn chứng thực hệ thống, đã là đem kho hàng môn lần thứ hai mở ra. Khúc Khúc. Ngươi không giúp ta sửa sang lại vật tư sao? Túc như tuyết theo sát khúc Hi thụy tiến vào quân giới kho hàng. Túc như tuyết vừa rồi tiến vào kho hàng, thấy khúc Hi thụy ném ra chân dài, chuẩn bị đi ra kho hàng. Túc như tuyết không khỏi lắm miệng hỏi câu. Nữ Ngư nhân, ngươi thật sẽ không xem người sắc mặt. Ngươi vừa rồi đem hắn khí, hắn sẽ giúp ngươi sửa sang lại vật tư, nằm mơ đi thôi. Đưa ta đi vào. Ám ảnh vừa rồi phun tảo túc như tuyết. Bị khúc hy thụy xuất khẩu một câu, dây và mặt. Ân. Khúc hy thụy xác thật cực sùng túc như tuyết, chẳng sợ túc như tuyết đem khúc hy thụy tức giận đến quá sức, khúc hy thụy cũng không đem xú tính tình giống trước đây như vậy hung hăng phát tiết ở túc như tuyết thân. Như cũng là túc như tuyết ở bên ngoài điên cuồng thu liễm vật tư, khúc hy thụy liên thủ ám ảnh chui đầu vào trong không gian vì túc như tuyết thu vào không gian vật tư an bài chỗ ở, vừa lật bận rộn. Túc như tuyết thu vật tư thu đến cực cao hứng, mà khúc hy thụy tắc đầu từ đến đôi mặt vẫn luôn vững vàng, cực đoan buồn khổ. Ám ảnh canh giữ ở khúc hy thụy bên người không khỏi lo lắng đề phòng, sợ một cái không cẩn thận sẽ bất hạnh quét đến bao cuồng phong đuôi, bị khúc hy thụy hung hăng giận chó đánh mèo. Hảo! Đi thôi! Khúc hy thụy quả nhiên nói được thì làm được, thật mặc kệ túc như tuyết đem hắn sở chứa đựng tràn đầy một kho hàng súng ống đạn dược toàn bộ thu vào nàng vòng ngọc không gian. Cũng một câu không nhiều lắm dặn dò Túc Như Tuyết, nghiêm nhiên là một bộ mặc kệ thái độ. Khúc khúc, ngươi thật bỏ được đem như thế nhiều vật tư đều cho ta. Hai người một lần nữa cưới bao con động thang máy chuẩn bị phản hồi mặt đất, mới vừa thang máy, Túc Như Tuyết nhịn không được mở miệng dò hỏi Khúc Hy Thụy như vậy ngu xuẩn vấn đề. Ám ảnh thì tại Túc Như Tuyết theo sát Khúc Hy Thụy bước chân chuẩn bị đi nhờ bao con động thang máy khi, đã là một lần nữa miêu đi lên, Khúc Hy Thụy tâm tình khó chịu. Ám ảnh cũng sẽ không noi theo túc như tuyết vội vàng tìm đường chết tự nhiên là có thể trốn sớm trốn hảo ta chính là ngươi túc như tuyết tung ra nghi hoặc đợi mấy giây thẳng đến khúc hi thụy duỗi tay ấn xuống thang máy bỏ kiện mới đáp lại nghe được khúc hi thụy trả lời túc như tuyết kinh ngạc đồng thời càng chịu cảm động khúc hi thụy thế nhưng ở thực hiện đêm đó đối nàng làm ra ước định nếu này đều không tính ai nói túc như tuyết ngươi thật đúng là cái ngu ngốc cẩn thận có khảm để ý vướng quăng ngã khúc hi thụy thường thừa bao con nhộng thang máy biết cửa thang máy cùng mặt đất cũng không phải hoàn toàn ngang hàng đi thang máy đi xuống ngồi đi kho hàng khi còn hảo tới khi thang máy sẽ mặt đất hơi chút sai khai sẽ xuất hiện một cái không tính cao thấp khảm đối với khúc hi thụy tới nói thấp khảm không tính cái gì nhưng đối với túc như tuyết cái này lần đầu tiên cưới bao con nhộng thang máy hành khách tới nói thấp khảm vô cùng có khả năng sẽ vướng quăng ngã túc như tuyết Quả nhiên, Khúc Hy Thụy tuy là tưởng kịp thời nhắc nhở Túc Như Tuyết, không nghĩ tới vẫn là nhắc nhở đã muộn, Túc Như Tuyết đã là cất bước đi ra thang máy, không nghiêng không lệch vừa vặn vướng ở thấp hầm, thân thể ở quán tính lôi kéo hạ bỗng chốc về phía trước phát, Khúc Hy Thụy chỉ ngắm thấy Túc Như Tuyết thân thể bỗng chốc về phía trước đảo bóng dáng, lập tức xoay người dối tay đi ôm Túc Như Tuyết eo. Kết quả bị Túc Như Tuyết không nghiêng không lệch vừa vặn phát gục ở trong phòng đối mặt giường tủ quần áo. Túc như tuyết buột miệng thốt ra tưởng hướng khúc Hi thụy nói lời cảm tạ, mà khi nàng ngẩng đầu lên, nhìn đến khúc Hi thụy khuôn mặt tuấn tu khi, đột nhiên đầu góc vừa động, dôi tay nhanh chóng thả tự nhiên mà vậy mà vác trụ khúc Hi thụy cổ, đem màu son cánh môi nhẹ phúc ở nam nhân hơi nhấp môi mỏng. Nay một hôn cũng không phải là chuồn chuồn lướt nước thức, mà là hôn sâu. Thẳng đến hung hăng ép khô hai người phổi bộ sở hữu không khí, túc như tuyết muối bằng lòng bước ra. Nhẹ thở gấp ánh mắt mang theo mê ly quang sáng quắc mà nhìn chăm chú khúc hy thụy. tám 280 đột nhiên sinh ra biến cố trăm tám 280 đột nhiên sinh ra biến cố ngậu. Túc như tuyết ánh mắt mê ly mà nhìn khúc hy thụy, khúc hy thụy cũng đồng dạng, vẻ mặt biểu tình hoảng hốt mà nhìn lại túc như tuyết hai người như là đều còn không có tử vừa mới hôn sâu phục hồi tinh thần lại. Trong phòng ánh đèn không biết là cái gì nguyên lý, thế nhưng đột nhiên từ ám biến cường. Thoáng tăng cường ánh đèn một chút đem túc như tuyết cùng khúc hy thụy hai người toàn hồng thành thục thấu chỉ quả mặt rượu lượng. Thoáng chốc không khí trở nên cực đoan ái muội. Nhưng mà vào lúc này, chỉ nghe cửa phòng phương hướng uổng phí vang lên tích một tiếng vang nhỏ, rồi sau đó vang lên chính là vương trung thanh âm. Tiểu công tử, sáu giờ nửa, ngài cùng thiếu phu nhân muốn cùng nhau ăn cơm chiều sao. Thiên, đều sáu giờ nửa. túc như tuyết kinh ngạc mà vội nâng lên cánh tay xem xét cổ tay mang đồng hồ vừa thấy thật đúng là thật 6 giờ nữa ừ. túc như tuyết còn đương nàng cùng khúc hi thụy dưới mặt đất kho hàng không đái bao lâu không nghĩ tới bọn họ hai người thế nhưng dưới mặt đất kho hàng vội suốt một buổi trưa đi thôi đi ra ngoài ăn cơm chiều cơm nước xong ta đưa ngươi trở về hảo nghe được khúc hi thụy hơi phát ám ách lời nói túc như tuyết không khỏi cười khanh khách mà ứng hảo giờ phút này Túc như tuyết sớm đã không có trước đây thẹn thùng, càng sẽ không lại cùng khúc Hi thụy khách khí, ai làm khúc Hi thụy nói, hắn chính là nàng. Thiều công tử, ngài. Khúc Hi thụy động tác tấn mẫn, như là sợ động tác chậm sẽ đói đến túc như tuyết dường như, nhanh chóng đem giường thả lại tại chỗ, lại dắt túc như tuyết tay đi đến trước cửa, mở ra cửa phòng. Thấy vương trung sớm đã ở trước cửa chờ. Nghe được cửa phòng mở ra. Vương Trung không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía ra khỏi phòng khúc Hi thụy cùng Túc Như Tuyết, nhìn đến Túc Như Tuyết khi, Vương Trung sắc mặt không đại biến, mà đương Vương Trung nhìn về phía khúc Hi thụy khi, Vương Trung thoáng chốc trận tròn mắt, bộ dáng giống thấy quỷ dường như. Khó trách Vương Trung sẽ lộ ra hoảng sợ thân sắc. Trước đây Túc Như Tuyết suýt nữa vướng quăng ngã, mà Túc Như Tuyết sắp tới đem thế ngã hết sức, thế nhưng theo bản năng mà dỗi tay kéo lấy khúc Hi thụy hưu nhàn phục. Túc như tuyết là trước kéo lấy khúc Hi thủy hưu nhàn phục, sau mới bị khúc Hi thủy một phen ôm lấy eo, cứu lên, rồi sau đó hai người lại chặt chẽ ôm hôn, hôn xong lại vừa vặn đuổi vương Trung gõ cửa kêu ăn cơm. Hai người thế nhưng ai cũng không lưu ý đến khúc Hi thủy hưu nhàn phục cổ áo phương dùng để co rút lại, bộ đầu xuyên khoa kéo thế nhưng bị túc như tuyết một cái không cẩn thận thất thủ cấp kéo ra. Nhìn thấy khúc Hi thủy hưu nhàn phục cổ áo mở ra, vương Trung không hiểu lầm mới là lạ. Thoáng chốc quẫn đỏ mặt già, còn đương khúc Hi thụy cùng túc như tuyết hai người trước đây ở trong phòng đánh đến quá lửa nóng mới có thể nháo thành như vậy. Vương Trung kinh ngạc đồng thời, càng là không khỏi vui sướng. Chiếu trước mắt tình hôn xem, khúc gia thực mau sẽ có đời sau người nối nghiệp. Hiểu lầm Vương Trung từ giờ khắc này khởi đối túc như tuyết cái này chuẩn thiếu phu nhân miễn bản là có bao nhiêu nhiệt tình, hận không thể nướng như bái làm túc như tuyết ăn đến căng. Mà đương nhìn đến khúc Hi thụy tự mình đưa Túc Như Tuyết về nhà khi, Vương Trung càng mừng rỡ cùng cái gì dường như, miễn bản là có bao nhiêu cao hứng. Nếu không phải khúc Hi thụy trước đây từng nói qua hắn sẽ tự mình đem cùng Túc Như Tuyết đính hôn tin tức nói cho cấp khúc ra người. Sợ là Vương Trung sớm nhịn không được trước hướng khúc lao ra tử cùng khúc ra hai vị thiếu gia báo cáo ngày này đại tin tức tốt. Túc Như Tuyết về đến nhà lập tức phủng ra từ khúc Hi thụy trong tay được đến ca ca gần chiếu cấp mụ mụ xem. Càng hướng mụ mụ hội báo ca ca ở xe thị căn cứ bình an không việc gì tin tức tốt, thuận tiện đem khúc hi thủy sẽ bồi nàng cùng đi trước xe thị căn cứ tiếp ca ca về nhà, làm cho bọn họ một nhà đoàn tụ tin tức tốt cũng cáo dư mâu thân. Túc mụ mụ nghe xong thật là cao hứng hỏng rồi. Trong miệng càng là lải nhải mà một cái kính mà nhắc mãi khúc hi thủy lời hay. Khúc hi thủy về nhà nhật tử đính, đính ở ba ngày sau. Chờ khúc Hi thụy vội xong thành phố A Sự liền sẽ mang hoàng Bắc phản hồi khúc ra, hướng người nhà tuyên bố hắn đã cùng Túc Như Tuyết đính hôn tin tức tốt, chỉ là vô luận là Túc Như Tuyết, vẫn là khúc Hi thụy toàn không nghĩ tới chỉ là ở khúc Hi thụy quyết định về nhà ngắn ngủn 3 ngày thời gian thế nhưng xuất hiện biến cố. Ngày đầu tiên bình yên vô sự, Túc Như Tuyết vừa cảm giác mộng đẹp thẳng đến hương đông, biến cố sinh ở ngày hôm sau, đêm đó Túc Như Tuyết ngủ trước còn hảo hảo. Nửa đêm trước cũng không có việc gì, ngủ ngon lành cực kỳ, chỉ là tới rồi sau nửa đêm, túc như tuyết thế nhưng đột nhiên ác mộng cuốn thân. Không cần, đừng đi, đừng qua đi. Khúc khúc, trở về, mau trở lại. Ngủ mơ, túc như tuyết phát ra tuyệt vọng khàn cả giọng mà kêu gọi, tiếng la lớn đến kinh người, không đơn thuần chỉ là đánh thức ngủ ở vòng ngọc trong không gian ám ảnh. Thậm chí liền đại phòng ngủ túc mụ mụ cung cấp kinh động. Nghe được nữ nhi phát ra cuồng loạn nói mê, túc mụ mụ liền áo khoác đều bất chấp khoác, dẫm lên dày thẳng đến nữ nhi phòng ngủ, dùng sức mà biên chụp phủi cửa phòng, biên têu, như tuyết, như tuyết, không có việc gì đi. Mẹ, không có việc gì, ta là làm cái ác mộng. Túc mụ mụ tiếng hô kinh động nhà ngang ngủ say càng nhiều người, không đơn thuần chỉ là lý ông hai nhà người bị đánh thức, túc như tuyết cùng túc mụ mụ vào ở nhà ngang cùng tầng cơ hồ đều bậc lửa ra ngọn nến. Ai cũng không biết đã xảy ra cái gì sự, chỉ nghe được có nữ nhân than khóc, sau đó là năm phụ nhân tha thiết mà tiếng hô. Không rõ tình huống còn đương nhà ngang lại xuất hiện tăng thi, bất quá cũng may đều là sợ bóng sợ gió một hồi. Đại tỷ, như tuyết xảy ra chuyện gì? Không có việc gì đi. Lý Bông hai nhà người đều khoác quần áo đôi ở túc như tuyết cửa nhà. Rốt cuộc nam nữ có khác, Lý Húc cùng thiệu hồng lôi cấp cũng vô dụng, túc mụ mụ hoặc là túc như tuyết không mở cửa. bọn họ hoàn toàn không dám ngạnh sinh sinh hướng túc như tuyết cùng túc mụ mụ trụ trong phòng sớm không có việc gì như tuyết làm ác mộng thật là xin lỗi đoàn người xảo đến đoàn người nghỉ ngơi túc mụ mụ mở cửa biên hướng đôi ở cửa nhà lý ông hai nhà người ta nói minh tình huống biên hơi tăng lên khởi thanh em hướng nhà ngang bất hạnh bị nhà mình đánh thức hộ gia đình nhóm xin lỗi không có việc gì hảo lý ông hai nhà người cũng là vì nghe thấy túc mụ mụ cùng túc như tuyết mẹ con hô Lúc này mới toàn sợ tới mức quá sức Thằng đến nghe được túc mụ mụ nói là túc như tuyết chỉ là bởi vì ác ngộng. Lúc này mới một đám lại đem sắp nhảy ra cổ họng tâm một lần nữa thu hồi tại chỗ Vương A Di nói câu không có việc gì hảo Rốt cuộc chịu yên tâm mà hợp lại trụ trưởng phu cùng nữ nhi về phòng ngủ tiếp thu hồi giác Mà Lý Húc Tắc không khỏi vẫn là có chút không lớn chịu yên tâm Lâm bị phụ thân Lý bưu Lanh về phòng khi Còn nhịn không được hướng túc mụ mụ xác nhận Hỏi túc như tuyết hay không thật là làm ác mộng. Nghe được túc mụ mụ lại lần nữa cho khẳng định hồi đáp. Lý Húc lúc này mới chịu cùng phụ thân ngoan ngoan về phòng. Ai? Hống đi rồi mọi người, túc mụ mụ không khỏi quay đầu lại nhìn về phía nữ nhi chưa từng mở ra quá cửa phòng, không cấm thở dài một hơi. Nữ nhi luôn thích đem tâm sự trộm giấu ở trong lòng điểm này, túc mụ mụ lại rõ ràng bất quá, người khác có lẽ không nghe thấy nữ nhi ác mộng hô cái gì. Chính là túc mụ mụ lại nghe thấy, túc mụ mụ nghe thấy nữ nhi túc như tuyết ở trong ngộng hô lên khúc hy thủy tên. Nói đi nữ nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? ngươi mơ thấy cái gì? Ám ảnh có thể cảm nhận được túc như tuyết giờ phút này tâm cảnh. Bi thương, đau khổ, bất lực tràn ngập túc như tuyết trái tim. Từ ám ảnh tiếp xúc túc như tuyết tới nay, chưa bao giờ cảm nhận được túc như tuyết thế nhưng sẽ có giống như vậy tiêu cực mặt trái cảm xúc. Túc như tuyết trước nay đều là cho người một loại lạc quan, tích cực hướng cảm giác, cho dù là chết đã đến nơi cũng sẽ cắn răng ngoan cố chống lại. Chỉ là trước mắt đây là xảy ra chuyện gì, chỉ là một giấc mộng thế nhưng sẽ nàng ảnh hưởng như thế đại. Chương 281 kịch thấu khúc hy thủy là tăng thi. Chương 281 kịch thấu khúc hy thủy là tăng thi. Thẳng đến lúc này, túc như tuyết mặt như cũ treo chưa hồng gió nước mắt. Có thể thấy được túc như tuyết trước đây trong lòng là có bao nhiêu bị nhục, mà đường ám ảnh hỏi khi, túc như tuyết trong mắt nước mắt không ngờ lại lan tràn. Rốt cuộc chuyện như thế nào, ngươi đến tuột cùng mơ thấy cái gì, đừng chỉ lo khóc ra, nói đến cũng làm tiểu ra nghe một chút ra, huy. Ám ảnh đều mau vội muốn chết. Nếu không phải ám ảnh trước đây từng đáp ứng quá khúc hy thụy sẽ không lại cùng túc như tuyết kêu xuẩn nữ nhân. Ám ảnh hiện tại thật hận không thể dậm chân đối túc như tuyết khai mắng. Mang túc như tuyết thật là ngu xuẩn về đến nhà. Làm thí đại điểm sự đều không có ác mộng, lại vẫn có thể đem xuẩn nữ nhân dọa khóc. Còn khóc đến cùng ngộng trở thành sự thật dường như. Cũng thật không tiền đồ. Hơn nữa quang khóc có cái gì dùng, ít nhất cũng làm nó ám ảnh tiểu ra biết xuẩn nữ nhân rốt cuộc mơ thấy cái gì, vì cái gì khóc. Nó mới hảo giúp xuẩn nữ nhân trải vớt tâm tình. Ta mơ thấy khúc khúc biến thành tăng thi. Cùng tăng thi vương ở bên nhau. Vô luận ta như thế nào kêu, hắn đều túc như tuyết nói không đợi nói xong, bị ám ảnh từ đầu gỡ trách đến đuôi. Nữ nhân, nói ngươi xuẩn, ngươi thật đúng là dại dột không dược ý điề, làm ác mộng cũng có thể thật sự. Ngươi, không phải mộng. Ám ảnh nói cũng không chờ nói xong, bị túc như tuyết bỗng chốc ngẩng đầu lên, tàn nhẫn mà một tiếng uống trụ, là thật sự. Nếu ta không nghĩ biện pháp ngăn cả nói, khúc khúc thật sự sẽ biến thành tăng thi. Như thế nào khả năng? Nữ nhân ngươi không cần luôn là không có việc gì hù dọa chính mình, tính ngươi là từ cái gì bên ngoài thế giới xuyên qua tới đi, vậy ngươi? Từ từ chẳng lẽ ngươi là nhìn đến kia bổn kêu cái gì trong sách viết đến khúc hi Thụy sẽ đã chết? Ám ảnh khuyên giải an ủi Túc Như Tuyết nói nói một nửa, đột nhiên dừng lại, ám ảnh không khỏi nhớ tới Túc Như Tuyết cũng không phải thuộc về thế giới này, mà là từ thư ngoại thế giới xuyên qua tới. Như vậy Túc Như Tuyết một mực chắc chắn nói khúc hi Thụy sẽ chết. Chẳng lẽ là bởi vì trong sách cốt truyện viết tới rồi? Ân, Ở đâu? Cái gì nguyên nhân? Nguyên nhân chết là cái gì? Là lọt vào tang thi công kích? Vẫn là nhân vi? Ám ảnh hỏi thật sự cẩn thận, sự tình quan trọng đại, chút nào qua loa không được, theo lý thuyết khúc hy thụy dị năng đặc thù, sẽ không lọt vào tang thi công kích, ám ảnh không khỏi suy đoán khúc hy thụy tử vong nên là nhân vi tạo thành. Chỉ là bằng vào khúc hy thụy ra thế bối cảnh. Liên túc như tuyết đều biết làm hại khúc hy thụy sẽ bị chết thực thảm, người khác lại sao lại không biết. Cố ý làm hại khúc hy thụy, tương đương là cùng khúc ra là địch. Ta cũng không biết, ta là từ bình luận sách nhìn đến. Kia, cái kia cái gọi là bình luận sách lại là như thế nào viết. Bên trong chỉ viết đến khúc khúc sẽ biến thành tăng thi, sẽ trở thành thi vương bên người phụ tá đắc lực, từng cùng thi vương cùng nhau xuất hiện ở xê thị. Làm vô lương người đọc. Túc Như Tuyết tỏ vẻ nàng đối nội dung thật là cái biết cái không. Biết được có quan hệ kế tiếp nội dung, toàn dựa nguyên chân ái các fan biết đến bình luận sách. Túc Như Tuyết nhớ mang máng, nàng từng ở một cái chân ái phấn bình luận sách nhìn đến chân ái phấn có kịch xuyên thấu qua về tang thi vương tương quan nội dung. Lúc ấy Túc Như Tuyết cũng chỉ là xuất phát từ hảo nhẹ nhàng bâng cơ liếc mắt một cái, ấn tượng cũng không khắc sâu. Cho nên đương khúc Hi thụy trước đây từng thuận miệng nói ra tang thi vương khi. Túc Như Tuyết chỉ là cảm thấy nghe được Tang Thi vương ba chữ rất là quen thuộc. Hiện tại mới nhớ tới. Bình luận sách từng nhắc tới quá một cái diện mạo siêu xoáy tứ giai dị năng Tang Thi, kia chỉ Tang Thi tên gọi Khúc Hi Thụy. Ta không thể làm khúc khúc cùng ta cùng đi xê thị, hắn sẽ chết. Nữ nhân. Ám ảnh cuối cùng biết rõ ràng Túc Như Tuyết vì cái gì sẽ nhân một giấc mộng, mà nháy mắt khóc thành lệ nhân. Nhưng Khúc Hi Thụy đã ứng hảo ngươi. Sẽ bồi ngươi đi xê thị căn cứ giúp ngươi tìm ca ca. Ngươi hiện tại nói với hắn không cho hắn đi, hắn khẳng định sẽ không đồng ý, thậm chí còn sẽ hỏi ngươi nguyên nhân, chính yếu chính là ngươi căn bản hủ không được hắn. bằng vào túc như tuyết đầu vóc có lẽ lửa lửa túc mụ mụ, hù một hù bên người chiến hữu có thể hành. Nhưng túc như tuyết tuyệt đối không bản lĩnh hủ trụ khúc hy thụy. Có thể nói đương túc như tuyết đối mặt khúc hy thụy khi, hoàn toàn là bị khúc hy thụy chỉ số thông minh toàn diện nghiền áp. Không có chút nào phần thắng đang nói, khúc Hi thụy thậm chí không cần dắt túc như tuyết tay, không cần cùng túc như tuyết có bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc, đã là có thể đem túc như tuyết nhìn thấu. Ta có biện pháp, có thể không cho khúc khúc cùng ta cùng đi xê thị, càng có thể cho khúc khúc vẫn luôn lưu tại thành phố A căn cứ. Nữ nhân, ngươi cùng túc như tuyết tâm ý tương thông ám ảnh lại há có thể hiểu rõ không đến túc như tuyết giờ phút này tâm cảnh, ám ảnh đã là đau lòng túc như tuyết. Đau lòng đến nói không ra lời. Chỉ phải lẳng lặng mà bạn túc như tuyết. Túc như tuyết không ngủ, nó cũng không chịu ngủ. Chỉ là ám ảnh rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, yên lặng mà bồi túc như tuyết, không biết bồi bao lâu. Tiểu gia hỏa đã là chịu đựng không nổi buồn ngủ, nặng nghề đã ngủ, đương ám ảnh lại lần nữa tỉnh lại. Túc như tuyết đã là rửa mặt trải đầu xong, sách theo hai chỉ chứa đầy mị thực giữ ấm thùng ngẩng đầu mà bước ra cửa. Túc Như Tuyết tinh thần hảo đến cùng cái gì dường như, chỉ có nàng hơi hơi sưng đỏ mắt có thể nói cho mọi người, nàng tối hôm qua vẫn chưa ngủ ngon. Túc Như Tuyết không có lái xe, vì tình du, đi bộ xuất phát hướng về khúc hy thụy cho ở đi tới. Không nghĩ tới Túc Như Tuyết cùng khúc hy thụy hai người thế nhưng thực sự có an ý Túc Như Tuyết sách đổ vật đi thăm xem khúc hy thụy, khúc hy thụy thế nhưng muốn hoàng bác lái xe tới rồi Túc Như Tuyết ra. Hai người thế nhưng ở phố ngẫu nhiên gặp được. Khúc khúc, muốn nói vẫn là túc như tuyết mắt tiêm, liếc mắt một cái ngắm thấy khúc Hi thụy chuyên trúc tỏa giá, vội vàng gây tay, tiêu đình Hoàng bác vừa rồi đem xe đình ổn, khúc Hi thụy cũng vừa mới mở cửa xe, túc như tuyết gấp không thể đãi mà tước tiêm đầu chen vào trong xe, túc như tuyết như là được một tức lại muốn tiến một thước giường như liếm doanh doanh gương mặt tươi cười, cười hỏi khúc Hi thụy có phải hay không tưởng nàng. Khúc Hi thụy nghe nói, phút chốc mặt lạnh cứng đờ. dây tiếp theo như là băng sơn gặp được cực nóng nháy mắt hòa tan dường như lạnh lùng khuôn mặt trở nên nu hòa không khỏi đáp nhẹ thanh nhân hoàng bắc kinh ngạc cực kỳ sợ tới mức cầm thiếu chút nữa chật khớp tạp chân mặt hắn nghe thấy được cái gì từ trước đến nay lanh tỉnh tiểu công tử thế nhưng biết tưởng người lái xe về nhà nhận được khúc hi thụy mệnh lệnh hoàng bắc lập tức quay đầu đem xe trở về khai khúc khúc người chỗ ở máy truyền tin có thể cùng xê thị căn cứ trò chuyện sao đang đi tới khúc hi thụy chỗ ở lộ túc như tuyết đột nhiên mở miệng dò hỏi không thể khúc hi thụy chém đinh chặt sắt trả lời ta chỗ ở máy truyền tin chỉ có thể liên thông thành phố a cùng khúc gia đại bản doanh xê thị căn cứ không ở khúc gia vệ tinh bao trùn phạm vi như thế nào a di không yên tâm không chịu làm người ta đi xê thị tiếp ca ca Khúc Hi Thụy đầu góc xoay chuyển thật không phải giống nhau mau. Túc Như Tuyết vừa rồi hỏi hắn máy truyền tin sự, Khúc Hi Thụy lập tức đoán được Túc Mụ Mụ có thể là không yên tâm làm Nữ Nhi cùng tương lai con rể cùng đi trước xe thị căn cứ tiếp người. "Ân, ta mẹ sợ chúng ta đi xe thị căn cứ tìm ta ca, ta ca sẽ đến thành phố Á căn cứ tìm chúng ta, lo lắng chúng ta sẽ đi lối rẽ." Túc Mụ Mụ lo lắng đều không phải là dư thừa. Nếu túc như tuyết cùng khúc hy thụy thật sự muốn đi xe thị căn cứ tiếp túc như hạ, như vậy đầu tuyển tất nhiên là ngồi xe lục hành. Hiện tại lục địa muốn không hệ số an toàn cao rất nhiều. Chỉ là lục hành tiêu phí thời gian lại là phi hành mấy lần. Phi hành hai 3 thiên nhưng dĩ vãng phản lộ trình đổi làm lục hành tắc muốn ít nhất tiêu phí gần một cái tháng sau. mươi 282 khúc hy thụy về nhà. mươi 282 khúc hy thụy về nhà. Người lời nói là thật sự. A Di thật như thế nói qua. Hỏi lại Túc Như Tuyết lời nói khi, khúc Hi thủy đã là gắt gao mà cầm Túc Như Tuyết sách theo giữ ấm thùng tay, có thể thấy được ám ảnh nói qua nói đến tuột cùng là có bao nhiêu chính xác, Túc Như Tuyết tưởng hù khúc Hi thủy khó lên trời. Đương nhiên là thật sự. Túc Như Tuyết vô luận là mặt, vẫn là trong lòng đều không lộ ra bất luận cái gì sơ hở, ngựa khí chắc chắn nói. Không tin, người đi hỏi ta mẹ không biết. Túc như tuyết nói ra suối rục khúc hy thủy nói khi, trong lòng cũng là một chút cũng không hoảng loạn, có thể thấy được túc mụ mụ là thật sự nói qua nói như vậy. Thật là, ngươi còn cảm thấy ta sẽ lừa a? Túc như tuyết không khỏi lộ ra vẻ mặt hừ, khúc khúc, ngươi dám không tin ta biểu tình, ánh mắt vô ưu oán mà tỏa định ở khúc hy thủy khẩn nắm lấy tay nàng. Không, chỉ là cảm thấy ngươi hôm nay cùng thường lui tới không lớn giống nhau. Nào không giống nhau. Thật là. Ngươi cả ngày thế nhưng nghi thần nghi quỷ, còn nói phải đối ta hảo đâu. Liệt, tốt như tuyết cười đến hảo không được ý, cũng đem trong tay sách giữ ấm thủng toàn bộ lộn ngược tiến một bàn tay sách theo, lại thuận thế rút ra bị khúc hy thủy nắm chặt tay, nhẹ bái mí mắt, hướng khúc hy thủy làm cái nghịch ngợm mặt quỷ. Không ngủ hảo đi, ra cái gì sự, rồi lại bị khúc hy thủy nhẹ giơ tay nắm lấy cánh tay. ân, không ngủ hảo, làm ác mộng, mơ thấy ngươi biến thành tăng thi. Đuổi theo ta chạy, còn muốn liên thủ tang thi vương cùng nhau ăn ta. Tay ở khúc hy thủy trong tay nắm chặt, Túc Như Tuyết hoàn toàn không dám nói dối, vừa nói dối khẳng định sẽ bị khúc hy thủy tuệ nhãn xuyên qua, cho nên Túc Như Tuyết chỉ có ăn ngay nói thật. Khúc hy thủy có thể rõ ràng cảm thụ ra Túc Như Tuyết cũng không có đối hắn nói dối. Hơn nữa Túc Như Tuyết đang nói ra mơ thấy hắn biến thành tăng thi, cùng tang thi vương cùng nhau muốn ăn nàng khi, trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi. thính không đến ăn đói chết ta cũng sẽ không ăn ngươi huống chi tang thi căn bản sẽ không cắn ta cho nên đem tâm thả lại trong bụng ta là nhất định sẽ không thay đổi thành tang thi ân trong chốc lát đến ta kia đi ta trong phòng ngủ một lát hảo nghe được khúc hi thủy đối túc như tuyết nói ra sùng nịch lời nói hoàng bác như cũ cảm thấy thực giật mình bất quá đã là dần dần thói quen ít nhất hoàng bắc không kinh ngạc đem xe khai vai tiểu công tử Trong nhà lại tới điện thoại thúc giục, nói là lao ra sinh bệnh, còn nói ngày mai là phu nhân ngày rỗ, muốn ngày hôm nay hồi khúc ra. Khúc Hi Thụy cùng Túc Như Tuyết vừa rồi ngồi xe đi vào khúc Hi Thụy chỗ ở, còn không co vào cửa, thấy Vương Trung đón bọn họ đi tới, cũng hướng khúc Hi Thụy báo cáo khúc ra lại tới video điện thoại đốc xúc khúc Hi Thụy mau chóng về nhà tin tức. Thiếu phu nhân tới. Vương Trung nhìn thấy Túc Như Tuyết lại cao hứng đến cùng cái gì dường như... vương trung biết túc như tuyết là hiểu chuyện hiếu thuận hảo hài tử vương trung cho rằng tiểu công tử nếu là thật cùng túc như tuyết kết hôn như vậy không đơn thuần chỉ là có thể vì khúc gia mau chóng tăng thêm thành viên mới càng có thể thay đổi tiểu công tử xấu tính có thể làm khúc gia trọng nhặt phu nhân ở khi hòa thuận thúc thúc tới điện thoại thúc giục khúc khúc về nhà ngày mai là a di ngày dỗ sao đúng vậy vương trung sở dĩ thiện làm chủ trương làm cho túc như tuyết mặt nhắc tới khúc lao ra từ cấp khúc hi thụy tới điện thoại thúc giục khúc hi thụy về nhà sự là hy vọng có thể tá túc như tuyết miệng khuyên bảo khúc hi thụy mau chóng hồi khúc gia, đừng chờ ngày mai phu nhân ngày dỗ lại trở về y khúc hi thụy tính tình vương trung đoán được khúc hi thụy hơn phân nửa lại chỉ chịu ở khúc gia đại không đến nửa ngày chuẩn lại là cùng ngày đi cùng ngày hồi kia khúc khúc ngươi hôm nay trở về đi quả nhiên vương trung vừa rồi hẳn là túc như tuyết lập tức mở miệng khuyên giải an ủi khúc hi thụy muốn khúc hi thụy hôm nay hồi khúc ra. hôm nay trở về làm cái gì khúc hi thụy đối ra nhân thái độ có vẻ cực kỳ lạnh nhạt vì cái gì sẽ như vậy túc như tuyết cũng biết lý do bọn họ ở đào nguyên thôn khi nàng từng nghe khúc hi thụy nói qua tuy rằng lúc ấy khúc hi thụy lời nói chưa nói toàn nhưng túc như tuyết thông minh đoán cũng có thể đoán được trở về chuẩn bị hạ a Người tính không vì thúc thúc, cũng muốn vì mất a Di tưởng à, sớm một chút trở về chuẩn không sai. Ngày mai chính là ngày dỗ phải cho a Di bãi cung đi. Nhạ, ta mẹ làm ta đưa tới, bên trong ngươi thích gắn bắp, bí đỏ cháo. Cũng không biết a Di có thích hay không, giúp ta mang đi khúc già, coi như cống phẩm hiếu kính cấp a Di. khi ta cái này chưa đi đến môn con dâu tận đến một chút non nớt hiếu tâm. túc như tuyết lập tức phủng ra hai chỉ giữ ấm thùng nhét vào khúc hi thụy trong tay khúc hi thụy vốn là không nghĩ như thế về sớm khúc ra bất quá nghe được túc như tuyết nói muốn đem nàng đưa tới nóng hầm hấp bắp còn có bí đỏ cháo cung cấp mẫu thân khúc hi thụy nào không biết xấu hổ từ chối lại thêm túc như tuyết sau lại lại nói như vậy lừa tình nói cái gì chưa đi đến môn con dâu tấn hiếu tâm nói khúc hi thụy tự nhiên là muốn đem túc như tuyết này phân hiếu tâm thuận lợi mang cho mất nhiều năm mẫu thân Hào đi, ta đây hôm nay trở về. Ân, Chờ A-di ngày dấu qua lại trở về.